Lô dụng Đại Khải nhìn một chút những hạng mục này, cùng những hạng mục này thăng cấp cần có độ thuần thục về sau tại này, một đám lao đầu lao thái nhìn chăm chú mở to mắt. "Ta Đại Khải xem hết, toàn bộ thăng cấp là không thể nào. Dù sao ta một cái kia năng lực không phải vô năng, mỗi một lần sử dụng đều muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, ta bản nhân cũng muốn tiếp nhận trình độ nhất định ảnh hưởng trái chịu. Trước đó ta vì trận pháp bảo vệ đã tiêu hao đại lượng năng lượng, hiện tại dự trữ năng lượng nhiều nhất chỉ có thể thăng cấp hoặc là nói là thôi diễn một loại" Cho nên, các ngươi quyết định thôi diễn kia một loại." Ngô Dụng lời nói để bọn này lão đầu lão thái sử sợ. Quá khứ 3 giờ bên trong, bọn này lão đầu lão thái tại Ngô Dụng nhìn văn kiện thời điểm, đối Ngô Dụng trình độ cũng hiểu chút đỉnh. Bọn hắn rất xác định, Ngô Dụng tại lĩnh vực phương diện khoa học, đúng là một cái thuần tiểu bạch. Đừng nói là cùng bọn hắn so, chính là tùy tiện tại đại học kéo một người sinh viên đại học đoán chừng hiểu đều so Ngô Dụng nhiều. Cái này một loại sự tình, Ngô Dụng là tuyệt đối không có cách nào diễn càng không cách nào tại mười mấy cái viện sĩ trước mặt diễn. Cho nên khi Ngô Dụng lúc này nói ra lời này lúc, ở đây tất cả mọi người kỳ thật đều đã biết rõ, Ngô Dụng cùng Hạ Nghị Sa hẳn là đều không có nói sai hắn là thật có cái này một cái năng lực. Đương nhiên, có tin hay không là một chuyện, còn không nhường Ngô Dụng thăng cấp lại là một chuyện. Bọn hắn cho Ngô Dụng nhìn những này nan đề, đều là nghiên cứu khoa học viện khó mà công phá, đồng thời đối ngữ linh kiểm tra đối hoa quốc cực kỳ trọng yếu hạng mục. Nếu như Ngô Dụng thăng cấp một cái kia đối nghiên cứu khoa học viện, đối Hoa quốc là có trọng đại chỗ tốt. Cho nên mười mấy cái lao đầu lao thái tại sương sở về sau, liền bắt đầu chăm chú nghiên cứu bắt đầu, thậm chí liền ngay cả trưởng lão cũng gia nhập cái vấn đề này nghiên cứu. Sau mười mấy phút, trưởng lão trò Ngô Dụng đán, thăng cấp linh lực súng ống thiết kế khái niệm đi. Cái này là tất cả hạng mục bên trong dễ dàng nhất thực hiện, đồng thời cũng là đối trước mắt ngự linh kiểm tra trợ giúp lớn nhất một cái hạng mục. Những công trình khác Tỷ như phụ không thành, lĩnh lực người máy, lĩnh lực máy bay cái gì, liền xem như Ngô Dụng có thể giải quyết, lấy trước mắt công nghiệp tới nói, những món kia cũng không làm được, cho nên chỉ có thể trước tiên đem có hy vọng làm ra lĩnh lực súng ống làm bắt đầu. Bọn hắn xác định hạ mục, Ngô Dụng không nói cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở ra thuộc tính trang địa, tìm được lĩnh lực súng ống thiết kế khái niệm. Vào tay thêm điểm bắt đầu. 10 vạn độ thuần thục toàn bộ đập xuống, Ngô Dụng trực tiếp đem lĩnh lực súng ống thiết kế khái niệm biến thành linh lực súng ống thiết kế. Đồng thời tại cái này một cái chỉ có thể phía dưới nhiều mấy vóc người kỹ năng, mà mấy cái này tự kỹ năng chính là linh lực súng ống thiết kế khái niệm. Làm bên trong nguyên bản có kèm theo mấy loại linh lực thương khái niệm bản thiết kế, hiện tại bọn chúng đều biến thành hiện thực. Làm xong những này, Ngô Dụng mở to mắt, cho ta máy tính. Trân viện trưởng đám người một mặt kích động lại cho Ngô Dụng làm đến một đài máy tính, sau đó đầy mặt mong đợi nhìn xem Ngô Dụng muốn bắt đầu sao? Không Hẳn là đã kết thúc. Lao hạ sâu kín nói một câu. Cái gì? Nhanh như vậy? Các vị lao đầu lao thái sửng sở, có chút không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền không có thời gian đi phản ứng đi chú ý cái chuyện này, bởi vì liền này lại công phung Ngô dụng đã bận rộn. Một chương chương linh lực súng ống bản thiết kế bắt đầu không ngừng tại xuất hiện trên máy vi tính. Đây là Đây là chúng ta linh lực súng ống khái niệm bản thiết kế, Thanh Long V95. Chơi ạ. Hắn thêm mà thật đem khái niệm bản thiết kế biến thành sự thật. Chờ một chút, đây là cái gì? Linh lực súng trường bản thiết kế Thanh Long 47. Linh lực súng ngắm bản thiết kế Thanh Long 98. Theo từng chương bản thiết kế không ngừng từ ngô dụng trong tay xuất hiện, các vị viện sĩ biểu lộ đã từ sợ hãi thán phục chết lặng lại đến cu nhiệt. Ngay từ đầu, bọn hắn cuồng nhiệt là hướng về phía kia từng chương bản thiết kế đi. Dù sao cái này từng chương bản thiết kế cũng không phải cái gì khái niệm bản thiết kế, mà là thành thuộc hoàn mỹ có thể chế tạo ra thành phẩm bản thiết kế. Mỗi một chương bản thiết kế độ hoàn thành đều vượt xa bọn hắn mong muốn. Liên Lấy Thanh Long 47 tới nói, nghiên cứu khoa học viện khái niệm thiết kế uy lực lớn nhất cũng liền 3 giai, mà ngô dụng trực tiếp tăng lên tới 4 giai. Thanh Long 98 càng là kinh khủng, nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn thiết kế ra nhằm vào lục giai vũ khí, ngô dụng cái này phiên bản trực tiếp tăng lên tới 7 giai, tầm sát thương càng là đạt đến 500m. Có như thế một nhóm bản thiết kế, một khi đầu nhập sản xuất Ngự Linh kiểm tra thực lực liền sẽ có một cái bộc phát thức tăng trưởng. Một cái phân bộ chỉ cần phối trí mấy cái Thanh Long 98, kia ứng thành bi kịch liền sẽ không đang phát sinh. Mà những này viện sĩ tại thèm xong những này bạn thiết kế về sau, rất nhanh lại kịp phản ứng. Quả thật những này bạn thiết kế đúng là vô cùng trân quý, nhưng những này bạn thiết kế nếu là lấy tới cùng nô dụng so sánh, kia bạn thiết kế cái gì liền cái gì cũng không phải. Không nói những này bạn thiết kế khoảng cách chân chính đại quy mô sản xuất vẫn còn rất xa. Liền xem như có thể đại quy mô sản xuất, bọn chúng cũng không sánh được đã đã chứng minh năng lực chính mình ngô dụng. Hiện tại ngô dụng, tại những lao đầu này lao thái trong mắt, đó chính là một kiện quốc chi chọc bảo. Chỉ là một lần phát động năng lực, ngô dụng liền giải quyết linh lực xuống ống. Cái này một nan đề. Nếu là tái phát động mấy lần đâu? Nếu là ngô dụng đem hắn vừa mới nhìn thấy tất cả nan đề toàn bộ giải quyết đâu? Ngô dụng nếu là chính mình làm lên nghiên cứu khoa học đến đâu? Tất cả lão đầu lão thái chỉ là suy nghĩ một chút cái này, tâm tình kích động trong lòng liền khó mà ức chế, nhìn Ngô Dụng trong ánh mắt kia, tràn đầy tất cả đều là kia một loại nóng rực vô cùng qua mang, thấy Ngô Dụng tê cả da đầu, vô ý thức lui lại một bước. Ma chân viện trưởng xem xét Ngô Dụng bị dọa, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sợ dọa sợ cái này quốc chi trong bảo, đồng thời quay đầu trừng một chút lão hạ nổi giận mắng, "Hạ Nghi Sa, đầu óc ngươi là bị lửa đá đúng không?" Nam chúng đạn lão hạ đặc biệt quy quất, hắn thiên phú sự tình Là hắn không để cho ta nói, ta cái này cũng không có cái nào. Ta nói không phải cái này. Ta nói chính là, ngươi biết rõ Tiểu Ngô có năng lực như thế, ngươi thế mà lôi kéo hắn nhảy ngươi một cái kia hồ to. Chính ngươi nhìn xem ngươi cái kia là cái gì phá kế hoạch, muốn làm một cái bao trùm toàn bộ hoa quốc đại trận. Ngươi cái này không đáng tin cậy kế hoạch liền xem như Tiểu Ngô có thể hoàn thành, kia đến gấp đi vào bao nhiêu thời gian tinh lực. Thời điểm này kinh lịch, ngươi để Tiểu Ngô học cao nghiên cứu khoa học không tốt sao? Lão hạ càng vô tội, ta đối với hắn thiên phú giải cũng không nhiều, và hôm nay trước đó, ta vẫn cho là năng lực của hắn chỉ có thể dùng cho linh lực phương diện, nghiên cứu khoa học phương diện không đi tới. Cho nên ta mới có thể lôi kéo hắn nghiên cứu trận pháp. Ta muốn biết hắn năng lực tại nghiên cứu khoa học phương diện cũng được lời nói, ta là không thể nào làm như thế phương án. Lão hạ giải thích đồng thời mặt mũi tràn đầy úo quán trùng lơ dụng một chút. Gia hỏa này chuyện trọng yếu như vậy không nói, bắt hắn cho hố hỏng. Mà Ngô dụng này lại đã không có thời gian chú ý cái gì lão hạ. Bởi vì này lại công phu, Trấn viện trưởng đã không để ý tới cái gì lão hạ, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Ngô Dụng. Ánh mắt kia đơn giản không phải nhìn người ánh mắt, hoàn toàn là đang nhìn một kiện thư bảo. Trên thực tế, không chỉ là Trần viện trưởng, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ lão hạ bên ngoài, bao quát trưởng lão ở bên trong đều là dùng ánh mắt như vậy nhìn xem Ngô Dụng. Trấn viện trưởng càng là trước tiên tiến lên giữ chặt Ngô Dụng tay, nhẹ giọng thì thầm lời nói thấm thía, "Tiểu Ngô, Ngươi chờ cùng hạ nghị xa làm cái gì trận pháp, kia là một cái hố to, dẫm vào đi cái gì cũng không biết lúc nào có thể ra. Đúng, lão trương ngươi về sau cũng không để cho tiểu Ngô đi chấp hành nhiệm vụ gì, để hắn đi xung kích cái gì cự giai, vậy quá nguy hiểm. Hắn là tới thiên tứ cho nhân loại văn minh thôi bảo à, có tiểu Ngô, chúng ta nghiên cứu khoa học ít nhất có thể tiến nhanh mấy trăm năm, tuyệt đối không thể để cho hắn nhận một điểm tổn thương. Trưởng lão tại bên cạnh nặng nề gật đầu, biểu thị đồng ý. Quả thật Lô Dụng Tiên Phú kinh ngửi, 1 năm không đến liền có bát giai sức chiến đấu, đối với hắn tới nói cựu giai giống như cũng không phải việc khó gì. Nhưng ngự linh giả con đường này quá nguy hiểm, đặc biệt là bát giai đến cựu giai cái này bậc thang, không bỏ lên nổi không cẩn thận chính là bỏ mình kết cục. Có thể nói, đây là đầu muôn vàn khó khăn một con đường. Liền xem như Ngô Dụng leo đi lên, lấy bây giờ ngự linh kiểm tra thực lực. Thêm một cái cựu giai thiếu một cái cựu giai kỳ thật không có khác biệt lớn. Nhưng Ngô Dụng năng lực này nếu là dùng tại nghiên cứu khoa học bên trên, tình huống kia liền rất khác nhau. Kia là có thể chân chính trên ý nghĩa cải biến thế giới. Cho nên nói, thứ Ngô Dụng giải quyết linh lực xuống ống. Cái vấn đề này bắt đầu, thân phận của hắn liền thay đổi, hắn tại những này viện sĩ trong mắt, tại Trương lão trong mắt đã trở thành đúng nghĩa cố bảo. Ngô Dụng này lại cũng ý thức được tình huống này, không ngờ tới sự tình sẽ hướng nơi này phát triển, Ngô Dụng lập tức hẩn trương lên, tranh thủ thời gian giải thích nói: Kỳ thật ta năng lực này là có thiếu hụt. Nó cũng không thể thời khắc sử dụng, sử dụng cái này một cái năng lực cần tiêu hao đại lượng năng lượng, cũng sẽ đối ta tự thân sinh ra trình độ nhất định gánh vác. Mà khác, các ngươi hẳn là cũng chú ý tới, loại năng lực này cũng là có tính hạn chế. Tỷ như ta vừa mới giải quyết cái này một cái linh lực xuống ống. Vấn đề, vấn đề này ta là giải quyết, bản vẽ ta cũng hoàn thiện, mỗi một tờ bản vẽ ta đều như lòng bàn tay, nhưng nếu là đem trên bản vẽ tri thức rút ra ra Tỷ như phải sửa đổi một chút, vậy ta liền luống cuống. Ngô Dụng Liều mạng muốn giảm xuống chính mình giá trị, nhưng Ngô Dụng, hắn liền xem như nói như vậy, cũng không thể để lão đầu lao thái ánh mắt ở trong nóng dục tiêu giảm nửa phần. Không có chuyện gì. Đây không phải cái đại sự gì. Năng lượng phương diện có tổ chức đâu, có hoa cũng đâu. Người cần bao nhiêu năng lượng, mười mấy ức người nước hoa, mấy trăm vạn ngự linh kiểm tra sẽ vì ngươi giải quyết. Đến nỗi tri thức phương diện, kia càng không phải là chuyện gì. Người đây là có thể học chỉ cần ngươi đem lĩnh lực khoa học cơ sở học tốt được, những vấn đề này cũng liền đều giải quyết. Trân viện trưởng lại một phát bắt được Ngô Dụng tay, nhìn xem Ngô Dụng con mắt trịnh trọng vô cùng nói, "Nghe ta, ngươi luyện công không cứu vớt được thế giới, cùng chúng ta làm nghiên cứu khoa học đi." Chương 365, Quốc bảo Ngô Dụng. 363 Quốc bảo Ngô Dụng. Tân thế giới. Cái này một tầm vài ngày trước mới hoành không xuất thế tại ác tổ chức, tại ngày 23 tháng 5 về sau động tác không ngừng. Chẳng qua nếu như chú ý lời nói liền sẽ phát hiện. Tân thế giới những cái kia động tác đều tập trung ở phương Tây cùng Viêm Châu bên kia. Bọn hắn tại Hoa Quốc bên này hoàn toàn không có cái gì đại động tác, lạ thường yên tĩnh. Nhưng cái này một loại yên tĩnh, không thể để cho nhân tâm an, tất cả mọi người biết rõ, tân thế giới như là đã cao điệu đang chẳng liền sẽ không như thế an phận thủ dưới. Cho nên hiện tại yên tĩnh, càng giống là trước báo táp yên tĩnh, cho người ta mang đến áp lực vô tận. Đối mặt cái này một loại cục diện, Ngự Linh kiểm tra có thể làm chỉ có âm thầm xúc tích lực lượng, lẳng lặng chờ đợi. Lấy bất biến ứng vạn biến, đây là bất đắc dĩ thủ đoạn, nhưng cũng là trước mắt Ngự Linh kiểm tra duy nhất thủ đoạn. Mà tại Ngự Linh kiểm tra bên kia xúc tích lực lượng đồng thời, tân thế giới hang ổ bên này, Trần Phạt Cố cũ cũng tương tự tại làm cái này bổ cục. Mấy ngày thời gian, lúc trước hắn bị chặt một kiếm vết thương đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bước kế tiếp kế hoạch hắn cũng áp vụ đến không sai biệt lắm. Cho nên, hắn cảm thấy là thời điểm bắt đầu gây sự tình. Mà lần này, hắn muốn làm động tác nhưng so sánh lần trước phải lớn rất nhiều. Lần này, hắn không chỉ là chính mình muốn đích thân xuất thủ, hắn thậm chí ngay cả tân thế giới mấy cái khác thủ lĩnh đều gọi qua. Nhị thủ lĩnh Trần Phạt Cũ, Tam thủ lĩnh Thái Dương Thần Ấn Giả Sĩ, Bốn đầu linh Hắc Pháp Thần Bề Yot, Năm đầu linh Hắc Vu nữ chiếu Nhật Hạ Dụ Cổ, Sáu thủ lĩnh Thiên Diễn Nhân. Trần Phạt Cũ ra lệnh một tiếng, tân thế giới 6 người thủ lĩnh, ngoại trừ thần bí nhất đại thủ lĩnh bên ngoài còn lại đến đông đủ. Bất quá người tới là tới, có cho hay không Trần phạt Cũ mặt mũi, có nghe hay không Trần phạt Cũ lời nói lại là một chuyện. Tân thế giới cái này một tổ chức là một cái so sánh phức tạp thế lực, ngoại trừ 6 thủ lĩnh thiên diện nhân bên ngoài, còn lại mấy người thủ lĩnh dưới trướng đều có riêng phần mình phát triển thế lực. Trần phạt Cũ trên danh nghĩa là Tân thế giới nhị thủ lĩnh, là trước mắt đại thủ lĩnh không tại trí cao vô thượng nhất tồn tại, nhưng hắn có thể hay không chân chính chỉ huy được những thủ lĩnh khác kỳ thật rất khó nói. Không phải sao? 3 4 5 3 người thủ lĩnh từ trình diện bắt đầu, liền không cho Trần Phạt Cũ sắc mặt tốt nhìn. Bọn hắn cái này còn khá tốt, thái độ kém nhất là, là lúc này mới vừa mới đá văng đại môn đến gần tới 6 thủ lĩnh thiên diện nhân. Tiến trận, kia một thân thuộc về Cửu giai cường giả khí thế liền không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Trần Phạt Cũ, đồ đệ của ta sự tình, ngươi có phải hay không cái này cho ta một cái công đạo. Nhìn thấy điệu bộ này, cảm thụ được thiên diện nhân kia biến ảo khó lường khí thế ngồi tại chính mình vương tọa bên trên mấy người thủ lĩnh phủ Trần Phạt Cũ một chút, Tiếu Dung càng phát ra nghiền ngẫm bắt đầu. Đối với loại tình huống này, Trần Phạt Cũ trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, không kinh không giận, đặc biệt bình thản, thậm chí đều không để ý đến Thiên Diện Nhân khí thế cùng Thiên Diện Nhân chất vấn. "Tốt, người đến đông đủ, có thể bắt đầu." "Trần Phạt Cũ, ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt?" Cái này một loại thái độ, lập tức liền đem đồ đệ bị đánh giết, bản thân ngay tại nổi nóng Thiên Diện Nhân trong giận. Cứ một thân bản thân liền khí thế kinh người càng phát ra kinh khủng, nguyên bản còn có thể cười xem trò vui mấy người thủ lĩnh mặt thượng nhẫn không ở nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Rất rõ ràng, Thiên Diện Nhân biểu hiện ra thực lực đã có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Mà càng ngoài dự liệu của bọn họ là tiếp xuống diễn biến. Thiên Diện Nhân khí thế trên người bộc phát, đang muốn tiến lên tìm Trần Phạt Cũ lý luận. Ngươi xuống. Bên thản vô cùng hai chữ từ Trần Phạt Cũ trong miệng phun ra. Thanh âm không lớn, Lại phảng phất có trực kích sức mạnh của tâm linh, trong nháy mắt liền để thiên diện nhân báo táp khí thế triệt để sổ độ, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bởi vì hai chữ kia, để bọn hắn hiểu rõ Trần Phạt Cũ chân thực, thực lực. Cửu giai hậu kỳ. Trần Phạt Cũ thực lực thình lình đã đạt đến cùng Hoa Quốc một cái kia lão đạo sĩ cùng một trình độ cửu giai hậu kỳ, so với bọn hắn ở đây mấy cái này thực lực chỗ cao một bậc thang. Cái này khiến mấy người thủ lĩnh trên mặt những vẻ mặt kia, nguyên bản những cái kia khinh thường thái độ đều thu từng cái ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu. Đây chính là tân thế giới pháp tắc, thực lực chí thượng. Dưới mắt mấy cái này thủ lĩnh mặc dù không đến mức nói là sẽ đối với Trần Phạt Cũ nghe lời răm rắp, nhưng ít ra không dám ở dùng vừa mới kia một loại khinh thường thái độ đối mặt hắn, đây chính là Trần Phạt Cũ muốn hiệu quả. Nhìn thấy hiệu quả đạt tới, hắn đối bên kia thiên diện nhân phất phất tay. "Ngươi đệ tử sự tình, ta đợi chút nữa ngươi cho ngươi một cái công đạo, ngồi trước đi." "Vâng." Vừa mới còn khí thế hùng hổ một bộ muốn cùng Trần Phạt Cũ liệu cái ngươi chết sống ta thiên diện nhân, nay lại một mực cung kính lên tiếng, sau đó tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Một màn này, lại là để ba bốn hai người thủ lĩnh lông mày nhảy lên. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến coi là, thiên diện nhân là nhìn thấy Trần Phạt Cũ thực lực đến cựu giai hậu kỳ cảm thấy đánh không lại nhân ra cho nên trước ngạo mạn sau cung kính. Trước mắt một màn này, cơ bản cũng là rõ ràng nói cho bọn hắn, Trần Phạt Cũ cùng thiên diện nhân hai cái căn bản chính là cùng một bọn. Vừa mới thiên diện nhân một màn kia chính là nhân ra trần phạt cũ án bài, vì chính là gõ bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn càng rõ ràng hơn trần phạt cũ cùng thiên diện nhân tới này vừa ra, mà không phải bắt bọn họ trong đó một cái đến lập vi nguyên nhân. Đây là cho bọn hắn mặt. Nhân gia cho mặt, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không muốn mặt. Cho nên bọn hắn này lại đặc biệt trung thực, chí ít mặt ngoài là đàng hoàng, mà đây chính là trần phạt cũ muốn hiệu quả. Trần phạt cũ đi thẳng vào vấn đề, khác nói nhảm ta cũng không nói. Hôm nay đem các ngươi kêu đến là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Nói đến đây, Trần Phạt cũ dừng một chút, nhìn một chút người phía dưới, dưới đây bốn người thủ lĩnh hai cái làm trung thực đầu gỗ, một cái hặc mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt cũng không tiếp lời, cuối cùng vẫn là thiên diện nhân cho mình lão đại đem nói tiếp nhận đi. Ngài là nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh không tại ngài chính là tân thế giới chi cao vô thượng nhất tồn tại, có chuyện gì ngài làm chủ là được rồi nói cái gì thương lượng a. Cái này thương lượng vẫn là đến thương lượng Cái này tân thế giới dù sao không phải ta Trần Phạt Cũ độc đoán, ta cũng không muốn quá mức chuyên quyền độc đoán miễn cho nhân gia tâm phục không khẩu phục lá mặt lá trái. Nghị thủ lĩnh ngài nói là nơi nào nói? Ngài là nghị thủ lĩnh, mệnh lệnh của ngài chỉ cần là ta tân thế giới thành viên nhất định kiên quyết kiên định không bất chụp đi hoàn thành, mấy người các ngươi nói có đúng hay không? Trần Phạt Cũ thiên diện nhân hai người người một chút ta một câu, trực tiếp đem ba cái kia thủ lĩnh giữ lấy. Hiện tại cục diện này, bọn hắn làm sao dám nói không phải? Đương nhiên bọn hắn cũng không có khả năng đần độn gật đầu đáp ứng, dù sao bọn hắn còn không biết Trần phạt cũ chuẩn bị làm cái gì, lung tung gật đầu hậu quả bọn hắn có thể không chịu đựng nổi. Tại cái này một loại tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể mở miệng. Ân Dật tiếp lời nói, thân là tân thế giới Tam thủ lĩnh, ta trên nguyên tắc là nhất định phải phục tùng nhị thủ lĩnh mệnh lệnh, bất quá còn không biết nhị thủ lĩnh hôm nay đem chúng ta triệu tập tới mục đích là cái gì. À, chuyện này suýt nữa quên mất nói, hôm nay đem trừ vị triệu tập tới là muốn cùng chư vị thương lượng một chút đối hoa quốc động thủ sự tình. Đối với cái này, tam thủ lĩnh cùng bốn đầu lĩnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có ý định cùng Trần Phạt Cố quấn, bốn đầu lĩnh bẻ ý rụt kết nối hỏi, nhị thủ lĩnh đem chúng ta triệu tập tới, hẳn là có hành động mục tiêu cùng kế hoạch a. Trần Phạt Cố cũ cũng không bán cái nút, trực tiếp điểm đầu, "Ừm, chúng ta lần này mục tiêu là Côn Lôn Cấm Địa. Kế hoạch hành động là Dương Đông kích Tây, hành động thời gian là 3 ngày sau đó." Ngự Linh kiểm tra, nghiên cứu khoa học viện bên này Cứ việc khoảng cách Ngô dụng năng lực đột phá đã qua 3 ngày, Ngô dụng vẫn như cũ cảm giác cả người có chút chóng mặt. Hắn vẫn là không có có thể thích ứng năng lực chính mình bại lộ về sau mang đến cho hắn thân phận cùng sinh hoạt kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là địa vị, lão Ngô nhà mộ tổ bước lên khối xanh, từ ngày đó về sau, Ngô dụng tại Hoa Quốc địa vị đã cùng một loại nào đó lấy bán manh mà sống đen trắng đoàn tử họa thượng đẳng số, thành các vị viện sĩ trong lòng quốc bảo. Rõ ràng là giơ tay nhấc chân khai sơn phá thạch không đáng kể thất giai cường giả hắn, một ngày bị một đám đi đường đều đi không lưu loát lão đầu lão thái thận trọng nhìn xem, sợ hắn đập lấy đụng, ngay cả trưởng lão bên kia cũng cho hắn đưa tới mấy kiện bảo mệnh linh khí tới. Đến nỗi năng lượng ngầm. Cái đồ chơi này hiện tại đối Ngô Dụng càng là không hạn lượng cung ứng, Ngô Dụng duy nhất phải lo lắng chỉ có nhà bọn hắn đoàn tử năng lượng tiêu hóa vấn đề. Chỉ cần đoàn tử có thể nuốt trôi, Ngô Dụng muốn bao nhiêu ngự linh kiểm tra cho bao nhiêu. Địa vị tao Đại ngộ cao, nô dụng tháng ngày cũng đội vàng. Mỗi ngày đều muốn cùng các vị viện sĩ học các loại lĩnh vực khoa học cơ sở, đương nhiên thỉnh thoảng cũng cần ngộ dụng nền một chút độ thuần thục, tăng lên một chút kỹ năng. 3 ngày này đoàn tử bên kia đạt được hơn 100 vạn độ thuần thục, nô dụng một giọt cũng không có để lại toàn bộ đều đập. Những này độ thuần thục toàn bộ đều là nền ở lĩnh vực súng ống. Thương quan bên trên, mặc dù lĩnh vực súng ống thiết kế, nền đầy rất đơn giản, 10 vạn liền có thể giải quyết. Nhưng tương quan muốn lệnh đẩy sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao 10 vạn con là đạt được mấy chương bản thiết kế, mà từ bản thiết kế đến vật thật sản xuất còn rất dài một khoảng cách muốn đi, hiện hữu dây chuyền sản xuất công nghệ căn bản không có khả năng sản xuất linh lực xuống ống. Muốn sản xuất còn có rất nhiều vấn đề muốn đánh hạ, Ngô Dụng cái này hơn 100 vạn độ thuần thục, chỉ là để Ngô Dụng ném ra súng ngắn Thanh Long 95, cùng đột kích súng trường Thanh Long 47. Dây chuyền sản xuất mà thôi muốn đem còn lại dây chuyền sản xuất vấn đề toàn bộ đánh hạ đoán chừng còn phải mấy trăm vạn độ thuần thủ. Mà Ngô Dụng bận bịu không chỉ là những này, ngoại trừ đánh hạ dây chuyền sản xuất bên trên vấn đề, học tập lĩnh lực khoa học cơ sở bên ngoài, ba ngày này Ngô Dụng còn rút ra không ít thời gian đang làm tổng bộ trận pháp bảo vệ. Trận pháp này Ngô Dụng ba ngày trước kỳ thật liền đã có ý nghĩ. Hắn ba ngày này bận rộn là bố trí trận pháp linh khí luyện chế. Bận rộn ba ngày, hắn rốt cục đem trận pháp này luyện chế thành công gia khi thật hắn sợ dĩ phải tốn 3 ngày thời gian, chủ yếu vẫn là các vị viện sĩ đối với trận pháp không coi trọng. Hoặc là nói, là bọn hắn đối linh lực súng ống coi trọng trình độ ở xa trận pháp bảo vệ phía trên, lại thêm bọn hắn vì Lắc Lương Ngô dụng làm nghiên cứu khoa học, tận lực tạo nên nặng khoa học nhẹ trận pháp không khí tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn tận lực tạo nên tới cái này một loại học tập không khí lại làm cho Ngô dụng kìm nén một cú kinh. Kim nén một cú muốn cho cùng những lại viện sĩ một kinh hỉ. Chứng minh một chút trận pháp tác dụng một cố kình. Hiện tại trận pháp chuẩn bị rốt cục hoàn thành, Ngô Dụng cũng rốt cục bắt đầu chứng minh chính mình. Trường 366, Thiên Diện Nhân. 364 không mặt người. Ngự Linh kiểm tra tổng bộ, Ngô Dụng bên này. Lúc này hắn chính mang theo hạ chi thu cùng phổ thông tiểu tỷ tỷ Lý Linh hai cái tiểu tỷ tùng nội vàng. Đến nỗi bận rộn cái gì? Đương nhiên là trận pháp bố trí sự tình. Nói lên chuyện này Ngô Dụng gọi là một cái lòng chua sót. Hắn trước đó không lâu đem thủ hộ trận pháp làm ra đến bây giờ, trước tiên tìm được Trương lão, biểu thị muốn đem ngự linh kiểm tra tổng bộ trận pháp bảo vệ làm bắt đầu. Nói thật, Lô Dung lúc ấy gặp Trương lão thời điểm, đều đã chuẩn bị trọn vẹn hoàn chỉnh phương án để chứng minh chính mình trận pháp uy lực. Hắn lại hạ quyết tâm, muốn để Trương lão muốn để nghiên cứu khoa học viện những lao đầu kia lão thái nhìn xem, muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn, trận pháp kỳ thật rất mạnh rất hữu dụng. Kết quả Trương lão liền hỏi một chút trận pháp tính năng đều không có, vung tay lên, Trực tiếp biểu thị chỉ cần là Ngô Dụng phương án hắn hoàn toàn ủng hộ, để Ngô Dụng buông tay ra đi làm là được rồi. Cái này khiến làm đủ chuẩn bị Ngô Dụng có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Càng làm cho Ngô Dụng cảm thấy, cái kia trận pháp bảo vệ cái gì Trương lão căn bản cũng không coi trọng, Trương lão xem trọng là hắn người này. Sắp thực nói, la là làm lên nghiên cứu khoa học hắn. Để hắn làm trận pháp này, kỳ thật chính là vì an ủi hắn, cổ vũ hắn, tính chất cùng Dỗ Tiểu Hải không sai biệt lắm. Trên thực tế Đây chính là chương lão bọn hắn tận lực muốn cho Ngô Dụng cảm giác. Trưởng lão cùng chẩn viện trưởng bọn hắn đương nhiên đều biết trận pháp là đồ tốt, đặc biệt là xuất từ Ngô Dụng chi thủ chuẩn bị dùng tại Ngự Linh kiểm tra tổng bộ trận pháp khẳng định không tầm thường. Nhưng bọn hắn chính là không nguyện ý biểu hiện ra đối với trận pháp coi trọng, bởi vì bọn hắn cảm thấy, này lại để Ngô Dụng giẫm vào lao hạ một cái kia hố to ở trong. Không đúng, trong mắt bọn hắn đem toàn bộ hoa quốc hơn ngàn vạn km vuông toàn bộ bố trí lên trận pháp, đây cũng không phải là cái gì hố to. Đây là sâu không thấy đáy hố trời. Lấy Ngô Dụng năng lực Thiên Phú, giống như thế một cái hố hoàn toàn là lãng phí Thiên Phú. Không nói Ngô Dụng trận pháp trình độ có thể làm được hay không, liền xem như hắn có thể làm được, bố trí trận pháp này cần tài nguyên ngự linh kiểm tra cũng không bỏ ra nổi đến. Loại này chú định không có khả năng hoàn thành sự tình, tạm thời vẫn là đường đi muốn. Ngô Dụng hiện tại hẳn là càng nhiều đem thời gian cùng tinh lực đặt ở nghiên cứu khoa học bên trên, trận pháp cái gì, ít nhất chờ. Linh lực sưu lóng trước lấy ra. Đợi đến Ngự Linh kiểm tra đem cấm điệu trấn áp, có đầy đủ tài nguyên lại nói. Đương nhiên vấn đề này không thể nói như vậy, nói như vậy sẽ cho Ngô Dụng có lưu tưởng nghiệm, để hắn khó chịu. Ngô Dụng một trảo này tâm cảo lá gan, bắt coi như tất cả đều là tài nguyên, Ngự Linh kiểm tra là gia đại nghiệp đại có thể tài nguyên cũng không thể như thế đốt. Cho nên bọn hắn bày ra như thế một cái thái độ tới. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần bọn hắn không biểu hiện ra đối trận pháp bảo vệ coi trọng. Ngô Dụng chậm rãi liền sẽ trước tiên đem trận pháp để qua một bên đi. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Nếu như Ngô Dụng cái này hắn ký thác kỳ vọng, muốn đánh cái khắc phục khó khăn để các vị viện sĩ đối với trận pháp lao mắt mà nhìn trận pháp bảo vệ không có đạt tới Ngô Dụng hiệu quả dự chủ, đồng thời tiếp xuống các vị viện trưởng đem Ngô Dụng bài tập sắp xếp lại gấp một chút, Ngô Dụng tự nhiên mà vậy liền sẽ trước tiên đem trận pháp để một bên đi. Từ đầu đến cuối, Ngô Dụng cũng không biết, kỳ thật khắc phục khó khăn cái gì hắn căn bản cũng không cần đánh. Hắn càng không biết, lúc trước hắn từ Trương lão bên kia rời đi, mang theo hai cái tiểu tùy tùng cô độc đạp vào bố trí trận pháp con đường, ngay từ đầu còn biểu hiện được rất không thèm để ý Trương lão, liền trước tiên cầm lấy hắn buông xuống liên quan tới trận pháp tư liệu nhịn. Nhìn con không chỉ có là hắn, Hồ Long Sơn lão đạo sĩ, nghiên cứu khoa học viện trưởng viện trưởng cũng đều không biết từ nơi đó xong ra. Ba cái lao đầu góp một khối nghiên cứu ngô dụng làm ra trận pháp, mặc dù ba cái đối với trận pháp đều không có nghiên cứu, nhưng chữ vẫn là nhìn hiểu. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Dụng cái này một cái trận pháp bảo vệ tính năng lúc giới thiệu, ba cái lao đầu trên mặt biểu hiện vô cùng đặc sắc. Bọn hắn không thể không thừa nhận, trong nháy mắt đó ba người bọn hắn đối lao hạ một cái kêu hố to cũng có chút động tâm. Đương nhiên, cái này tâm động dừng bước tại Ngô Dụng đằng sau ghi chú nghiên cứu phát minh cái này một cái trận pháp tiêu hao tài nguyên. Nhìn một chút kia một bút tài nguyên, ba cái lao đầu đều tỉnh táo lại. Như thế một số lớn tài nguyên làm cái gì trận pháp? Đem linh lực xuống ống dây truyền sản xuất trước lấy ra hắn không tâm sao. Tân thế giới bên này, Trân phạt cũ nói 3 ngày liền 3 ngày. 3 ngày thời gian vừa đến, bọn hắn giống như hẹn hành động. Bất quá mặc dù tân thế giới lần này mục tiêu là Côn Lôn cấm địa, nhưng bọn hắn người lại không phải trực tiếp nhảy ra hướng Côn Lôn cấm địa đi. Nhân gia nói muốn dương đông kích tây, vậy khẳng định là muốn dương đông kích tây, lời này hắn không có khả năng nói chơi. Hắn không có nhàm chán như vậy, mà lại cùng hắn làm việc mấy cái kia thủ lĩnh cũng không có khả năng để Trần Phạt Cũ chỉ nói là nói. Dù sao cũng là muốn cùng Hoa Quốc vào tay, bọn hắn cần biết rõ Trần Phạt Cũ kế hoạch. Mà tại xác định cái gọi là Tây chính là côn lôn cấm địa về sau, những cái kia thủ lĩnh càng thêm muốn biết cái gọi là Đông là địa phương nào, cụ thể là dùng thủ đoạn gì làm ra thành thế. Phương diện này đều đã bắt đầu muốn hành động Trần Phạt Cũ cũng không có che giấu. Cái gọi là Đông kỳ thật chính là Ngự Linh kiểm tra tổng bộ. Đoạn thời gian trước, ta hướng Ngự Linh kiểm tra tổng bộ ném vào ba viên quân cờ. Kêu 3 viên quân cờ vốn là dùng để thăm dò ngự linh kiểm tra nội tình, kết quả ném vào về sau trực tiếp chìm tới đáy, không có mang đến cho ta bất luận cái gì phản hồi. Bất quá mặc dù là như thế, cái này 3 viên quân cờ tác dụng cũng không có hoàn toàn biến mất, hiện tại chúng ta vẫn là có thể phế vật lợi dụng một chút. Lúc nói lời này, Trần Phạt cũ thân thủ nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Còn có 3 giờ. Một bên khác, ngự linh kiểm tra tổng bộ bên này. Làm địa tinh cường đại nhất ngự linh giả tổ chức. Ngự linh kiểm tra tổng bộ phòng ngự là không thể nghi ngờ, mặc dù trước đó đã từng bị Trần Phạt Cũ một người tập kết qua, nhưng mạnh như Trần Phạt Cũ cũng không thể không thừa nhận. Kỳ thật hắn lúc đó cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể cầm xuống ngự linh kiểm tra tổng bộ, điểm ấy, liền xem như sau cùng lão đạo sĩ chưa từng xuất hiện cũng giống vậy. Dạng này một cái ngự linh kiểm tra tổng bộ, phòng ngự hệ thống cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng phòng ngự hệ thống cái đồ chơi này tồn tại liền có lỗ hổng, không có cái gì phòng ngự hệ thống là tuyệt đối vô địch có thể phòng ngự tuyệt đối tồn tại, ngự linh kiểm tra tổng bộ phòng ngự hệ thống cũng giống vậy. Nó có lẽ có thể tại trận phạt cũ cường công phía dưới sừng sững không ngã, nhưng nó nhưng không có biện pháp phòng ngự xâm lấn. Đặc biệt là kia một loại cựu giai cường giả, có thể tùy ý cải biến chính mình bề ngoài khí chất thậm chí là vân tay nhóm máu con người cường giả xâm lấn. Mà thiên diện nhân chính là như thế một cường giả. Hắn làm không mặt sư phụ, thiên diện nhân có được so không mặt càng thêm xuất sắc năng lực. Không mặt chỉ có thể phục chế người khác năng lực mà hắn lại có thể đem chính mình hoàn toàn biến thành một cái kia người. Có được năng lực như vậy, đối với hắn tới nói Ngự Linh kiểm tra tổng bộ hệ thống phòng ngự liền như là không có tác dụng bình thường. Dễ dàng hắn liền tiến vào Ngự Linh kiểm tra tổng bộ. Có thể nói, nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem cái này một cái điệu tinh để phòng Nghiêm mật nhất địa phương xem như chính mình hậu hoa viên. Đương nhiên, hắn không có rảnh rỗi như vậy. Lá gan cũng không có lớn như vậy, dù sao từ khi ngày 23 tháng 5 về sau Hồ Long Sơn lão đạo sĩ kia liền đợi tại Ngự Linh kiểm tra tổng bộ không đi. Có lão đạo sĩ kia tại, Thiên Diện Nhân thật không dám loạn đi dạo. Cho nên hắn vừa tiến vào Ngự Linh kiểm tra tổng bộ, liền đi thẳng vào vấn đề, tìm được bị cầm tù tại tổng bộ chỗ sâu một đạo một tầng một nho. Cách đặc thù chất liệu chế tạo ngục giam, Thiên Diện Nhân hít lên ba tên kia. "Ân, có chút thảm." Mặc dù không có nhận cái gì ngược đãi, nhưng linh lực bị phế, trên thân còn bị lên đặc thù công xưởng, bị giam tại dạng này một chỗ. Cái này ba cái một cái kia cũng không dễ chịu. Nguyên bản kia Tiên Phong Đạo cốt ôn tồn lễ độ cái gì hình tượng, này lại hoàn toàn sụp đổ. Thiên Diễn nhìn ba người này một chút, không có cùng bọn hắn dựng lời gì. Dù sao cái này ba cái chỉ là quân cờ mà thôi, mặc dù hắn Thiên Diễn nhân cũng không tính được cái gì người đánh cờ, nhưng cùng cờ thì cái gì giao lưu cũng không cần thiết. Cho nên hắn chỉ là yên lặng nhìn ba người một chút, lặng lẽ đem chính mình việc làm tốt liền xoay người rời đi. Mặc dù linh lực của bọn hắn bị phế, Nhưng bọn hắn đều là cựu giang cường giả. Cựu giang cường giả linh lực nơi đó là dễ dàng như vậy bị phế. Chỉ cần ngoại trừ hạn chế đạo cụ của bọn họ, cho bọn hắn cung cấp khôi phục linh lực hoàn cảnh, nhiều nhất chỉ cần mấy giờ bọn hắn liền có thể sơ bộ khôi phục sức chiến đấu. Thiên Diện Nhân đại khái tính toán một cái, lấy chính mình bố trí, ba cái kia quân cờ khôi phục sức chiến đấu còn cần chừng 2 giờ thời gian. Xác định thời gian, Thiên Diện Nhân lưu lại chút đồ tại cầm tù bọn hắn cái này một cái phương nhân sau đó xoay người rời đi. Hắn hiện tại sống cơ bản xem như làm xong, tiếp xuống hắn muốn làm là rời đi ngự linh kiểm tra tổng bộ, ở bên ngoài tìm một cái nơi thích hợp lặng lặng chờ đợi vừa ra trò hay trình diễn. Đây là ổn thỏa nhất, là trình độ lớn nhất có thể phòng ngừa không cẩn thận chính mình cũng tham dự vào phương án. Chỉ là tại thiên diện nhân từ cái này, một chỗ ra chuẩn bị lúc rút lui, hắn lại không cẩn thận thấy được một người. Một cái hắn tìm thật lâu, giết hắn đồ đệ người. Quy câu phiếu. Chương 367, trận pháp thành hình. 365 trận pháp thành hình. Đối với mình cái kia đồ đệ, Thiên Diễn Nhân là có cảm tình. Cho nên, hắn chết, Thiên Diễn Nhân là không cách nào lạnh nhạt. Mặc dù Thiên Diễn Nhân không dám ghi hận Trần Phác Cũ, nhưng ghi hận Ngô Dụng hắn vẫn là dám. Cho nên tại Thiên Diễn Nhân nhìn thấy Ngô Dụng lần đầu tiên, trong lòng của hắn sắt ý liền không nhịn được cuồn cuộn bắt đầu. Bất quá Thiên Diễn Nhân không có động thủ. Thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng. Hắn lúc này động thủ, tự thân tổn tại khẳng định là sẽ bại lộ. Trớn nhìn hắn bây giờ tại Ngự Linh kiểm tra tổng bộ thông suốt, có thể hắn một khi thật đem chính mình phá tán lộ, có thể đi ra hay không tổng bộ thật là rất khó rạng. Lui một bước rạng, liền xem như hắn có thể tại đánh giết Ngô dụng về sau trong trong rút lui, trần phạt cũ kế hoạch khẳng định là lại nhận ảnh hưởng, hậu quả kia đồng dạng là hắn đảm đương không nổi. Cho nên, thiên diện nhân trong lòng mặc dù sát ý phong trào, nhưng lại hoàn toàn không có muốn ý tứ động thủ. Còn nhiêu thời gian, không đổi cái này nhất thời, Dùng cái này một cái lấy cớ đem trong lòng mình sát y chấn an xuống dưới về sau, thiên diện nhân quay người liền chuẩn bị rời đi, kết quả lúc này hắn ngược lại là bị ngô dụng để mắt tới. Cái kia, ca môn, ngươi chờ một chút. Lôi kéo hai cái tiểu tùy tùng, thiếu khuyết nhân thủ ngô dụng chính đau đầu, coi trọng bên cạnh có cái đặc biệt đàng hoàng ngự linh kiểm tra tranh thủ thời gian gọi lại. Thiên diện nhân sững sở chỉ chỉ cái mũi của mình, ta. Đúng đúng đúng, chính là ngươi, ngươi bây giờ có rảnh không? Có rảnh rỗi tới giúp ta đánh một chút ra tay, để cho ta cho ngươi trả thù." Thiên diện nhân lúc này cũng không biết làm cái gì biểu lộ. Hắn nguyên bản đều chuẩn bị buông tha Ngô Dụng, lại không nghĩ rằng chính Ngô Dụng chạy tới chịu chết. "Trả thù đúng không? Đi, lão tử thỏa mãn ngươi." Bất quá để lão tử làm việc cho ngươi đại giới, thế nhưng là ngươi kia một đầu mạng nhỏ. Thiên diện nhân lúc này đã hạ quyết tâm, đợi đến ba viên quân cờ bên kia bố trí phát động về sau, thuận tay diệt Ngô Dụng bất quá mặt ngoài lại đặc biệt trung thực, chất phác lên tiếng, "Được rồi." Ngô dụng bên này nói cái gì cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình tùy tiện kéo qua làm cháng đinh gia hỏa, lại là một cái cựu gia đại lão. Càng thêm không có khả năng nghĩ đến, cái này đại lão không chỉ có là muốn tại Ngự Linh kiểm tra tổng bộ gây sự tình, thậm chí còn nghĩ đến đem hắn mạng nhỏ cũng cho thu. Hắn tại Thiên diện nhân gật đầu về sau, liền đem Thiên diện nhân chào hỏi tới, thuận tay liền đem trong tay quốc cùng cái sạn đưa cho hắn, "Đến, vật này ngươi cầm." Công việc của ngươi rất đơn giản, phụ trách đảo hố liền tốt. Đảo hố? Tại cái này? Tại Ngự Linh kiểm tra tổng bộ đảo hố. Thiên Diễn Nhân có chút ngậm, cái này không tốt lắm đâu. Không có chuyện gì, ta đây là tại làm nhiệm vụ. Ân, ngươi bây giờ cũng coi là chúng ta nhiệm vụ tiểu đội một thành viên, ta cũng liền không rối gạt ngươi, chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là bảy trận. Bảy trận? Thiên Diễn Nhân càng ngậm. Mà Ngô Dung bên này, bởi vì Trương lão bọn hắn khinh thường không coi trọng trận pháp thái độ để thật vất vả làm ra như thế một trận pháp nô dụng không có địa phương khoe khoang. Vừa vận tiên diện nhân xuất hiện, nô dụng trước mắt cái này ngự linh kiểm tra chất pháp chúng thực, còn có thể ngự linh kiểm tra hậu phương lớn tùy ý hành động, thấy thế nào đều là mình người. Cho nên nô dụng cũng không có quá nhiều đề phòng, nửa hở thả nửa khoe khoang bắt đầu, đúng, chính là bảy trận. Đoạn thời gian trước không phải có tân thế giới tác nhân tiến công ta ngự linh kiểm tra tổng bộ sao? Một lần kia tiến công để tổng bộ ý thức được tổng bộ phòng ngự hệ thống không phải rất kiệt toàn. Cho nên hạ đạt một cái bố trí phòng ngự trận pháp bù đắp phòng ngự thể hệ nhiệm vụ, cái này một cái nhiệm vụ ta tiếp xuống. Ta xài hơn 1 tuần lễ thời gian, rốt cục nghiên cứu ra một cái siêu cấp cường đại trận pháp bảo vệ. Nói cách khác, chúng ta bây giờ chính là muốn vài ngày nghiên cứu ra được cái này một cái siêu cấp cường đại trận pháp bảo vệ. Thiên Diễn Nhân nhìn một chút trong tay mình quốc cùng cái sèn, lại nhìn một chút Ngô Dụng bên người kia hai cái tiểu tùy tùng, mặt mũi tràn đầy viết nói với Ngô Dụng một cái kia siêu cấp cường đại trận pháp bảo vệ hoài nghi. Hắn đây không phải diễn kịch, hắn là thật không tin Ngô Dụng có thể làm ra cái gì cường đại trận pháp bảo vệ. Đối với mình giết đồ cựu nhân, thiên diện nhân là có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết do Ngô Dụng ra hỏa này, một năm trước vẫn là một cái ngự linh đồ, ngự linh thiên phú kia là kém đến mức chân, duy nhất chói sáng chính là núi dựa của hắn. Một cái phía sau dựa vào lý kiến quốc lý giang hà làm ca ca, một cái cùng đại thủ lĩnh đánh cờ cùng thật lâu nô úy làm đệ đệ, một thân thực lực đều dựa vào bật học đi lên. Dạng này một tên Muốn nói hắn có cái gì trận pháp tạo nghệ thiên diện nhân cái thứ nhất không tin. Lại nói, Ngô Dụng muốn thật sự là có cái gì làm siêu cấp trận pháp bản sự, Ngô Dụng cái này một cái nhiệm vụ tiểu đội liền sẽ không chỉ có vớ va vớ vẩn ba bốn, ấn trong đó một cái vẫn là Lâm Thời bắt trắng đình. Cho nên, mặc kệ là từ một góc độ nào nhìn, thiên diện nhân đều cảm thấy Ngô Dụng kia cái gọi là siêu cấp trận pháp đoán chừng chính là một cái siêu cấp trò cười. Mà hắn cái này không che giấu chút nào hoài nghi để bản thân liền không có tại trường lão bọn hắn bên kia đạt được tán đồng, chính kìm nén một cố kình ngô dụng đặc biệt chịu không được. Ngươi đừng không tin a, ta trận pháp này thật là tương đương lợi hại a. Ta cùng ngươi giảng, ta trận pháp này gọi là vô pháp vô thiên trận. Là ta dung hợp mấy cái cao cấp trận pháp, đến không hết cơ sở trận pháp cùng trung cấp trận pháp, là một cái tương đương hoàn thiện trận pháp. Cái này một cái trận pháp có thể điều tra, phòng ngự, còn có thể tiến công, bình thường cựu giai cường giả không có 3 năm, cái hợp lực công kích cái ba Năm tiếng đều không đánh tan được. Đây là tại trận pháp bên ngoài, nếu là có người đần độn tiến vào ta trong trận, chính là cựu giai cường giả ta cũng có thể trấn áp cho người xem. Nói đến chính mình trận pháp công năng, nô dụng giữa lông mày rảo rạt kia tất cả đều là tự tin. Đó là một loại đối với hệ thống, đối với mình đập xuống mấy trăm vạn độ thuần thục tự tin. Ngài trận pháp này thật là lợi hại a. Thiên Diễn Nhân khở lấy khuôn mặt, cực độ qua loa định nọ một chút, sau đó có câu hỏi, chúng ta từ nơi đó bắt đầu làm Hàn Phương diện này là vì duy trì chính mình phòng chế một người này người thiết, một mặt là không muốn nghe Ngô Dụng ở bên kia thổi nhu bức. Hắn cái này thái độ đem Ngô Dụng đánh không được, ý thức được chính mình trận pháp không có làm bắt đầu, đoán chừng là nói cái gì cũng vô dụng. Lại tưởng tượng, liền xem như trận pháp làm đi rồi, không có ngoại địch xâm lấn, chính mình trận pháp này cũng không thể bắt đầu dùng, Ngô Dụng cảm xúc thì càng sa sút. Bắt đầu từ nơi này đi. Ngô Dụng một chuyến này bốn người, bắt đầu ở Ngô Dụng chỉ huy phía dưới bận rộn. Thiên Diễn Nhân phụ trách đảo hàng, Ngô Dụng phụ trách chôn linh khí, Hạ Chi Thu cùng Phổ Thông Muội tử lý linh phụ trách lập đất. Một người tài giỏi sống, chia 4 người làm. Không chỉ có là tiến một bước để Thiên Diễn Nhân xác định, Ngô Dụng ra hỏa này chính là hố hàng, cái kia trận pháp chính là hàng lượm, đồng thời cũng làm cho Thiên Diễn Nhân hiểu rõ đến, Ngô Dụng thân phận đoán chừng không đơn giản. Như thế hố như thế nước sự tình, Ngự Linh kiểm tra đều có thể tùy theo Ngô Dụng làm. Cái này không khó coi ra Ngự Linh Kiểm Tra đối với hắn là có bao nhiêu dung túng. Xem ra Ngự Linh Kiểm Tra bên này là coi trọng hắn thiên phú, hoặc là nói là hắn hặc. Cũng đúng, thời gian hơn 1 năm liền từ một cái Ngự Linh đồ trưởng thành đến cái này địa vị, cái này nếu là lại cho hắn một chút thời gian, Cửu giai lời nói cũng không phải không có hy vọng. Đối như thế một cái có Cửu giai tiềm lực hạt giống tuyển thủ, Ngự Linh Kiểm Tra coi trọng một điểm dung túng một chút cũng là bình thường. Đáng tiếc, hắn nhất định là không sống quá ngày hôm nay. Một mặt cần cù chăm chỉ làm việc thiên diện nhân, trong lòng một mặt yên lặng đếm ngược lấy thời gian. Mà hắn đếm ngược chính là kia ba viên quân cờ bên kia náo ra động tĩnh, còn có Ngô Dụng bên này tử vong đếm ngược. Nhanh, cũng nhanh đến. Theo thời gian từng chút từng chút qua khứ, yên lặng đếm ngược lấy thời gian thiên diện nhân cũng nhịn không được có chút kích động lên. Đau khổ nhanh 2 giờ, hắn rốt cục có thể tay chém cửu định. Mà thiên diện nhân kích động, Ngô Dụng so với hắn càng kích động. Theo cuối cùng một kiện linh khí rơi xuống, Nô Dụng không nhịn được gieo hỏi lên tiếng tới. Ta trận pháp này rốt cuộc hoàn thành. Nghe được Nô Dụng gieo hỏi, vừa bên trên thiên diện nhân xoay đầu lại hết lên Nô Dụng. Hắn cái này vừa quay đầu, để Nô Dụng tìm được thổ lộ hết đối tượng. Cứ việc thiên diện nhân trong mắt khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là hồ nghi, Nô Dụng hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp một thanh kéo qua thiên diện nhân vai, đặc biệt kích động nói: "Huynh đệ, ta nói cho ngươi, từ ngày 23 tháng 5 bắt đầu, ta liền thể qua" Tuyệt đối sẽ không để ngày đó sự tình lần nữa tại Hoa Quốc tái diễn. Ta cái này một cái lời thề và hôm nay đúng vào lúc này rốt cuộc hoàn thành một bộ phận. Ta có thể như thế nói cho ngươi, ngay tại vừa mới kia một kiện linh khí buông xuống đi một khắc này, ta trận pháp bảo vệ hoàn thành, Ngự Linh kiểm tra tổng bộ phòng ngự hệ thống đạt được hoàn thiện. Ngày 23 tháng 5 sự tình, liền rốt cuộc sẽ không ở Ngự Linh kiểm tra tổng bộ phát sinh. Không có khả năng lại có tác nhân tại Ngự Linh kiểm tra tổng bộ làm càn. Liền xem như lại có kiểu dai cái trước tới, ta cũng có thể để hắn cho ta trung thực quý xuống. Nghe được ngô dụng cái này chàn đầy tự tin hăng hái lời nói, thiên diện nhân khỏe miệng nhịn không được dương lên, dếu dêu nói, ngươi xác định. Ngô dụng lông mày nhữ lại, đương nhiên. Và anh, nói đều chưa nói xong, ngự linh kiểm tra tổng bộ, một đạo một tăng một nho bị cầm tù một cái kia địa phương, thiên diện nhân nguyên bản lưu lại thủ đoạn nhỏ có hiệu lực. Một cố linh lực khổng lồ trong nháy mắt bộc phát. Cái này một cỗ năng lượng của pháp, mặc dù không có tạo thành cái gì phá hư, nhưng lại để ngự linh kiểm tra trong tổng bộ, ngoại trừ thiên diện nhân bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Liên liên tại khôi phục ở trong kia một đạo một tăng một nho cũng giống như vậy. Đáng chết, bị người làm quân cờ dùng. Ba người không đốc, trong nháy mắt liền lý giải đầu mối đến, cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Mặc dù bọn họ cũng đều biết mình bị người ở trong quân cờ bài bố, nhưng bọn hắn cũng càng thêm biết rõ trước mắt là bọn hắn một cái duy nhất khả năng thoát thân cơ hội. Đã mất đi cái cơ hội này, bọn hắn có thể muốn cả một đời bị giam tại Ngự Linh Kiểm tra tổng bộ. Không muốn chết già ở nơi này, bọn hắn chỉ có thể đụng một cái, liền xem như bị xem như con cờ, cũng phải liều cái này một phen. Cho nên ba người trước tiên nhanh mở cẩm tù bọn hắn mất hết, bắt đầu đoạt mệnh phi nước đại. Cùng lúc đó, nô dụng bên này, tại chính mình bố trí đã bắt đầu dùng về sau, thiên diện nhân cũng liền không tại che lớp thế nào. Cười lạnh xoay đầu lại nhìn xem Ngô Dụng, mặt mũi tràn đầy trêu tức, hiện tại thế nào? Ngươi còn có thể lại nói ra vừa mới kia một loại lời nói ngu xuẩn tới sao? Nói chuyện đồng thời, Thiên Diễn Nhân thân thủ nắm Ngô Dụng cổ, đem hắn gắt gao khống chế lại. Nhưng mà để Thiên Diễn Nhân ngoài ý muốn chính là, Ngô Dụng trên mặt có lộ hai gữ biểu lộ, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Đồng thời kia kinh ngạc biểu lộ cũng đang nhanh chóng bình thản trở lại. Ta nói qua, trận pháp thành hình một khắc này, không ai có thể tại ngự linh kiểm tra tổng bộ gây sự tình chương 368 vô pháp vô thiên 366 vô pháp vô thiên Ngự Linh kiểm tra tổng bộ. Trưởng lão trong văn phòng. Tại kia một tăng một đạo một nho ba người bộ phát đồng thời, trong văn phòng kia còi báo động chói tai vang lên. Vừa mới nghiên cứu xong nô dụng một cái kia vô pháp vô thiên trận, nay lại đang thương lượng nô dụng vừa mới giải quyết Thanh Long 95, Thanh Long 47. Hai đầu dây truyền sản xuất tu kiến vấn đề ba cái sắc mặt lão nhân biến đổi. Tình huống như thế nào? Cơ hồ là trước tiên, cửa ban công liền bị đẩy ra, thư ký đi đến. Vừa mới nhận được tin tức, trấn ngục bên kia xảy ra vấn đề, vong Trần ba người bọn hắn giết ra tới. Trân viện trưởng nghe vậy vô bàn đứng dậy, làm sao có thể? Ba người bọn hắn tại trấn ngục bên trong, linh lực là không thể nào khôi phục, càng là không có khả năng giết ra tới. Trừ phi có người có thể ẩn núp đi vào thay bọn hắn giải khai công xưởng, đồng thời cho bọn hắn cung cấp linh lực khôi phục hoàn cảnh. Có thể cái này sao có thể? Ngự linh kiểm tra tổng bộ phòng ngự hệ thống bày ở cái này, làm sao có thể có người có thể chui vào ngự linh kiểm tra tổng bộ chỗ sâu trấn ngục? Mặc kệ là ngự linh kiểm tra tổng bộ phòng ngự hệ thống, vẫn là ngự linh kiểm tra tổng bộ chỗ sâu nhất trấn ngục hắn đều là có tham dự thiết kế cùng tụ kiến. Có thể nói, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn ngự linh kiểm tra tổng bộ phòng ngự thể hệ kinh khủng. Cho nên, Trấn viện trưởng nói là cái gì cũng không tin có người có thể làm được thiên diện nhân làm được sự tình. Đúng là có người ẩn nút tiến đến. Lao đạo sĩ nhìn thoáng qua vong trần ba người phương hướng, vừa mới buộc phát cỗ thứ nhất linh lực cũng không phải là vong trần ba người. Mà là một cỗ xa lạ kiểu dai cường giả linh lực, mà lại linh lực khí tức có chút cổ quái, hẳn không phải là bản nhân tại hiện trường, mà là thiết lập tốt linh lực buộc phát. Không có gì bất ngờ xảy ra, vong trần ba người hẳn là cái này một cái xa lạ kiểu dai cường giả thà ra. Hoặc là nói, vong trần ba người hẳn là cái này một cái xa lạ kiểu dai cường giả bước đi ra. Lam Cửu Giải Hậu Kỳ cường giả lão đạo sĩ mặc dù là không tại hiện trường, nhưng chỉ bằng linh lực khí tức bộc phát, cũng hoàn toàn có thể thấy rõ tình huống bên kia. Mà lão đạo sĩ đối tình huống phân tích, khiến lòng người nhảy một cái. Trương lão trước tiên ra lệnh, lập tức mở ra tổng bộ phòng ngự hệ thống. Vong Trần ba người bên kia cũng không cần truy kích, thả bọn họ đi, chút lực lượng tập trung bảo hộ tổng bộ bộ môn trọng yếu. Mặt khác, để bọn hắn ba cái tạm thời ổn định, không nên gấp tại xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại biết rõ tổng bộ khả năng ẩn nốt không biết cựu giai cường giả tình huống dưới, trưởng lão chỉ có thể từ bỏ truy kích vong Trần ba người. Đối phương chiêu này, rõ ràng là có ý khác. Thả ra vong Trần ba người, vì chính là hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý. Ngự Linh kiểm tra nếu là thật cùng bọn hắn tiếp đấu đi, kia rất dễ dàng liền sẽ bị người trong bóng tối nắm lấy cơ hội. Mặc dù còn không biết âm thầm người kia muốn làm gì, nhưng làm như thế cảnh tượng hành tráng, thậm chí không tiếc bại lộ một cái có thể nhẹ dịch tiềm năng tiến tổng bộ cựu giai cường giả. Đối phương lưu đồ khẳng định không nhỏ. Cùng cái này một loại dấu ở chỗ tối không biết cường địch so sánh, trước mắt cái này ba cái chiếu cố cái này trốn vong Trần ba cái liền không coi là cái gì. Chạy liên để bọn hắn chạy đi, ổn định cục diện quan trọng. Vâng. Tại thư ký đi truyền đạt mệnh lệnh đồng thời, Trương lão bên này cũng không có nhàn rỗi, quay đầu cùng Trần viện trưởng nói một tiếng, "Trần viện trưởng, ngươi lập tức mở ra tổng bộ linh lực hệ thống theo dõi, công suất mở cho ta đến lớn nhất, quản lý bộ cho ta nhìn kỹ." Còn có Trương đạo trưởng ta tại trong phòng làm việc này, an toàn bên trên là không có vấn đề, làm phiền ngươi đi đem tiểu Ngô mang tới, hắn là ta ngự linh kiểm tra tương lai, tuyệt đối không cho sơ thất. Tốt. Lao đạo sĩ gật đầu một cái, đang muốn đứng dậy, sắc mặt lập tức thay đổi bắt đầu. Không được. Thế nào? Lao đạo sĩ nhíu mày, vừa mới có một cỗ linh lực bộc phát, nội dụng bên kia có biến. Một cái kia ẩn nút tiến đến cự dai cường giả bây giờ đang ở ngũ dụng bên người. Nghe nói như thế, Trứng lão cùng Trần viện trưởng hù chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mục tiêu của đối phương là Tiểu Ngô. Chẳng lẽ Tiểu Ngô Thiên Phú bại lộ? Cái này sao có thể? Ngươi không phải sẽ không gian di động sao? Nhanh, nhanh đi bảo hộ Tiểu Ngô. Lao đạo sĩ sắc mặt càng khó coi hơn. Ta vừa mới nghĩ dùng, nhưng có một cỗ lực lượng thần bí hạn chế ta sử dụng không gian di động, ta hiện tại không có cách nào qua thứ. Mà lại, kia một cỗ lực lượng đã khóa chặt lại ta, ta hiện tại nếu là khế động Ngay lập tức sẽ dẫn tới lôi đình trấn áp. Lão đạo sĩ cũng không phải thật sợ lôi đình trấn áp, vấn đề là hắn bây giờ tại Trương lão cùng Trần viện trưởng bên cạnh. Lôi đình trấn áp xuống, thế tất sẽ liên lụy đến hai vị này. Hai vị này đều là không có linh lực người bình thường, thật bị liên lụy, bọn hắn sẽ như thế nào thế nhưng là rất khó tiến, cho nên lão đạo sĩ này lại có chút tình thế khó xử. Trương lão cùng Trần viện sĩ liếc mắt liền nhìn ra lão đạo sĩ lo lắng, chúng ta bên này không cần lo lắng, không có việc gì Nô dụng bên kia quan trọng, ngươi mau qua tới. Từ cái này không khó coi ra, nô dụng cái này đại bảo bối tại Trương lão cùng Trần viện trưởng trong lòng địa vị. Có thể coi là là bọn hắn nói như vậy, lão đạo sĩ cũng vẫn như cũ không nhúc nhích tới. Thế này hai cái lão nhân cho lo lắng. Lão đạo sĩ, ngươi lễ mà lễ mề cái gì đâu, không nói chúng ta không có chuyện gì, liền xem như sẽ có sự tình chúng ta đều là hai khối lao cấp đầu, ngươi có cái gì tốt do dự, còn không mau qua khứu cứu tiểu nô. Hắn mới là ngự linh kiểm tra chân chính tương lai. Nhìn xem trước mắt mình hai cái này, nóng nảy lão đầu, lão đạo sĩ gãi đầu một cái, không phải ta là đột nhiên nhô tới, hắn khả năng căn bản cũng không cần ta cứu tới. Vừa mới có chút gấp không có kịp phản ứng, hiện tại cẩn thận cảm thụ một chút, cái này một cố hạn chế lực lượng của ta có vẻ như không phải lực lượng của địch nhân tới. Nhìn lão đạo sĩ không những không đi, còn tại bên kia lẩm bẩm bực lẩm bẩm trấn viện trưởng gấp đến độ mặt đỏ dần, không phải lực lượng của địch nhân là ai lực lượng? chẳng lẽ là tiểu ngô lực lượng. Đúng a, chính là tiểu ngô lực lượng, hoặc là nói, chính là chúng ta vừa mới nhìn thấy, hắn nghiên cứu ra được cái nào vô pháp vô thiên trận. Lực lượng. Nghe xong lão đạo sĩ lời này, Trân viện trưởng cùng Trương lão ngẩn người, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cầm lấy trên bàn công tác Ngô dụng kia một phần tư liệu ôn lại một lần vô pháp vô thiên. Uy năng. Sau đó, vừa mới còn mặt đỏ tới mang tai đặc biệt nóng nảy hai cái lão nhân liền khôi phục phong khinh vân đạm tư thái. Một cái bật máy tính lên làm khởi linh lực giám sát lưới tìm hiểu tình hình. Một tay hai tay phía sau, nhìn ngoài cửa sổ một bộ trí châu nơi tay, nắm đại cục trong tay bộ dáng. Chỉ là không biết vì sao, nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, lão đạo sĩ liền không nhịn được muốn cười. Đương nhiên, lão đạo sĩ cũng rõ ràng, hai cái này ở bình thường trầm ổn lão nhân trước đó sợ gì sẽ gấp thành cái kia bộ dáng, biểu hiện được hoàn toàn không giống bọn hắn bình thường chính mình, là bởi vì ngô dụng tồn tại thật sự là quá mức trọng yếu. Đứng nhìn Hoa Quốc Ngự Linh kiểm tra ổn định thế cục mấy chục năm. Mãi cho đến tân thế giới xuất hiện, Hoa Quốc ổn định thế cục mới nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là một điểm, cái này bị ảnh hưởng thế cục lại rất nhanh ổn định lại. Giống như Ngự Linh kiểm tra thật có kình thiên trí năng, có thể đỉnh thiên lập địa. Chỉ cần có Ngự Linh kiểm tra tại, ngày này liền sập không xuống. Có thể chỉ có Trương lão Trần lão bọn hắn mấy người này mới biết rõ, Ngự Linh kiểm tra cái này một cây ổn định lũ sập dìm, kình thiên trụ. Đứng vững chính là dạng gì là bực nào áp lực kinh khủng. Hoa Quốc hiện tại cái này một cái cục diện, là bọn hắn bỏ ra nhiều ít mới nô lên tới. Một tấc sơn hạ một tấc máu, lời nói này một điểm không sai. Hoa Quốc hiện tại yên ổn sinh hoạt, chính là từng cái chiến sĩ tại cấm địa trong bóng đêm viên lặng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết chống ra. Điểm này, người nước Hoa đều biết, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể lại biết rõ, Ngự Linh kiểm tra chống có bao nhiêu khổ. Vạn yêu, Phong Đô Cái này hai đại cấm điệu tựa như là hai ngọn núi lửa miệng, một khi bộc phát liền có thể trong nháy mắt phá hủy Hoa Quốc, là Ngự Linh Kiểm tra dùng thân thể huyết nục đi ngăn chặn hai cái này miệng núi lửa, có thể đây chỉ là tạm thời ngăn chặn. Ai cũng không dám khẳng định, cái này hai ngọn núi lửa miệng lúc nào sẽ sẽ không ở bộc phát, đến thời điểm Ngự Linh Kiểm tra còn có thể hay không ngăn chặn. Một khi không chặn nổi, hậu quả kia là cái gì, liền khó có thể tưởng tượng. Cho nên nói, trưởng quản lấy Ngự Linh Kiểm tra chướng lão Nhưng thật ra là thừa nhận thưởng nhân khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, đó là một loại đang nhìn không đến ánh sáng hắc ám bên trong mang theo hơn 1 tỷ người tiến lên áp lực. Mà Ngô Dụng xuất hiện, hoặc là nói, Ngô Dụng năng lực xuất hiện, vì Trương lão vì ngữ linh kiểm tra đốt lên một chiếc ánh đèn sáng ngời. Một chiếc tên là hy vọng ánh đèn. Hiểu rõ cái này một cái, cũng liền không khó lý giải bọn hắn vừa mới vì cái gì thất thố như vậy. Đương nhiên, bên này tình huống này, Ngô Dụng là không rõ ràng. Hắn hiện tại đối với mình tầm quan trọng còn không có nhiều ít bức đây, cảm thấy mình nhiều nhất liền cùng đen trắng đoàn tử cùng một cái đẳng cấp, liền cái này hắn còn vụng trộm vui vẻ rất lâu đâu. Hắn căn bản không có khả năng muốn lấy được, Ngự Linh kiểm tra bên này đem hắn nhìn đến mức quá nhiều nặng. Hắn hiện tại còn muốn bắt lấy trước mắt cái cơ hội này, cùng Trương lão bọn hắn chứng minh một chút chính mình trận pháp cường đại đâu. Nói thật, nô dụng nói là cái gì cũng không có nghĩ đến. Chính mình tùy tiện bắt một cái lớn mạnh tới dùng, thế mà bắt một cái nhân vật phản diện. Hơn nữa còn là cửu giai nhân vật phản diện. Vừa lúc cái này nhân vật phản diện lại tại hắn trận pháp biến thành thời điểm ra gây sự tình. Cái này không nói rõ muốn cho chính mình tống cơ sẽ đưa công lao, để hắn chứng minh một chút chính mình trận pháp sao. Cho nên, nhìn xem năm suất cổ mình Thiên Diễn Nhân, nô dụng không chỉ có không hoảng hốt, hắn thậm chí còn chuẩn bị cho người ta phát một tấm thẻ người tốt tới. Nô dụng ánh mắt cùng biểu lộ, để Thiên Diễn Nhân phát giác được có điểm gì là lạ. Mặc dù hắn không biết cụ thể là địa phương nào không thích hợp nhưng vẫn là trước tiên trực tiếp động thủ. Chết đi cho ta." Thét to lên ở giữa, nắm lướt Ngô Dụng cổ tay nắm chặt lại. Mặc kệ Ngô Dụng có cái gì ác chủ bài cái gì chuyện ẩn ở bên trong, trước bóp chết hắn lại nói. "Có thể cái này bóp, thiên diện nhân sắc mặt liền thay đổi, vốn nên nên có thể trực tiếp bóp nát Ngô Dụng cổ thậm chí là toàn bộ thân thể cái này bóp, lại ngay cả lông đều không có thương tổn đến Ngô Dụng một tê. Hắn thậm chí cảm giác được Ngô Dụng thể nội kia minh mông lực lượng. Tình huống như thế nào? Linh lực của ta đâu? Già Thiên Phú đâu? Linh lực? Thiên Phú? Thật có lỗi đổ chơi kia ngươi hết rồi. Ngô Dũng cười híp mắt vươn tay ra, một phát bắt được Thiên Diễn Nhân nắm cổ của hắn tay, sinh sinh đem hắn tay bẻ gãy rời ra, sau đó nắm nuốt tay của hắn vung lên một vòng bạo lực vô cùng đậm xuống đất. Toàn bộ trong quá trình, Thiên Diễn Nhân ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái ở trong. Linh lực linh lực không bạo phát ra được, Thiên Phú Thiên Phú không dùng đến, duy nhất còn có thể vận dụng cũng chỉ có thế co như ngay cả thế cũng nhận cực lớn áp chế, thiên diện nhân căn bản liền không có cách nào lấy thế đè người. Tại cái này một loại tình huống dưới, thiên diện nhân chỉ có thể tuyệt vọng biến thành nô dụng trong tay đồng cát. Đây chính là nô dụng cái này một cái vô pháp vô thiên trận. Uy năng một trong. Ừm, mặc dù nô dụng gia hỏa này lấy tên năng lực móc chân, nhưng lần này lấy tên lại ngoài ý muốn vẫn được, chỉ ít trận pháp tên liền đã đem trận pháp chủ yếu nhất công năng điểm ra. Chỉ cần đi vào trong trận pháp Trận pháp trưởng khống giả Ngô Dụng liền có thể áp chế bất kỳ một cái nào khu vực linh lực cùng thiên phú. Cái này một loại áp chế năng lực cực kỳ biến thái, liền ngay cả thiên diện nhân cái này một loại cựu giai cường giả cũng không có cách nào tránh thoát. Mặc dù cái này một loại mạnh nhất đẳng cấp khu vực áp chế là không khác biệt, chính Ngô Dụng tại cái này một loại tình huống dưới, linh lực cùng thiên phú cũng không vận dụng được, nhưng nhân gia Ngô Dụng có một cái ưu thế. Hắn nhưng là bát giai luyện thể cường giả, không có linh lực không có thiên phú chỉ dựa vào nắm đấm hắn vẫn có thể đánh phát ra. Có thể thiên diện nhân liền thảm rồi, hắn không có linh lực không có thiên phú, cũng chỉ có thể biến thành đống cát. Nô dụng chỉ là bạo lực qua một chút, thiên diện nhân thể cốt thiếu chút nữa bị ngã tan thành từng mảnh. Lại quăng hai lần, thiên diện nhân ngay tại mộng bức cùng tuyệt vọng cùng trong hối hận trực tiếp bị lên choáng. Ngô Mại Phi, hắn là thật không nghĩ tới, nô dụng vậy làm sao nghe đều giống như khoác lác trận pháp lại là thật. Thật là có thể trấn áp cựu giai cường giả. Càng hố cha chính là mẹ nó cái này một cái trận pháp hay là hắn hỗ trợ bố trí xong. Nay bằng với là cái gì? Chẳng khác gì là chính hắn đào hố đem chính mình chôn. Suần choáng có hay không? Các ngươi ở chỗ này không muốn đi động, ta đi một chút liền đến. Ngô Dụng bên này, tại đem Thiên Diễn Nhân nện choáng về sau, cùng đầu còn không có kịp phản ứng, ngay cho đến Ngô Dụng đem Thiên Diễn Nhân nện choáng vẫn là một mặt ngậm bứt hạ chi thu, cùng đã cầm lấy điện thoại di động cùng thông báo Lý Linh nói một câu. Sau đó dẫn theo Thiên Diện Nhân liền hướng Vong Trần ba người vị trí đối tới. Ngô Dụng người này vẫn là rất tốt mặt mũi. Hắn cùng Thiên Diện Nhân nói, trận pháp thành hình về sau, liền không có người có thể tại ngự linh kiểm tra tổng bộ gây sự tình. Lời này hắn nói liền muốn làm được. Thiên Diện Nhân cầm xuống, ba cái kia tự nhiên cũng chạy không được. Ngô Dụng truy kích đồng thời, đã trước điều tập trận pháp chi lực trấn áp lại tới Vong Trần ba người. Nay lại, Vong Trần ba cái vừa mới từ trấn ngục ở trong lao ra đâu chỉ là một cước phóng ra chấn ngục, cái chân còn lại còn tại chấn trong ngục, còn không có hoàn toàn rét ra đến liền lại bị ngô dụng để trở về. Cái này một loại tình huống dưới, vong Trần ba người nhất lý trí cách làm là từ bỏ phản kháng, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Dù sao, trốn đi rõ ràng đã là chuyện không thể làm. Chịu thua mới là lựa chọn tốt nhất, có thể làm cho bọn hắn tiếp xuống trôi qua dễ chịu một điểm. Nhưng bọn hắn ba cái đều không muốn làm ra loại này lựa chọn. Một phương diện bọn hắn cũng không tính là là cái gì lý trí trí người, một mặt khác là bọn hắn cũng không muốn bị cả một đời cầm tù, cho nên ba người đối mặt trận pháp pháp chế đồng thời cắn răng một cái đem linh lực bạo phát đi ra. Ba cái cựu giai cường giả đồng thời bộc phát, đúng là có hiệu quả, nô dụng trận pháp đối bọn hắn ba cái áp chế lực giảm đi. Ba người sắc mặt vui mừng, đang muốn thừa cơ đào tẩu. Một cú càng khủng bố hơn vĩ lực rơi xuống, vòng trần ba người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị vô cùng cường thế trấn áp xuống dưới. Cùng một thời gian Nô Dụng liền cảm nhận được trận pháp biến hóa, được, bọn hắn tìm đường chết ngăn cản trận pháp, xem ra ta là không cần phải gấp gáp đi qua. Chương 369, một đợt không yên tĩnh. 367, một sóng gió bình. Một cái Nô Dụng, 2 giờ, một cái vô pháp vô thiên trận. Dễ dàng trấn áp bốn cái cựu giai cường giả. Chiến đấu như vậy về sau, Nô Dụng này lại tâm tính mặc dù không thể để cho bằng chứng, nhưng cũng là thoải mái vô cùng. Dẫn theo thiên diện nhân Mừng cấp khởi liền đi tìm Trương lão bọn hắn đi. Ngô Dụng trong lòng đặc biệt chờ mong, nguyên bản đối với hắn trận pháp hở hứng lạnh lẽo Trương lão bọn hắn bây giờ có thể có cái gì biểu lộ. Mặc dù làm như vậy thoáng có chút bành trướng, nhưng Ngô Dụng đúng là đã làm tốt muốn tại Trương lão trước mặt bọn hắn trang bước chuẩn bị. Một mặt là bởi vì lúc trước Trương lão bọn hắn đối với hắn trận pháp hở hứng lạnh lẽo, một mặt khác là bởi vì Ngô Dụng vừa mới tại khởi động trận pháp thời điểm cảm giác kia một loại phảng phất nắm giữ thiên địa lực lượng. Cao cao tại thượng như là thần linh bình thường trưởng không hết thể cảm giác thật là quá tốt rồi. Loại cảm giác này để Ngô Dụng tiến một bước yêu chân pháp, tiến tới để hắn đối lão hạ phương án có ý nghĩ. Đây vẫn chỉ là một cái vô pháp vô thiên trận. Nếu là hắn đem lão hạ một cái kia phương án thi hành, đem toàn bộ hoa quốc đều bố trí lên trận pháp, vậy hắn Ngô Dụng còn không phải trực tiếp thượng thiên đi. Ngô Dụng đặc biệt tâm động. Cho nên này lại Ngô Dụng nghĩ thừa cơ hội này tranh thủ một chút. Nhìn ngươi có thể hay không có hy vọng làm một chút lao hạ một cái kia phương án. Nhưng mà sự thật chứng minh, Lô Dụng nghĩ hơi nhiều. Trứng lão cùng chẩn viện trưởng bọn hắn là ai? Lô Dụng điểm tiểu tâm tư kia bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra. Mặc dù Ngô Dụng cái này vô pháp vô thiên trận, đúng là cho bọn hắn mang đến cực lớn kinh hỉ, nhưng bọn hắn vẫn không có muốn phát triển trận pháp ý nghĩ. Nguyên nhân rất nhiều. Trong đó một nguyên nhân là, tài nguyên thật sự là theo không kịp. Mặc dù Ngô Dụng vừa mới một cái kia vô pháp vô thiên trận, biểu hiện đúng là chói sáng, hai ba lần liền cầm xuống bốn cái cựu giai cường giả. Nhưng tiêu hao cũng tương tự to lớn. Liên vừa mới chắc lần này, Ngô Dụng vừa mới bố trí đi không đến nửa giờ, sai Ngự Linh kiểm tra hải lượng tài nguyên mới làm ra vô pháp vô thiên trận. Liên đã lui đi. Quan tiếng trời tiểu thuyết ve đút ve đút ve đút 23 T L X T S là cái này, một bút tài nguyên tiêu hao đều để trưởng lão bọn hắn có chút thì đau. Làm sao có thể thật làm cho Ngô Dụng buông tay ra tại cái này, một cái hố bên trên tiếp tục dẫm. Lại có một điểm lạ, liền xem như tài nguyên thật theo kịp, nữ linh kiểm tra bên này kỳ thật cũng chưa chắc nguyện ý để Ngô Dụng đi làm lão hạ một cái kia phương án. Dù sao, phương án thật thành, thật làm ra như thế một cái đại trận đến, toàn bộ hoa quốc chẳng khác nào tại Ngô Dụng trong lòng bàn tay. Mặc dù Trương lão bọn hắn đối Ngô Dụng có chút lòng tin, nhưng bọn hắn cũng tương tự không muốn đi khảo nghiệm nhân tính. Cho nên so với một cái kia hồ to, trưởng lão bọn hắn càng muốn để Ngô Dụng phát triển lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đó mới là trong mắt bọn họ, chân chính có thể tiếp tục phát triển tự cường chi đạo. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như thế nào là chuyện, làm sao biểu đạt lại là một chuyện. Ngô Dụng vô pháp vô thiên trận. Vừa mới lập công lớn, nếu như Ngô Dụng lúc này đưa ra muốn nghiên cứu trận pháp, bọn hắn cũng không tốt cự tuyệt, kia đánh quá đả kích Ngô Dụng tính tích cực. Cho nên Làm sao huyền chuyển cự tuyệt Ngô Dụng liền thành hai vị lão nhân hiện tại cần đối mặt vấn đề. Ngô Dụng dẫn theo Thiên Diễn Nhân tới thời điểm, Trưởng lão cùng Trấn viện trưởng vẫn là biểu hiện ra kinh ngạc cùng tán thưởng. Nơi này cũng không có diễn kịch thành phần, chỉ là đem bọn hắn nguyên bản thu liễm cảm xúc biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cái này Ngô Dụng đương nhiên nhìn ra được, nhìn thấy cố gắng của mình đạt được tán thành tán đồng, vẫn là chính mình người tôn kính nhất tán đồng, Ngô Dụng cái đuôi kem chút liền nhếch lên tới. Nhưng Ngô Dụng cũng không phải kia một loại sốc nổi người. Trương lão cùng Trân viện trưởng hung hăng tán nô dụng kia vô pháp vô thiên trận. Nô dụng trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là đến khiêm tốn một chút. Nói chút kỳ thật vô pháp vô thiên trận, cũng không có tốt như vậy, vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề như vậy. Nô dụng đây vốn chính là khiêm tốn một chút, ai biết Trương lão bọn hắn lập tức liền tóm lấy cái này, hỏi được đặc biệt cẩn thận, nô dụng cũng trung thực Trương lão bọn hắn hỏi một chút hắn liền đem vô pháp vô thiên trận. Vấn đề đều nói ra. Kỳ thật vô pháp vô thiên trận Cái này một cái trận pháp công năng cũng không hoàn toàn, nó uy lực lớn nhất chỉ có chờ người tiến vào trận pháp về sau mới có thể phát động. Nhân gian nếu là không tiến đến, hay là sau khi đi vào cảm giác không đúng lập tức liền lui ra ngoài, ta cũng liền bắt hắn không có nhiều biện pháp. Vừa mới ra hỏa này cũng là bởi vì đần độn đứng tại trận pháp nơi trọng yếu, mới có thể bị ta dễ dàng như vậy trấn áp. Đến nơi trấn ngục ba cái kia bị trấn áp cũng là thành phần có vận khí, một cái là ba người kia trạng thái cũng không khả lắm. Còn có là bọn hắn náo tản đi đối cứng đại trận, bằng không bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị trấn áp. Còn có, mặc dù là trấn áp bốn cái cựu giai cường giả, vô pháp vô thiên trận cũng không phải một điểm đại giới cũng không có. Vừa mới cứ như vậy một đợt ngắn ngủi giao thủ, ta cái này một cái vừa mới bày ra trận sẽ phá hủy hơn phân nửa trận khí, có thể nói dưới mắt tổng bộ vô pháp vô thiên trận kỳ thật đã coi như là hủy, cần lại lần nữa bổ tốt trận khí mới có thể một lần nữa kích hoạt vận chuyển. Ngô dụng đặc biệt trần thần. Đặc biệt thôi, tâm trí Phúc đem trận pháp quyết điểm nói một lần. Nói xong, Ngô Dụng liền nhìn xem Trương lão cùng Trần viện trưởng, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chờ mong. Dựa theo chương trình, hắn đều thành thật với nhau, hai vị lão nhân cũng nên an ủi Cổ Vũ một chút đi. Chỉ cần bọn hắn vừa an ủi một Cổ Vũ, nói điểm trận pháp này đã rất tốt ngươi làm được rất khá loại hình lời nói, Ngô Dụng liền có thể nắm lấy cơ hội lại muốn tài nguyên hướng trên trận pháp gặm. Kết quả Trương đến cùng Trần viện trưởng đều không theo sáo lộ ra bài. Nói như vậy, Vậy cái này một cái trận pháp đúng là tồn tại không ít vấn đề, mà lại cũng bị động một điểm, cái này không phù hợp chúng ta ngự linh kiểm tra tác phong, Tiểu Ngô ngươi vẫn là trước tiên đem tinh lực đặt ở linh lực xuống ống. Lên đi, chờ linh lực xuống ống. Lam bắt đầu lại nói trận pháp sự tình. Tiểu Ngô a, ngươi phải hiểu tổ chức khó xử, nghiên cứu trận pháp cần tài nguyên quá nhiều, tổ chức thật sự là không bỏ ra nổi đến, trận pháp sự tình trước thả một chút đi. Hai cái lao đầu lôi kéo Ngô dụ tay, ngươi một lời ta một câu. Đồng dạng cùng Ngô Dụng thành thật với nhau bắt đầu. Bọn hắn lúc này liền một cái hạch tâm, đó chính là bán thảm. Vào chỗ chết bán thảm, để Ngô Dụng biết rõ tổ chức khó khăn. Vị chính là để Ngô Dụng bỏ đi nghiên cứu trận pháp suy nghĩ. Ngô Dụng nơi đó là hai cái lão nhân đối thủ, mấy câu xuống tới, Ngô Dụng con mắt liền đỏ lên. Long Ngư Vũ, biểu thị sau này mình nhất định hảo hảo làm việc, lại lần nữa làm người không nhớ tới cái gì nghiên cứu trận pháp cái này một loại lãng phí tổ chức tài nguyên sự tình. Hai vị lão nhân nhìn Ngô Dụng như thế hiểu chuyện, hai lòng vỗ bờ vai của hắn biểu thị tán thưởng, sau đó đang muốn thừa dịp Ngô Dụng không có kịp phản ứng đem Ngô Dụng lắc lư đi học tập đi. Mà đúng lúc này, Trương lão văn phòng đại môn lần nữa bị mở ra, thư ký lại một lần nữa đi đến. "Trương lão, xảy ra chuyện. Tin tức mới vừa nhận được, ngay tại vừa mới tổng bộ gặp được tập kích đồng thời, lấy Trần phạt cũ cầm đầu tân thế giới xuất thủ lần nữa. Bọn hắn trong cùng một lúc giết vào côn lôn cấm địa." Hiện tại Côn Luân cấm địa cửa ra vào đã trưởng không trong tay bọn hắn. Trưởng lão cùng chẩn viện trưởng nghe vậy biến sắc. Mà đúng lúc này, một kiện từ thiên diện nhân trên thân đạt được ngọc bội phát sáng lên. Chương 370: Hy vọng. 368 Hy vọng. Ngự Linh kiểm tra tổng bộ, trưởng lão trong văn phòng. Làm Côn Luân cấm địa cửa ra vào luân hãm tin tức truyền tới thời điểm. Trưởng lão đám người trong nháy mắt liền minh ngộ đến đây. Thiên diện nhân làm động tĩnh lớn như vậy, Trên thực tế chính là vì hấp dẫn lấy Ngự Linh Kiểm tra bên này lực chú ý, cho bọn hắn bên kia cung cấp tốt hơn hành động hoàn cảnh. Không phải sao, tại Ngự Linh Kiểm tra bên này bốn cái cựu giai đều bị thiên diện nhân định trụ công phu, côn luân cấm địa liền luân hãm. Bất quá, nghe được luân hãm chính là côn luân cấm địa thời điểm, Trương lão đám người vẫn là thở dài một hơi. Mặc dù côn luân cấm địa luân hãm đồng dạng không phải chuyện gì tốt, nhưng cùng vạn yêu cùng phong đô hai cái cấm địa luân hãm so sánh, côn luân cấm địa luân hãm còn tại bọn hắn trong giới hạn chịu được. Nếu là kia hai cái cấm điệu cửa ra vào luân hãm, không cẩn thận gần phân nửa hoa quốc liền muốn không có. Lại có một điểm lạ, bọn hắn bên này cũng không phải toàn ăn thiệt thòi, chí ít còn cầm xuống đối phương một cái cựu giai cường giả. Một cái cấm điệu cửa ra vào đổi một cái cựu giai, ván này song phương miễn cưỡng còn có thể xem như lẫn nhau có vừa đi vừa về. Mà cái này cũng kéo ra tân thế giới cùng Ngự Linh kiểm tra vòng thứ 2 đánh cờ mở màn. Mà theo thiên diện nhân trên người linh khí sáng lên, trần phạt cũ thanh âm vang lên. Thiên diện Chúng ta bên này đã thủ, ngươi bên này tình huống thế nào? Nghe được thanh âm này, ở đây tất cả mọi người biến sắc. Bọn hắn đều nhìn qua trần phạt cũ trước đó tiến công ngữ linh kiểm tra tổng bộ hình ảnh, cũng đều có thể nhận ra đây là trần phạt cũ thanh âm. Đột nhiên nghe được cái này, một cái ngữ linh kiểm tra trước mắt số 1 địch nhân thanh âm, mặc kệ là trần viện trưởng cũng tốt, nô dụng cũng tốt cũng không thể giữ vững tình táo. Thậm chí liền ngay cả bình thường ăn nói có ý tứ thư ký, lông mày cũng không nhịn được nhảy lên. Ở đây ngoại trừ không hề lộ diện lão đạo sĩ bên ngoài, chỉ có tấm mặt mo bên trên nhìn qua không có cái gì cảm xúc biến hóa, nhưng cũng chỉ là nhìn qua, Ngô Dụng có thể cảm giác được nghe được thanh nghe âm này, Trương lão nội tâm cũng tương tự không bình tĩnh. Mà tại Trương lão văn phòng bên này, đám người không bình tĩnh, lại bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra còn không có nghị khí ứng đối chính sách dự yên lặng thời điểm. Linh khí bên kia Trần Phạt cũ tựa hồ đã nhận ra cái gì, khẽ thở dài một hơi, xem ra ngươi bây giờ tình cảnh không phải rất tốt ta. Như thế nào là bị đuổi giết vẫn là bị vây quét. Trứng lão bình thản kết nối, đều không phải là hắn bị truy nã. Linh khí bên kia Trần phạt cũ ngẩn người. Rất là đau đầu rướt rướt cái trán, bị bắt. Xem ra hắn là làm cái gì sự việc dư thừa. Ai, gia hỏa này thật đúng là sẽ cho ta kiếm chuyện tình, rõ ràng đem ba cái kia phong suất liên tốt, không phải đắc ý dày vỏ, thật sự cho rằng không ai có thể tóm đến ở hắn, lần này tốt, đem chính mình cho rơi vào đi, lại tìm cho ta sự tình. Đau đầu a. Bất quá còn tốt, hắn chỉ là bị bắt, nếu như bị giết ta thì càng nhức đầu. Trần phạt cũ trong miệng mặc dù nói đau đầu, nhưng không ai tại lời của hắn ở trong cảm nhận được nhiều ít buồn rầu. Hiển nhiên hắn đối thiên diện nhân bị bắt sự tình không phải rất để ý. Tựa hồ cũng không cảm thấy, đây là cái gì cần quá nhức đầu sự tình. Không phải sao? Hắn vò xong đầu, liền đánh lấy giọng thương lượng tiếp tục nói, cái kia cái gì, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng có thể vào lúc này cùng ta đối thoại. Tại Ngự Linh kiểm tra vẫn có chút phân lượng. Như vậy đi, ta liền đánh với ngươi cái thương lượng. Ngươi giúp ta đem giá hỏa này đem thả tốt a. Chân phạt cũ ngứ khí nhu hòa ôn hòa, hoàn toàn không có một tia ngang ngược cản trở hùng hổ oang người, nghe giống như là đang cùng Trương lão thương lượng để cái chỗ đậu xe chói cái cậu tử loại này không quá quan trọng sự tình đồng dạng. Có thể càng là cái này một loại thái độ, càng là để mọi người tại đây sắc mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Đối phương rõ ràng là hoàn toàn không nói Ngự Linh kiểm tra để vào mắt. Trương lão bình tĩnh khuôn mặt, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ đáp ứng ngươi sao? Cái này không thương lượng với ngươi lấy sao? Hắn chính là náo loạn một chút các ngươi tổng bộ mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, các ngươi hẳn là sẽ cho bên ta liền a. Đi, ta bên này còn có chút sự tình, vừa mới cầm xuống côn luôn bí cảnh cửa ra vào, ta phải đuổi tại các ngươi người tới trước đó, đi vào trước lấy chút đồ vật, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, trong 3 ngày cho ta trả lời chắc chắn là được về cho chuyện. Chân phạt cũ đặc thù lễ phép nói xong lời này, trực tiếp dập máy thông tin, thiên diện nhân trên thân kia một khối linh khí bên trên quang mang trực tiếp biến mất. Trưởng lão văn phòng bên trong mọi người sắc mặt xanh xám vô cùng. Ngay tại lúc đó, trước đó không có nổi lên lão đạo sĩ lúc này cũng hiện ra thân hình tới. Ta đi qua nhìn một cái đi." Trân viện trưởng lắc đầu, hẳn là không còn kịp rồi, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ngay muốn kịp thời đuổi tới chỉ có thể sử dụng không gian di động. Mà lại đây là tại cấm địa bên ngoài, ngài không gian di động là phải bị rất đại nạn chế, từ ngài bên này một hơi đến bên kia, ngài linh lực sẽ đại lượng tiêu hào, sẽ còn nhận không gian áp chế, một khi bị tập kích sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Không sử dụng không gian di động, chờ ngươi quá khứ, bọn hắn hẳn là liền đã đi. Nô dụng nhìn thấy tình huống này, hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian dơ tay lên. Cái kia, vấn đề này ta có lẽ có thể giúp được một tay, trên người của ta có một kiện không gian linh khí. Nó có dẫn người cùng truyền tống công năng, chỉ cần có cùng côn luôn cấm địa có liên hệ độ vận, ta là có thể thuần gian truyền tống đến côn luôn cấm địa ở trong đi. Mà trên người của ta vừa vặn có côn luôn cấm địa truyền thừa lệnh, hiện tại ta liền có thể mang theo ngài qua thứ. Nô dụng đối tân thế giới, đối Trần phạt cũ căm thù đến tận xương tủy. Trước mắt cái này một cái truy nã Trần phạt cũ cơ hội, hắn là tuyệt không nguyện ý buông tha, liền xem như vì thế muốn tiêu hao hết đại lượng năng lượng, thậm chí khả năng đối huyết sắc cung điện đạo thành nhất định tổn thương Ngô Dụng cũng không quan tâm. Thế nhưng là, hắn không quan tâm, trưởng lão bọn hắn quan tâm. Không được. Hỗn náo. Hiện tại ai cũng có thể mạo hiểm, Ngô Dụng tuyệt đối không được. Bọn hắn là không thể nào đáp ứng chuyện này, Ngô Dụng vừa đưa ra cái này, một cái đề nghị liền bị vô tình chấn áp. Không chỉ có như thế, Ngô Dụng còn bị trực tiếp đuổi ra trưởng lão văn phòng. Dĩ nhiên không phải lấy đuổi ra khỏi cửa kia một loại phương thức đuổi, mà là cho Ngô Dụng ném đi cái nhiệm vụ Lúc trước hắn một cái kia vô pháp vô thiên trận, không phải một trận chiến phía dưới hủy hơn phân nửa sao? Trưởng lão liền để hắn đi đem một cái kia trận bù lại đi. Bị đuổi ra văn phòng về sau, Lô Dụng nhịn không được thở dài một hơi. Mặc dù hắn biết rõ, trưởng lão cùng chẩn viện trưởng là vì tốt cho hắn, lo lắng an toàn của hắn. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được sẽ có ý kiến. Trần pháp cũ rõ ràng đang ở trước mắt, chỉ cần hắn mang theo lão đạo sĩ trực tiếp giết tới côn lôn cấm địa, nói không chừng liền có thể trực tiếp cầm xuống Trần pháp cũ. Mặc dù đây đúng là có mạo hiểm thành phần, nhưng chỉ cần có tháng, liền có thể bắt lấy Trần Phạt cũ cái này một cái đầu sọ, chính Ngô Dụng đều nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, Ngô Dụng không rõ Trương lão bọn hắn vì cái gì không nguyện ý cược chiêu này. Tại Ngô Dụng có ý kiến đồng thời, theo sát lấy hắn đi ra đến, ngày bình thường kiệm lời ít nói thư ký vô vọng Ngô Dụng bả vai. "Ngươi cũng kém không nhiều hẳn là đem tâm tình của mình điều chỉnh xong, nhận rõ ngươi bây giờ trách nhiệm. Ngươi bây giờ" Đối với Ngự Linh kiểm tra đối với Hoa Quốc mà nói vô cùng trọng yếu. Cùng ngươi so sánh, tân thế giới Trần Phạt Cũ căn bản là không có ý nghĩa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Trần Phạt Cũ ngoi đầu lên là tất nhiên. Theo thời gian trôi qua, cấm địa lực lượng không ngừng khôi phục, Hắc Ám đang không ngừng áp vũ, Ngự Linh kiểm tra càng ngày càng mệt mỏi ứng phó, đối diện tinh uy hiệp cùng trưởng không, không ngừng hạ xuống. Cái này một loại tình huống dưới, liền xem như không có Trần Phạt Cũ, cũng sẽ có lý phạt cũ chương phạt cũ xuất hiện. Hắn chỉ là sớm nhất ngoi đầu lên một cái. Mà ngươi thì là ngự linh kiểm tra hy vọng. Chỉ là ngươi giải quyết thanh long 95. Thanh long 47. Hai trùng linh lực súng ống sản xuất vấn đề liền để ngự linh kiểm tra hưởng thụ không hết. Một khi hai loại linh lực súng ống đầu nhập sản xuất. Ngự linh kiểm tra thực lực ngay lập tức sẽ tiến vào bộ phát kỳ. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp còn có thanh long 98. Thậm chí là thanh long 24. Các loại súng ống, cùng với khác các loại hạng ngụng. Một khi những hạng mục này đều hoàn thành, không, chỉ cần cho ngươi mấy năm, thậm chí là thời gian mấy tháng, ngươi cũng có thể làm cho Ngự Linh kiểm tra thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhớ kỹ, hiện tại ngươi mệnh đã không phải là một mình ngươi, ngươi mệnh buộc lên Ngự Linh kiểm tra phát triển. Không có người có tư cách bắt ngươi mệnh đi mạo hiểm, bao quát chính ngươi. Thư ký một hơi đem một đoạn này thật dài lại nói ra, sau đó vô vô lăng ngay tại chỗ Ngô Dụng bả vai đi lại, quay người trở lại văn phòng ở trong đi. Đến nỗi Ngô Dụng Hắn còn tại mộc lấy. Ngộng rất lâu rất lâu, hắn mới dần dần lấy lại tinh thần, sau đó quay người rời đi. Mà hắn quay người rời đi bộ pháp tựa hồ muốn so trước đó nặng nề rất nhiều. Chương 371, tâm tính chuyển biến. 369 tâm tính chuyển biến. Nói thật, một mặt là bởi vì thời gian quá ngắn, một phương diện khác là bởi vì Ngô dụng đối với ngữ linh kiểm tra tình cảnh đoán sai, dẫn đến Ngô dụng đối với mình tầm quan trọng không ăn ý. Mại cho đến thư ký nói lên, Ngô Dụng mới mơ hồ minh bạch từ năng lực của mình bại lộ về sau, đột nhiên liền ép trên người mình gánh nặng, ký thác trên người mình hy vọng. Cái này một loại gánh nặng ngàn cân đột nhiên ra thân cảm giác, để Ngô Dụng rất là mơ hồ. Bất quá, Ngô Dụng cũng không thể mộng bao lâu. Thư ký ra điểm tỉnh hắn, kỳ thật cũng là xuất từ Trương lão bọn hắn tu ý. Vị trí chính là để Ngô Dụng mau sớm đem tâm tính điều chỉnh xong. Mà thư ký kia một fan chỉ là bước đầu tiên. Tại kia một fan về sau, rất nhanh Nô Dụng liền phát hiện quyền hạn của mình bị đề cao, trực tiếp đề cao đến viện sĩ cấp bậc quyền hạn. Đồng thời, đại lượng liên quan tới Vạn Ưu, liên quan tới Phong Đô, một chút nguyên bản Nô Dụng không hiểu rõ không có quyền hạn hiểu rõ tình báo bắt đầu xuất hiện trước mặt Nô Dụng. Thông qua những tin tình báo này, Nô Dụng lần đầu tiên chân chính hiểu rõ Vạn Ưu, Phong Đô. Hai cái này cấm địa. Hai cái này cấm địa theo thứ tự là tại 37 năm trước còn có 35 năm trước bị phát hiện. Vừa mới phát hiện thời điểm thì thật hai cái này cấm địa lực lượng cũng không tính là mạnh. Ngay từ đầu, Ngự Linh kiểm tra lực lượng hoàn toàn có thể trấn áp. Đặc biệt là Vạn Ưu cấm địa, làm yêu thú cấm địa Vạn Ưu, tại trưởng không vũ khí nóng Ngự Linh kiểm tra trước mặt, một lần bị đánh đến không ngẩng đầu được lên. Nhưng theo thời gian chậm rãi truyền rồi, mặc dù Ngự Linh kiểm tra thực lực theo linh khí khôi phục tiến trình không ngừng tăng lên. Nhưng cấm địa thực lực cũng không phải trì trệ không tiến, trên thực tế bọn chúng thực lực tăng lên tuyệt không kém Ngự Linh kiểm tra bên này, thậm chí là càng khủng bố hơn. Đặc biệt là Vạn Ưu. Bên này, 10 năm trước, Vạn Ưu vẫn còn bị nghiền ép trạng thái. 10 năm sau hôm nay, Vạn Ưu cấm địa thực lực liền tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố, cho trấn yêu thành mang tới áp lực càng lúc càng lớn. Dựa theo cái này một loại xu thế xuống dưới, sợ là không cần thời gian mấy năm, Ngự Linh kiểm tra liền muốn không trấn áp được Vạn Ưu cấm địa. Một khi áp chế không nổi Vạn Ưu cấm địa, để Vạn Ưu yêu, yêu thú giết ra tới. Lấy Ngự Linh kiểm tra bây giờ lực lượng, không ra một tuần lễ công phu, Hoa quốc ít nhất phải luân há một nửa, mà đây vẫn chỉ là Vạn Ưu Cấm Địa nguy hiểm, ngoại trừ Vạn Ưu bên ngoài, Hoa quốc còn có một cái Phong Đô. So với Vạn Ưu đến, Phong Đô bên này liền càng thêm kinh khủng càng thêm thần bí. Ngự Linh kiểm tra cùng Phong Đô cấm địa chống lại ba mươi mấy năm, kỳ thật đều không có ngay tại trực diện qua Phong Đô, hoặc là nói là không có trực diện hoàn chỉnh Phong Đô. Cái này mấy chục năm Ngự Linh kiểm tra đối kháng đều là rút lưỡi, cái kéo, thế thủ, ba cái địa ngục cộng thêm một cái cực kỳ tàn phá quỷ thành. Chỉ là những này, liền ép Ngự Linh kiểm tra có chút không thở nổi. Chớ nói chi là cái khác. Từ trước mắt cái này hai phần tình báo bên trong, Lô Dụng liền không khó coi ra Ngự Linh kiểm tra tình cảnh. Đồng thời, Lô Dụng cũng nhận rõ trên người mình để ép đồ vật. Nếu như nói, trước đó thư ký nói những lời kia thời điểm, Lô Dụng còn có chút ngộp bức, còn có chút không hiểu đấu, thậm chí cảm thấy đến bọn họ có phải hay không có chút rựa nhỏ làm lớn. Hiện tại lấy hiểu rõ cái này, Ngô Dụng liền không ngộp bức, không không hiểu đấu, vẫn là rõ ràng chính mình đối với ngữ linh kiểm tra tầm quan trọng. Đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì Trương lão bọn hắn đối với trận pháp không coi trọng. Một mặt là tài nguyên vấn đề, một mặt là trận pháp cái đồ chơi này, nghiêm trọng hơn tựa trận pháp sư. Cũng tỉ như vô pháp vô thiên trận. Không có Ngô Dụng bố trí cùng tự thân trường khống, uy lực ngay lập tức sẽ thẳng tắp hạ xuống, cũng không có cách nào mở rộng. Trừ phi Ngô Dụng có thể tự mình tham dự tiến chiến đấu. Nhưng lấy Ngô Dụng thân phận bây giờ, Ngự Linh kiểm tra cũng sẽ không để hắn bước lên một tí hiểm nguy. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Dụng cái này một cái vừa mới nghiên cứu ra được vô pháp vô thiên trận. Đoán chừng là mở rộng không mở, chỉ có thể dùng tại tổng bộ. Đương nhiên, Ngô Dụng tại hiểu rõ Ngự Linh kiểm tra hiện trạng tình huống dưới, hắn cũng không có đang muốn công kích chiến đấu ý nghĩ. Mặc dù bất thình lình gánh nặng ngàn cân ép tới Ngô Dụng có chút ngộp bức, nhưng hắn vẫn là có đảm đương đem cái này gánh nặng nhặt lấy. Có chút trách nhiệm trước tiên có thể trốn tránh, có chút trách nhiệm không dung trốn tránh. Tất nhiên hiện tại Ngự Linh kiểm tra cần muốn hắn làm một cái lĩnh vực nhà khoa học, vậy hắn coi như một cái lĩnh vực nhà khoa học. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Ngô Dụng cao bao nhiêu tư tưởng giác ngộ, chỉ là bởi vì hắn hiểu được một cái rất đơn giản đạo lý, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Cho nên, từ Trương lão văn phòng ra, Ngô Dụng xài một ngày thời gian một lần nữa đem vô pháp vô thiên trận bố trí về sau, liền đem chính mình toàn bộ kinh lịch đầu nhập lĩnh vực khoa học. Trong khi học tập, Lô Dụng Gia Hỏa này cũng coi là một kẻ hung ác. Trước đó không có bàn tay vàng thời điểm, có thể một ngày mười mấy tiếng tu luyện. Hiện tại có bàn tay vàng về sau, Lô Dụng mặc dù nhiều ít có chút già, nhưng ở sửa chữa bên trên nhưng không có lời biếng. Nếu có thể, hắn thậm chí có thể làm được một ngày 24 giờ toàn bộ dùng để tu luyện. Tu luyện là như thế này, tạm thời bỏ võ theo văn hắn đồng dạng cũng là như thế. Một ngày 24 tiếng, Ngô Dụng đem chính mình 22 giờ thời gian đều xếp đẩy. Đây là bởi vì còn lại 2 giờ, Ngô Dụng cần tu luyện khôi phục tinh thần, bằng không hắn đều chuẩn bị một ngày 24 giờ ngày cả trục làm. Ngô Dụng cái này một loại chuyển biến để Trương lão bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Ngô Dụng tâm tính chuyển biến tới, biết rõ cố gắng dụng công. Kinh hãi là, Ngô Dụng cái này công dụng đến cũng có phụ nhân hung ác, bọn hắn là thật sợ Ngô Dụng học ra cái gì tốt xấu tới. Nhìn thấy chính Ngô Dụng định chế bài tập biểu, đồng hồ, trưởng lão đều trước tiên tới tìm hắn nói chuyện. Lời nói thấm thía nói với Ngô Dụng, thân thể mới là tiền vốn, học tập muốn căng chặt có độ. Không có việc gì không có việc gì, thân thể ta lần tốt một ngày 24 giờ học tập đều đột tử không được, ta cái này còn nghỉ ngơi 2 giờ. Lại nói, thật đột tử cũng không sợ, ta có minh phượng huyết bản, chết đều có thể phục sinh. Cái này rõ ràng là chỉ cần bất tử liền hướng chết học thái độ. Ngô Dụng bên này thái độ vô cùng kiên quyết, trưởng lão bọn hắn bên kia khuyên như thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể cho Ngô Dụng an bài một chi đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội chiếu cố Ngô Dụng. Bên này, Ngô Dụng tâm tính chuyển biến tới, đem tất cả tinh lực đầu nhập trong khi học tập. Một bên khác, trưởng lão đám người vì tân thế giới sự tình loé hoay suốt đầu mẹ trán. Đối phương không chỉ có cầm xuống Côn Luân cấm địa, ngạnh sinh sinh cấp sạch ngữ linh kiểm tra tại Côn Luân cấm địa trụ sở. Đem trụ sở mấy chục năm tích xúc một mạch toàn bộ cuốn đi không nói, xong việc còn đem côn lôn trụ sở lẳng hỏng. Đồng thời, Trần phạt cửu còn tại côn lôn trụ sở phế tích bên trên lần nữa cùng Trương Lao trò chuyện yêu cầu Ngự Linh Kiểm tra đem Thiên Diễn Nhân đem thả. Thuận tiện, bọn hắn ngay cả vong Trần ba người cũng chuẩn bị cùng một chỗ mang đi. Yêu cầu này, Ngự Linh Kiểm tra bên này tự nhiên là không nguyện ý đáp ứng. Chuyện này nếu như là phát sinh ở vài ngày trước, Ngự Linh Kiểm tra khả năng cùng bắt đầu tổ chức vây quét toàn thế giới nhưng dưới mắt, Ngự Linh kiểm tra nhưng lại không thể không nuốt xuống cái này một hơi, nuốt vào cái này một luồng máu. Ma nguyên nhân ra trên người Ngô Dụng. Trước đó không có Ngô Dụng, Ngự Linh kiểm tra chỉ có thể cắn răng đụ một cái. Nhưng bây giờ Ngự Linh kiểm tra có Ngô Dụng, chỉ cần ổn định phát dục một đoạn thời gian, Ngự Linh kiểm tra thực lực liền có thể đạt được bạo tác tính chất tăng trưởng. Cho nên, tại đoạn thời gian này bên trong, Ngự Linh kiểm tra muốn là bình ổn phát triển. Mà muốn có được một đoạn này bình ổn thời kỳ phát triển Ngự Linh Kiểm tra nhất định phải làm ra nhượng bộ. Bằng không, tân thế giới nào bắt đầu, Ngự Linh Kiểm tra đối phó bọn hắn đều loay hoay bể đầu sứt trán, đâu còn có thời gian làm cái gì phát triển. Cho nên, vì cho phát triển tranh thủ thời gian, Ngự Linh Kiểm tra bên này cuối cùng vẫn lựa chọn lui lại một bước. Nhưng một bước này, Ngự Linh Kiểm tra cũng không thể tùy tiện lui. Nhất định lui vừa vặn mặt mới được. Nhưng Ngự Linh Kiểm tra muốn thể diện, tân thế giới lại hoàn toàn không định cho. Chương 372 Điên cuồng Trần Phác Cừu. 370 điên cuồng Trần Phác Cừu. Thiên diện nhân bị Ngô Dụng cầm xuống ngày thứ 3. Đồng thời cũng là Côn Lôn cấm điệu luân hãm ngày thứ 3. Ngự Linh kiểm tra bên này đã làm tốt cùng Tân thế giới đàm phán lui bước chuẩn bị. Ngay tại lúc ngày nào đó, một kiện để Long Đẳng tiểu thuyết internet Ngự Linh kiểm tra trở tay không kịp sự tình phát sinh. Ngay tại ngày nào đó, Tân thế giới thủ lĩnh đột nhiên biểu diễn mạng lưới, tại toàn thế giới chú mục tình huống dưới, hướng Hoa Quốc phát ra tiếng. Hắn lần này phát ra tiếng lời nói ra, đem toàn bộ điệu tinh đều gây kinh hãi, đồng thời cũng đem Hoa Quốc dồn đến một cái lui không thể lui tình trạng. Ngự Linh kiểm tra tổng bộ bên này, cơ hồ là trước tiên liền lấy đến Trần Phạt Cửu phát ra tiếng hình ảnh tư liệu. Trưởng lão trong văn phòng, video mở ra. Một cái Cửu Thiên chi thượng thị giác bay thẳng mà xuống, xuyên qua tầng tầng tầng mây, cuối cùng rơi vào ngồi xuống ngọn núi cao vút bên trên. Đỉnh núi đứng sừng sững lấy một cái vương tọa, Trần Phạt Cửu liền ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Một tay cầm một thanh kiếm, một tay chống đỡ cái cằm, lấy nhìn xuống tư thái bắt đầu hắn biểu diễn. 3 ngày trước, dưới trướng của ta một người bộ hạ, tại ta thủ ý đi xuống một chuyến ngự linh kiểm tra tổng bộ. Mục đích là để hắn ở chỗ đó làm chỉ vào làm, hấp dẫn lấy ngự linh kiểm tra lực chú ý, tốt cho ta tranh thủ thời gian để cho ta cầm xuống ngự linh kiểm tra trưởng khống côn luôn cấm địa. Nhiệm vụ này, hắn làm được vẫn được. Thành công cho ta tranh thủ thời gian, để cho ta cầm xuống một cái ngự linh kiểm tra trưởng khống côn luôn cấm địa. Nhưng có chút lúng túng là, chính hắn bên kia không quá thuận lợi, bị Ngự Linh kiểm tra người bắt được. Bất quá còn tốt, Ngự Linh kiểm tra người đều không sai, rất tốt thương lượng. Mặc dù ta người trước đó không hiểu chuyện hủy gần phân nửa hướng thành, ta lần này cũng hủy một cái côn lôn trụ sở, không cẩn thận giết Ngự Linh kiểm tra đại khái mấy ngàn người. Bất quá đây đều là việc nhỏ, Ngự Linh kiểm tra bên này khoan hồng độ lượng biểu thị tha thứ chúng ta. Dù sao chỉ là mấy vạn cá nhân mạng mà tôi Nhà bọn hắn hơn 1 tỷ người chết cái mấy vạn người mao mao tế vũ không thương tổn gần bất động sương, cho nên rất dễ dàng liền tha thứ chúng ta. Đồng thời tại trải qua ta cùng bọn hắn hữu hảo hiệp thương về sau, bọn hắn đáp ứng muốn vào hôm nay đem ta cái này một người bộ hạ thả. Ai a? Cấp ngươi nhìn xem, thế giới này vẫn là nhiều người tốt nha. Rất nhiều chuyện, chỉ cần chúng ta ngồi xuống tâm bình khí hòa thương lượng một chút, trên thực tế là đều có thể giải quyết nha. Nghe đến đó, trưởng lão trong văn phòng tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không ai từng nghĩ tới, chân phạt cựu thế mà lại đến như vậy một tay. Hắn điên rồi đúng không? Chẳng lẽ hắn là không định đem một cái kia cái gọi là thiên diện nhân phải đi về sao? Chẳng lẽ hắn không biết, hắn làm như vậy sẽ đem Ngự Linh Kiểm tra bước đến một cái không thể không trực diện bọn hắn cục diện đi sao? Chân viện trưởng sắc mặt tái xanh vô cùng. Chân phạt cựu làm như thế, Ngự Linh Kiểm tra còn thế nào đi thả thiên diện nhân? Nếu thật là thả thiên diện nhân, Ngự Linh Kiểm tra mặt mũi gì tổn? Như thế nào cùng côn luôn cấm địa chiến sĩ đã chết, như thế nào cùng toàn thể làm thủ hộ Hoa Quốc Viên lặng phân đấu ngự linh kiểm tra, nếu như cùng mỗi một cái người nước Hoa bằng dao. Nay lại, ngự linh kiểm tra bên này bản thân liền là đè nén cừu hận cùng lửa giận lập tức bạo phát. Trong văn phòng, tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào trương lão trên thân. Các bộ bộ trưởng cùng hỏi thăm chạy tới trước mắt Hoa Quốc ở ngoài cấm địa bốn cái cựu giai cường giả. Những người này bên trong, nguyên bản liền có đại lượng người không nguyện ý thả người, không nguyện ý thỏa hiệp. Hiện tại bọn hắn càng thêm không muốn. Mặc dù không có người nói một câu, nhưng bọn hắn ánh mắt đã đem bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ toàn bộ biểu đạt ra đến. Dưới loại tình huống này, Trương lão gật đầu, biểu thái lúc đầu cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, tất nhiên đối phương đều như vậy, vậy liền đánh đi. Ta Ngự Linh kiểm tra không muốn chiến, nhưng cũng không sợ chiến. Theo Trương lão cái này âm vang hữu lực lời ra khỏi miệng, Trương lão văn phòng sôi trào lên. Tại cái này sôi trào trong văn phòng, có một người lại có vẻ lạ thường yên tĩnh. Người này không phải người khác, chính thức nghiên cứu khoa học viện viện trưởng Trần Nam. Hắn sở dĩ yên tĩnh, sở dĩ trầm mặc là bởi vì trước mắt một màn này là hắn không nguyện ý nhìn thấy một màn. Trên thực tế, trước đó Ngự Linh kiểm tra xác định ngưỡng mộ cũng là bởi vì hắn cực lực khuyên can nguyên nhân. Trần viện trưởng đây không phải e sợ chiến, mà là hắn cảm thấy cái này không thể đánh, không lý trí. Mặc dù Ngự Linh kiểm tra sĩ khí đáng khen, nhưng một cái chí mạng nhất vấn đề, Ngự Linh kiểm tra từ đầu đến cuối không có chân chính giải quyết. Cái này cũng là bởi vì ứng thành bị hủy mà bại lộ phòng ngự hệ thống vấn đề. Ngự linh kiểm tra đúng là cường đại không sai, nhưng hoa quốc đất rộng của nhiều, muốn toàn diện phòng ngự căn bản là không thể nào. Những cái kia thất giai trở lên, có kinh khủng tính cơ động cường giả càng là khó lòng phòng bị. Chớ nói chi là tân thế giới còn có cựu giai cấp bậc kinh khủng tồn tại. Một khi song phương thật bộ phát kịch liệt xung đột, ứng thành bi kịch vô cùng có khả năng lại lần nữa tại hoa quốc đại địa bên trên tái diễn. Đây là Trần Viện trưởng không nguyện ý nhìn thấy. Đơn giản, cũng sẽ đại lượng tiêu hao ngự linh kiểm tra tài nguyên, đây đối với tiếp xuống ngự linh kiểm tra bắn ra cất cánh là có chí mạng ảnh hưởng. Lại có một điểm là, trân phạt cựu làm ra một màn như thế, nhất định là có hậu thủ. Bằng không, đối phương cũng sẽ không như thế trực tiếp cùng Hoa Quốc xé mặt. Cho nên, hắn là thật tâm không muốn cùng tân thế giới giao phòng, nếu như có thể, hắn hy vọng ngự linh kiểm tra có thể lui nhường một bước nhằm gai nếm mật một lần. Nhưng dưới mắt cục diện này rõ ràng là không thể nào. Cho nên Trần Viện Trưởng đặc biệt nóng lòng. Ta biết người đang lo lắng cái gì, ta cũng lúc này lui nhường một bước có thể là lựa chọn tốt hơn. Nhưng có đôi khi, lựa chọn tốt nhất cũng không phải là lựa chọn chính xác nhất. Còn có, video ngươi cũng nhìn thấy, hắn ngươi cũng nghe đến. Xem hắn, dạng người như hắn, không phải chúng ta nhượng bộ liền sẽ đổi lấy an ổn. Hoa quốc trên giới mấy ngàn năm lịch sử nói cho chúng ta biết, Cùng Bình Thản An ổn xưa nay cũng không phải là nhượng bộ cầu xin liền có thể có. Cùng Bình Thản An ổn chỉ có dùng nắm đấm mới có thể đánh xuống. Trương lão vô Trần viện trưởng bà vai, nhẹ giọng nỉ non, giống như là tại trấn An Trần viện trưởng, đồng dạng cũng giống là tại trấn An chính mình. Trên thực tế, hắn vừa mới một cái kia quyết sách cũng không dễ dàng hạ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn vừa mới một cái kia quyết sách hạ đạt về sau, Hoa Quốc đem đối mặt dạng gì nguy hiểm cùng mỹ hiệp, nhưng Hoa Quốc đã không đường có thể lui. Mà xảo chính là, ngay tại Trương lão đoạn văn này nói xong, Từ thiên diện nhân bên kia đạt được một cái kia thông tin linh khí lần nữa sáng lên, trần phạt cựu thanh âm lần nữa vang lên. Cái kia, ta nghĩ các ngươi đại khái cũng đã hiểu rõ đến ta vừa mới nói cái gì đi. Như vậy nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta hiện tại liền hỏi một chút, các ngươi thả người sao? Không thả. Trứng lão không chút do dự, chém đinh chặt sát, linh khí bên kia trần phạt cựu cũng không ngoài ý muốn, cười nhẹ đáp lại nói, ta liền đoán được hẳn là cái này một cái trả lời, như vậy trò chơi của chúng ta có thể bắt đầu ân, đối với tiếp xuống trò chơi thế nhưng là ta rất chờ mong, vì nó ta chuẩn bị thật lâu. Ta tin tưởng, cái này một cái trò chơi một hồi chơi rất vui, Ngự Linh kiểm tra chư vị chuẩn bị kỹ càng hưởng thụ cái này một cái trò chơi niềm vui thú đi. Đúng, mặc dù các ngươi có thể trước tiên nhận được tin tức, nhưng ta còn là nhắc nhở các ngươi một chút, chú ý một chút ta vừa mới phát ra tiếng một cái kia con đường. Lời nói này xong, Trần Phạt Cửu không cho Ngự Linh kiểm tra bên này đáp lại cơ hội, trực tiếp chặt đứt thông tin. Trưởng lão trong văn phòng, Trấn viện trưởng trước tiên kịp phản ứng, trước tiên hướng khoa nghiên bộ ra lệnh, để bọn hắn phong tỏa trấn phạt Cửu vừa mới phát ra tiếng một cái kia con đường. Đồng thời đem trấn phạt Cửu vừa mới phát ra tiếng một cái kia mạng lưới con đường triệu tập ra, chuẩn bị tự mình chỉ huy. Nhưng lại chậm một bước, tại khoa nghiên bộ hành động trước đó, trấn phạt Cửu liền đã thông qua một cái kia con đường lại lần nữa phát ra tiếng. Vẫn là video, vẫn là một cái kia tràng cảnh, vẫn là trấn phạt Cửu một cái kia người. Khác biệt chính là Lúc này Trần Phạt Cửu trên mặt tựa hồ nhiều hơn mấy phần hỉ nộ vô thường điên cuồng, ta rất phẫn nộ, Ngự Linh kiểm tra bên kia rõ ràng đã đáp ứng ta thả người, nhưng lại lần lọng. Cái này một loại cảm giác bị lường gạt để cho ta rất tuyệt vọng rất phẫn nộ. Thế giới này còn có thể hay không tốt? Giữa người và người còn có thể hay không có chút cơ sở tín nhiệm? Vì làm dịu cái này một loại phẫn nộ cùng tâm tình tuyệt vọng, ta quyết định làm chút gì trả thù Ngự Linh kiểm tra trả thù Hoa Quốc. Đến nỗi làm sao trả thù, ân Chúng ta liền theo cơ tuyển mấy tòa thành thị hủy đi đi. Thời gian, liền định vào ngày mai 3 giờ chiều liền tốt. Chư vị, chúng ta ngày mai gặp. Trường 373, Hủy diệt. 371 Hủy diệt. Trần phạt cửu thông qua mạng lưới con đường mặt hướng toàn thế giới cùng ngự linh kiểm tra tuyên chiến một khắc kia trở đi. Ngự linh kiểm tra lực lượng liền toàn bộ bị điều động bắt đầu. Tổng bộ bên này. 4 cái cửu dai cường giả lần này 1 cái không có lưu, toàn bộ phân công ra ngoài. Các cấp địa phương ngự linh kiểm tra cũng toàn bộ hành động bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu ứng đối tân thế giới lúc nào cũng có thể đến tập kích. Ngay tại lúc đó, địa tinh cái khác quốc gia cũng đều đem ánh mắt tụ tập tại Hoa Quốc bên này. Không ít quốc gia tích cực cung cấp viên trợ. Cứ việc địa tinh các quốc gia bình thường vãng lai cũng không tính là hữu hảo, nhưng ở đối mặt tân thế giới cái này một cái tà ác tổ chức vấn đề bên trên, các quốc gia vẫn rất có lập trường, 80% trở lên quốc gia đều là kiên quyết đứng tại Hoa Quốc bên này. Bọn hắn vô luận như thế nào, cũng không có khả năng nhìn xem Tân thế giới đem Hoa quốc đạp xuống. Chuyện này phát triển đến bây giờ, đã không phải là Hoa quốc một nước vinh nhục vấn đề. Một khi Hoa quốc bị Tân thế giới đạp xuống đi, bị áp chế nốt trong bóng tối tà ác nhất định sẽ lần nữa bộc phát, như vậy điệu tinh trật tự nhất định nhận nghiêm trọng phá hư. Cho nên Hoa quốc cùng Tân thế giới lần này chiến tranh, cũng bị nhìn thành là chính nghĩa cùng tà ác, trật tự cùng hỗn loạn chiến tranh. Một khi Hoa quốc thua, kia toàn bộ điệu tinh đem lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đây là địa tinh các nước đều không nguyện ý nhìn thấy, cho nên tại Hoa quốc tuyệt đối không thể thua. Địa tinh các quốc gia vì chống đỡ Hoa quốc, vậy cơ hồ là không lưu chỗ trống. Cùng ngày, Hoa quốc mấy cái hàng xóm liền đều đưa tới người. Sa bà quốc thánh giả làm đệ, Lớn Âm Dương sư An Bình Tây Nhật, Võ đạo đại sư Phát Chính Nghĩa, Cổ Thái quyền cường giả nói thêm. Nhiều như rừng tới 10 cái bắt giai cường giả, những người này đến rất để cho người ta cảm động. Mặc dù không có một cái là cựu giai trở lên, Có thể đây không phải nhân gia không nữa, là nhân gia trong nhà thật sự là không có cựu giai cường giả cũng rút không ra cựu giai cường giả tới. Thậm chí liền ngay cả trước mắt cái này 10 cái đều là cắn răng sinh rút ra, vì chính là trợ giúp hoa quốc cái này một đợt. Mà tại hàng xóm bên này người đến không lâu về sau, xa một chút cũng lần lượt đến. Phương Tây, Ngải Hào Châu, Đầu Bạch Ngưng. Trên cơ bản, có thể rút ra người đến quốc gia đều phải người đến đây, liền xem như thật sự là rút không xuất ngoại nhà cũng đều nắm chặt dây lưng quần tại vật tư bên trên cho Hoa Quốc nhất định ủng hộ. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Hoa Quốc cảnh nội trực tiếp hội tụ đến từ toàn bộ điệu tinh 60 phần trăm quốc gia cường giả, cùng 80 phần trăm quốc gia vật tư ủng hộ. Tình huống như vậy, đừng nói là tân thế giới, liền xem như ngự linh kiểm tra phía bên mình cũng không nghĩ tới. Theo những quốc gia này trợ giúp đến đuôi Hoa Quốc bên này áp lực lập tức liền xuống hàng. Đối với tiếp xuống một trận chiến này, Hoa Quốc trên dưới, thậm chí là toàn bộ điệu tinh đều tin tâm 10 phần. Chỉ cần trên dưới một lòng, không có cái gì khó khăn là không vượt qua được. Sự tình tựa hồ cũng hướng tốt phương hướng đang phát triển. Thời gian rất nhanh thật lâu tiểu thuyết đi đến 3 giờ chiều, tại cái này một cái thời gian đoạn, toàn bộ hoa quốc trên dưới tinh thần cao độ căng cứng. Đe phong cường độ tăng lên tới cấp bậc cao nhất, khẩn trương, cảnh giới. Nhưng mà thời gian rất nhanh đi qua, 3 giờ chiều, 3 giờ rưỡi, thậm chí qua 4 điểm hoa quốc cảnh nội vẫn như cũ an ổn bình thản như lúc ban đầu. Tân thế giới một điểm động tác cũng không có. Cái này một loại tình huống, tức tại Ngự Linh kiểm tra ngoài dữ liệu, nhưng cùng lúc cũng hợp tình hợp lý. Hoa Quốc Ngự Linh kiểm tra thực lực bản thân liền không yếu, nguyên bản Tân Thế giới muốn tại Ngự Linh kiểm tra toàn lực để phòng hạ gây sự tình liền không dễ dàng, chớ nói chi là có đến từ toàn bộ điệu tinh ủng hộ. Trần phạt cũ nếu là vào lúc này cưỡng ép gây sự tình, không cẩn thận rất dễ dàng ngược lại kéo cả chính mình vào. Tại cái này một loại dưới cục diện, Tân Thế giới từ bỏ hung ác tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là tân thế giới nhìn thấy cục diện như vậy sợ, ngay tại nhảy cống hoan hô thời điểm, bốn cái tin dữ từ nước ngoài truyền đến. Ngay tại vừa mới, ngay tại Trần phạt Cửu nói 3 giờ chiều thời gian. Đông doanh, Sa bà quốc, cho nên Thái Lan cùng Cao Ly nước bốn nước bốn cái rất có nổi danh thành thị bị hủy. Đông doanh thành thị là bị một kiếm chém thành hai khúc. Sa bà quốc thành thị là bị một cái cự đại Thái Dương hóa tan. Cho nên Thái Lan thành thị thì là bị đột nhiên xuất hiện Khô Lâu tà linh hủy đi. Đến nỗi Cao Ly cái nào thành thị, cái này một tòa thành thị bị hủy kiêu khắc nhất, bởi vì hủy đi cái này, một tòa thành thị chính là Trần Phác Cựu, hắn không chỉ có tự mình xuất thủ hủy đi Cao Ly cái này một tòa thành thị, đồng thời còn đem cái này một cái quá trình cho ghi lại, đồng thời trực tiếp tuyên bố đến lúc trước hắn phát sinh một cái kiểu con đường đi lên. Cái này một phần video, trước tiên liền được đưa đến Trương lão trong văn phòng. Mà mở ra cái này một phần video, chương láo dùng trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian mới mở ra. Video mở ra, chân phạt cựu thân ảnh liền xuất hiện đang vẽ mặt ở trong. Người khác lơ lửng tại cao ly một cái kia thành thị trên không, lấy một cái kia thành thị làm bối cảnh, ngửa đầu nhìn xem treo ở trên đỉnh đầu hắn cao mê ra. Nói thật, ta rất không thích dùng cái này một cái thị giác nói chuyện với các ngươi. Dạng này ta phải ngửa đầu, các ngươi cuối đầu, ta cảm giác giống như thấp các ngươi nhất đẳng giống như... Cái này khiến ta rất khó chịu, rất không vui. Bất quá vì để cho các ngươi nhìn thấy tiếp xuống cảnh đẹp, điểm ấy không vui ta còn là có thể chịu. Tốt, không nói với các ngươi nhiều lời, chúng ta trực tiếp tiến nhập chủ lễ đi. Các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ ta dưới chân tòa thành thị này là Hoa Quốc kia một tòa thành thị. Nghe, ta thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, thành phố này không phải Hoa Quốc, mà là hắn hàng sóng Cao Ly. Các ngươi đều cho là ta sẽ đi Hoa Quốc à? Làm sao có thể Nhân gia Hoa quốc chỉ là cấm điệu bên ngoài ta biết liền có 4 cái cựu giai, tại tổng bộ còn có thể nhẹ nhõm cầm xuống 4 cái cựu giai, các ngươi cũng đều chạy tới cho bọn hắn hỗ trợ, ta đầu góc cơ hồ mới đi Hoa quốc gây sự tình. Ta đều nói ngẫu nhiên diệt đi mấy tòa thành thị, ta lại không nói nhất định phải diệt Hoa quốc, tùy tiện tìm mấy cái ta thấy ngứa mắt thành thị trực tiếp diệt đi không được sao? Cũng tỉ như, phía dưới cái này. Nói đến đây, chân phạt cựu đột nhiên không có dấu hiệu nào trở tay một bản tay số dưới thân giai cường giả đối với người bình thường mà nói cũng đã là như là thần minh bình thường tồn tại, chân phạt cựu cái này một loại cựu giai hậu kỳ cường giả liền càng thêm không dùng tay. Một chưởng xuống dưới, một cái lớn như vậy thành thị, tại chỗ liền bị đánh sập nó nữa. Quả nhiên a, thời đại trước nhân loại thành thị chính là yếu ớt, một cái trăm vạn cấp bậc thành thị, một bàn tay sẽ phá hủy nó nữa, loại cảm giác này liền cùng khi còn bé dùng bóng nước sôi con kiến xào huyết đồng dạng. Thật làm cho người vui thích a. Chân phạt cựu rất là điên cuồng rất có một điểm tố chất thần kinh cười, đồng thời lại là mấy cái bản tay xung dưới, ba hai lần trực tiếp hủy đi ngồi xuống trăm vạn cấp bậc thành thị. "Tốt, dư thừa nói nhảm ta cũng không nói, Ngự Linh kiểm tra, ta lại cho các ngươi 1 tháng thời gian, trong vòng 1 tháng, các ngươi đem ta người thả lúc này liền xem như xong. Nếu là không thả nha, ân, chúng ta đến thời điểm đang nói tốt." Theo Trần Phạt cựu lời nói này xong, cái này một cái video cũng liền như thế kết thúc. Trương lão trong văn phòng lâm vào vô cùng để nén không khí ở trong. Càng đáng sợ chính là, cái này một loại đè nén không khí không chỉ là chương lão văn phòng có, nó ngay tại theo video truyền bá cũng thật nhanh tại toàn bộ thế giới lan tràn ra. Ngay tại lúc đó, Cao Ly kia một loại bị trần phạt cựu mấy cái bản tay hủy đi thành thị trên không. Giờ này khác này trần phạt cựu vẫn như cũ đứng đấy, chỉ là trên mặt của hắn sớm đã không có nguyên bản điên cuồng. Vừa mới kia một loại điên cuồng chỉ là hắn biểu diễn ra, thân thế giới nhị thủ lĩnh trần phạt cựu tính cách Tại hắn thiết lập bên trong, tân thế giới nhị thủ lĩnh hẳn là một cái điên cuồng thậm chí có chút tố chất thần kinh. Coi thường sinh mệnh một lời không hợp liền diệt thành tuyệt thế hung đồ. Bởi vì nhân tại như vậy thích hợp làm ma vương, càng là điên cuồng, càng là hỉ nộ vô thường, càng cương đại mới càng có thể dễ dàng khiến người sợ hãi. Mà hắn cần chính là khiến người sợ hãi. Đối với hắn mà nói, sợ hãi là một loại lực lượng, một loại có thể thôi động cá nhân thậm chí cả thế giới bắt đầu chạy lực lượng. Mà trên thực tế Chân thực hắn cũng không phải là một người như vậy. Thậm chí hắn cực độ chán ghét dạng này người, nhưng hiện thực buộc hắn nhất định phải trở thành một người như vậy. Bởi vì thế giới cần một người như vậy. Không có một người như vậy, hắn chỉ có thể chính mình trở thành một người như vậy. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Rỗng hết toàn lực giữ vững bình tĩnh Trần Phác Cựu, tại lưu lại câu này ý nghĩa khó hiểu lời nói về sau, quay người rời đi. Chương 374, mất tích. 372 mất tích. Choáng trước mắt Thời gian đi vào cuối tháng 7. Khoảng cách tháng 5 năm 23 đã qua không sai biệt lắm 2 tháng, khoảng cách Trần Phạt Cửu lần trước cho ra 1 tháng thời gian cũng đã sắp đến. Mà qua khứ 1 tháng này, mặc kệ là đối với Ngự Linh kiểm tra, còn đối với Hoa Quốc, vẫn là đối với Điệu Tinh tới nói, đều là ác mộng bình thường 1 tháng. 1 tháng qua, Trần Phạt Cửu mặc dù không có tiếp tục giết hành, nhưng vẫn như cũng là động tác không ngừng. Tại toàn bộ Điệu Tinh phạm vi làm khởi sự tình tới. Mỗi một lần xuất thủ Hắn tất nhiên sẽ tránh trợn tuyên truyền. Lợi dụng mạng lưới con đường, Trần Phạt Cựu rất thành công đem chính mình tạo thành vì một cái người người e ngại, hỉ nộ vô thường tuyệt thế ma vương. Mà theo cái này ma vương cùng dưới trướng hắn tân thế giới sinh động, địa tinh trật tự không thể tránh khỏi bị phá hư. Đại lượng nguyên bản dấu ở chỗ tối tồn tại bắt đầu nhảy ra. Theo các lộ thẳng hề nhau nhau đang chàng, địa tinh trên sân khấu càng thêm hỗn loạn. Các quốc gia bình dân khổ không thể tả. Ma thống khổ nhất không ai qua được ngự linh kiểm tra. Không ai qua được Hoa Quốc. Cứ việc quá khứ trong vòng hơn 1 tháng, Trần Phạt Cửu không có tại Hoa Quốc làm qua cái gì đại động tác, thậm chí đều chưa có tới Hoa Quốc. Nhưng hắn trên mặt đất tinh quốc ra khác làm sự tình, mỗi một bút đều ghi tạc Ngự Linh Kiểm Tra chiến đấu. Chiến tranh là Hoa Quốc Ngự Linh Kiểm Tra cùng tân thế giới chiến tranh, kết quả tiếp nhận tổn thất tiếp nhận thống khổ, sắp thực những cái kia chạy tới trợ giúp bằng hữu. Cái này khiến Ngự Linh Kiểm Tra bên này lương tâm làm sao có thể không có trở ngại. Cho nên bọn hắn tại quá khứ trong vòng hơn 1 tháng tổ chức không biết bao nhiêu lần nhằm vào tân thế giới, nhằm vào Trần phạt Cựu vây quét. Liền ngay cả bình thường không thế nào xuất thủ lão đạo sĩ, trong 1 tháng cũng xuất thủ vài chục lần. Có thể mặc dù như thế, Trần phạt Cựu vẫn không có liên tội, tân thế giới khí diện vẫn không có bị chèn ép số giới. Mà lại, 1 tháng kỳ hạn sắp đến. Lúc này, Ngự Linh kiểm tra không thể không đi đối mặt một vấn đề, cái này một cái thiên diện nhân bọn hắn là trả lại là không giao. Dưới mắt cái vấn đề này, đã không chỉ là Ngự Linh kiểm tra một tổ chức vấn đề. Điệu Tinh các nước đều đang chăm chú trước mắt cái này, một cái lửa xém lông mày gần ngay trước mắt vấn đề. Ngự Linh kiểm tra tổng bộ trong phòng họp. Gian này hơn 1000 mét vuông trong phòng họp, ngồi điệu Tinh vượt qua 70% quốc gia Ngự Linh kiểm tra thế lực cao tầng. Làm a nhiều người hội tụ vào một chỗ, muốn thảo luận chính là thiên diện nhân vấn đề. Nhằm vào có nên hay không thả thiên diện nhân trong chuyện này, người ở chỗ này chia hai cái phe phái khác nhau. Liên hạ cùng không thả vấn đề tiến hành thảo luận thậm chí là tranh luận thật lâu. Kiên trì thả, có bọn hắn lý do. Kiên trì không thả, cũng có đạo lý của bọn hắn. Cũng hiện tại cái này hai phái rằng có không xong thời điểm, phòng họp đại môn đột nhiên bị gõ mở, thư ký đi đến, tại Trương lão bên người dị thai vài câu. Trương lão nghe vậy sắc mặt đại biến, trước tiên đứng lên. Lam Ngự Linh kiểm tra người đứng đầu, Trương lão không thể nghi ngờ là cái này một hội nghị trung tâm. Nhất cử nhất động của hắn đều làm người khác chú ý. Chớ nói chi là trên mặt kinh hãi đột nhiên đứng dậy cái này một loại đại động tác, nguyên bản ồn ào phòng họp trong nháy mắt gian tĩnh lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở Trương lão trên thân. "Chư vị, xin lỗi, có chút không tiện lộ ra đột phát sự kiện phát sinh, liên quan tới thiên diện nhân sự tình, chúng ta sau đó bàn lại." Nói xong, Trương lão trực tiếp đứng dậy rời đi. Cái này một loại cử động, tại cái này một loại trường hợp đúng thế vị không ổn một động tác. Trương lão như thế vừa đi, người ở chỗ này không có mấy cái sắc mặt là không xuất hiện biến hóa. Mấy cái tính tình người không tốt, tại chỗ liền giận dữ đứng dậy rời đi. Trương lão tự nhiên cũng biết chính mình cái này một động tác không ổn, nhưng hắn lúc này vẫn là chỉ có thể làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Ngự Linh kiểm tra bên này, phát sinh một kiện để Trương lão không thể không đình chỉ hội nghị sự tình. Ra phòng họp, Trương lão ngày thường uy nghiêm trầm ổn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một tay song có chút phát run. Lúc nào phát hiện? Ngài tại vừa mới. Đã tìm sao? xác định là mất tích. Có lẽ hắn chỉ là đi khắp nơi đi. Đã tìm, toàn bộ tổng bộ cũng không thấy Ngô Dụng thân ảnh. Hắn như thế lớn một người, vẫn là tại tổng bộ Trô Châu, trên thân không chỉ có các loại linh khí, vừa bên trên tùy thời tùy chỗ còn có thanh long bọn hắn bảo vệ, trong tổng bộ còn có chính hắn bố trí trận pháp, hắn như thế lớn một người làm sao có thể nói không có liền không có. Thư ký đẩy kính mắt, giải thích duy nhất là là chính hắn tự nguyện rời đi tổng bộ. Trên người hắn có một kiện không gian linh khí Tại hắn trong trận pháp, chỉ có hắn mới có thể tự nhiên sử dụng không gian linh khí. Tự nguyện rời đi. Nghe được cái này, Trương lão sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, lúc đầu, hắn có thể là chính mình rời đi, nhưng không thể nào là tự nguyện rời đi. Hắn muốn rời khỏi lời nói, hoàn toàn có thể nói với chúng ta, chúng ta chưa từng có hạn chế qua hắn tự do thân thể, hắn không cần thiết, mà lại lấy tính cách của hắn cũng sẽ không làm cái này một loại đột nhiên liền đi không tự giác sự tình. Ngài là nói Nhất định là có cái gì nguyên nhân, để hắn thậm chí ngay cả một câu lời nhắn nhủ nói cũng chưa hề nói cứ như vậy đột nhiên rời đi. Nhưng nơi này là tổng bộ. Ở chỗ này ai có thể làm được điểm này? Ta không biết là ai, ta hiện tại chỉ có thể hy vọng, Ngô Dụng không phải rơi vào một cái kia tay của người bên trong. Trương lão là thật không dám tưởng tượng, một khi Ngô Dụng rơi vào trần phạt cũ trong tay, vậy sẽ có nhiều đáng sợ hậu quả. Một tháng qua, Ngô Dụng đã hoàn toàn đã chứng minh chính mình giá trị. Một tháng không đến thời gian Lô dụng liền hoàn thiện linh lực xuống ống. Năm loại xuống ống dây chuyền sản xuất. Cũng thuận tiện còn công khắc một cái linh lực chiến giáp. Nan Quan, để Ngự Linh kiểm tra bên này có linh lực chiến giáp, cùng linh lực xuống ống, năng lực sản xuất. Chỉ là hai cái này, liên đệ Ngự Linh kiểm tra thực lực trong vòng 1 tháng có biên độ nhỏ tăng lên. Đây là bởi vì dây chuyền sản xuất tu kiến khó khăn nguyên nhân, một khi dây chuyền sản xuất tu kiến hoàn tất, Ngự Linh kiểm tra thực lực sẽ còn nên đón một cái đại bạo phát càng làm cho nghiên cứu khoa học viện để chương lão bọn hắn ngạc nhiên, là ngộ dụng năng lực học tập. Hắn liền xem như không sử dụng một cái kia năng lực, năng lực học tập của hắn cũng là khá cái người. Tại hắn một ngày 22 giờ nỗ lực dưới, không đến một tháng thời gian, hắn lĩnh lực khoa học trình độ cũng có thể đạt tới nghiên cứu khoa học viện phổ thông viện sĩ trình độ. Dựa theo hắn cái này một loại tốc độ xuống đi, không giang nửa năm hắn liền có thể toàn diện vượt qua nghiên cứu khoa học viện tất cả viện sĩ, trở thành Hoa quốc nghiên cứu khoa học đệ nhất nhân. Dạng này Ngô Dụng là nghiên cứu khoa học viện là ngự linh kiểm tra cục cương quý giá. La ngự linh kiểm tra tương lai, dạng này Ngô Dụng tuyệt đối không thể rơi vào trần phạt cựu trong tay. Tìm, nhất định phải tìm tới Ngô Dụng, nếu như hắn thật là rơi vào trần phạt cựu trong tay, như vậy thì đem cấm địa những người kia toàn bộ cho ta kêu đi ra, vô luận như thế nào vô luận như thế nào đều muốn đem Ngô Dụng an toàn cứu trở về. Đây là Trương lão lần đầu tiên, cũng là duy nhất thứ lấy kia một loại cuồng loạn phương thức ra lệ. Ngay tại lúc đó Tân thế giới cấm địa vương tọa phía dưới. Lô Dụng một mặt ngậm bức chống dung xuất hiện. Vương tọa phía trên Trần Phạt Cửu lười biếng nằm cái này, một tay chống đỡ cái cằm, cười híp mắt nhìn xem chống dung xuất hiện Lô Dụng. Chương 375, anh hùng. 373 anh hùng. Tân thế giới, cấm địa. Một tiếng kinh hô vang lên. Trần Phạt Cửu. Vương tọa phía dưới, Lô Dụng nhìn thấy vương tọa bên trên người kia. Nguyên bản còn ngậm bức lấy hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, cũng trong cùng một lúc làm ra phản ứng. Linh lực trong nháy mắt bộc phát. Đưa tay chính là lăng lệ vô cùng hỗn nguyên nhất khí kiếm. Đồng thời tay trái vỗ, đập vào trên cổ mình một sợi dây truyền bên trên trực tiếp chống ra phòng hộ, đồng thời mở ra huyết sắc cung điện. Chuẩn bị trước tiên tiến vào huyết sắc cung điện. Giờ đi tới. Nhưng mà ngộ dụng cái này một trận trong nháy mắt bộc phát, nhìn như mãnh như hồ thao tác, nhưng cũng trong nháy mắt liền bị trấn áp. Thất giai hậu kỳ đỉnh phong tiếp cận bắt giai thực lực, cùng cựu giai hậu kỳ chênh lệch quá lớn lớn đến có thể dùng cách nhau một trời một vực để hình dung. Cái này một loại chênh lệch phía dưới, Ngô Dụng tại Trần Phạt Cửu trước mặt căn bản là lật không nổi bất luận cái gì bọt nước tới. Đối phương chỉ là vừa đưa tay, Ngô Dụng chém ra tới kiếm khí bị hủy, trên người hắn phòng hộ vỡ vụn, đến nỗi Ngô Dụng một cái kia huyết sắc cung điện. Liên càng thêm để cho người ta nhức đầu, dứt khoát trực tiếp ngay cả mở ra đều không có mở ra, trong nháy mắt này, Ngô Dụng giống như đã mất đi huyết sắc cung điện. Quyền khống chế đồng dạng Cái này khiến Ngô Dụng biến sắc, phía sau phong lôi lấp loé cánh trống rông xuất hiện. Không gian phương diện đi không được, hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có dụng, cánh sau lưng lúc này mới mới xuất hiện, Trần Phạt cựu lại là một trưởng huy tới. Một trưởng dưới trướng, Ngô Dụng lông tóc không tổn hao gì, nhưng phía sau chớp động cánh trực tiếp chốt vùi, hắn muốn chạy trốn hy vọng cũng không có. Cái này hợ hợ hai lần, cộng thêm chính mình đột nhiên xuất hiện ở đây quỷ dị tình huống, để Ngô Dụng cấp tốc minh bạch trước mắt mình tình cảnh khuôn mặt trầm xuống. Người là giao thất hắn là thì cá. Bất quá ngu dụng cũng không có triệt để tuyệt vọng, chớp mắt, đang lẫn trốn không được tình huống dưới, bắt đầu cùng Trần Phạt Cửu tiến hành trong lời nói giao phong đến, ngươi bản lĩnh thật lớn, lại có thể lặng yên không tiếng động đem ta từ tổng bộ lầm ra. Bất quá ta có chút không rõ ràng cho lắm, ngươi bắt ta như thế một cái không quan trọng gì ngữ linh kiểm tra làm gì? Bắt ta có thể đỉnh cái gì dụng? Có khí lực, ngươi còn không bằng trực tiếp đem Thiên Diễn nhân cấp cứu. Ngươi Không quan trọng gì. Chân phạt cừu khẽ miệng dương lên, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng ngổ nghiêng, nhẹ nhàng phun ra hai cái từ, siêu cấp thôi diễn, linh lực xuống ống. Hai cái này từ ra, Ngô Dụng triệt để luống cuống. Lần này, hắn là rốt cục không còn ôm lấy bất luận cái gì may mắn trong lòng, kẻ trước mắt này thật là rõ ràng hắn tất cả nội tình. Cái này khiến Ngô Dụng vừa sợ vừa giận. Ai? Đến cùng là ai đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài? Cái này hơn 1 tháng qua, Ngô Dụng liền vốn tại tổng bộ nghiên cứu khoa học viện bên trong, tiếp xúc, biết rõ hắn năng lực thân phận, ít nhất đều là viện sĩ cấp bậc tồn tại. Theo đạo lý, những người kia đối ngữ linh kiểm tra đối hoa quốc đều là tuyệt đối trung thành, lại thêm ngữ linh kiểm tra nghiêm mật phong tỏa, theo đạo lý hắn những tin tình báo này không nên bị bại lộ mới đúng. Nhưng bây giờ Trần Phạt Cựu vẫn là biết, ý vị này Trần Phạt Cựu tại ngữ linh kiểm tra tổng bộ khả năng có một cái thân phận tuyệt đối không đơn giản cái đinh. Đây mới là Ngô Dụng kinh sợ nguyên nhân chỗ. Nhưng Ngô Dụng này lại lại đặc biệt bảo trì bình thản, song quyền nắm chặt, giữa lông mày nhảy lên cố gắng lắng lại tâm tình của mình. Dưới mắt cái này một cái thế cục, phẫn nộ cảm xúc ngoại trừ sẽ để cho hắn bị người chi phối bên ngoài, một chút tác dụng cũng không có, hắn nhất định phải tỉnh táo lại mới có một tia cơ hội. Một tia thoát thân thậm chí là từ Trần Phạt Cửu trong miệng đào được một cái kia phản đồ cơ hội. Nhưng mà Ngô Dụng cảm xúc còn không có bình ổn đâu, Trần Phạt Cửu liền đem Ngô Dụng cho chỉnh một bực. Ngươi có phải hay không đang nghĩ là là thế nào biết rõ những này? Đến cùng là ai nói cho ta biết?" Ngô Dụng giữa lông mày vẩy một cái, mặc dù không cảm thấy Trần Phạt Cửu sẽ như vậy đơn giản nói với mình, nhưng vẫn là há miệng hỏi, "Là ai?" Trần Phạt Cửu khẽ miệng dương lên, thân thủ đối Ngô Dụng một chỉ, "Là ngươi." "Là ta?" Ngô Dụng một mặt ngượng bức, Trần Phạt Cửu thì là cho ra càng thêm hỷ Ngô Dụng tam quan trả lời, "Đúng, chính là ngươi." "Là ngươi nói cho ta, ngươi đi qua hơn 1 tháng sợ tác sở vi, đồng thời cũng là ngươi?" chính mình đem ngươi từ ngữ linh kiểm tra tổng bộ cho lẩm ra. Ngươi lại nói cái gì mê sảng, cái này sao có thể? Ngươi xem trước một chút ngươi lồng ngực vị trí lại nói tiếp. Ngô Dụng sững sờ, trước tiên túi đầu nhìn về phía mình lồng ngực. Cũng liền tại hắn túi đầu đồng thời, bộ ngực của hắn lóe lên quang mang tới. Trong quang mang lóe ra, một cái ấn ký có thể thấy rõ ràng. Ngô Dụng vô ý thức phát động âm rung động, quang mang kia thuộc tính xuất hiện tại Ngô Dụng trước mắt. Nói rõ, một loại có được năng lực đặc thù đặc thù ấn ký trước mắt đã biết năng lực có hai loại, một cái là ghi chép thu thập tình báo, ngài chứng kiến hết thảy đều sẽ thông qua ấn ký phản hồi cho ấn ký chủ nhân. Còn có một cái công năng là có thể ngắn ngủi khống chế thụ thuật giả, sử dụng thụ thuật giả năng lực. Ngài cũng là bởi vì bị khống chế lại mới sử dụng huyết sắc cung điện. Năng lực truyền tống đến vị trí này tới. VS, hẳn là còn có năng lực khác, nhưng cũng không phát động qua, cho nên cụ thể năng lực không biết. Nhìn thấy thuộc tính này, Ngô Dung sắc mặt triệt để thay đổi. Trần Phạt Cửu nói lại là thật, thật là chính hắn đem mình tin tức cho tiết lộ, cũng là chính hắn đem chính mình cho lấy ra. Nhưng nghĩ lại, Lô Dũng lại cảm thấy không thích hợp. Không, không đúng, ta lại không thấy qua ngươi, ngươi cái này ẩn ký là thế nào cho ta phía dưới? Trần Phạt Cửu khẽ miệng dương lên, chậm rãi từ chính mình vương tọa bên trên xuống tới, nhìn xem Lô Dũng, ngươi thật xác định chúng ta chưa từng gặp qua sao? Lô Dũng đang muốn nói không có, nhưng nhìn xem Trần Phạt Cửu biểu lộ hắn đột nhiên có chút không xác định đi rồi. Trần phạt cựu cũng không chuẩn bị cùng Ngô dụng bán cái gì cái nút, trên thực tế chúng ta là gặp qua, ngay tại ngày 23 tháng 5, ứng thành bị hủy diệt, ngươi giết huyết trảo. Không mặt. Bọn hắn thời điểm, lúc ấy ta ngay tại trận. Trên người ngươi ấn ký, ta chính là khi đó phía dưới. Câu trả lời này, để Ngô dụng càng thêm khó có thể tin. Ngươi nói là, ngươi nhìn tận mắt ta giết ngươi bổ hạ. Cái gì cũng không làm, hoàn toàn không ngăn cản cũng chỉ là cho ta kế tiếp ấn ký. Đúng. Trần Phạt Cửu đầu điểm này, nô dụng lông mày chăm chú nhíu lại, mặc dù hắn không rõ ràng trước đó Trần Phạt Cửu là thế nào nghĩ, nhưng hắn cũng là có thể đại khái đoán được Trần Phạt Cửu hiện tại là thế nào nghĩ. Người đến là hạ một bước tốt cỡ, khi đó liền ẩn dấu như thế một tay. Hiện tại ngươi đem chiêu này bắt đầu dùng, đây là nhìn một tháng kỳ hạn nhanh đến. Liên chuẩn bị lấy ta làm thẻ đánh bạc bức bách ngữ linh kiểm tra đi vào khuôn khổ rồi. Đây là Trần Phạt Cửu bên này, duy nhất có thể nói thông được hành vi ăn cướp. Nhưng Ngô Dụng tự hồ có đoán sai. Trần Phạt cựu vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu, "Không, ta không định lấy ngươi làm cái gì thẻ đánh bạc, ngươi đối với Ngự Linh kiểm tra mà nói rất trọng yếu, đối với ta mà nói trọng yếu giống vậy. Ta lúc này tìm ngươi đến, là bởi vì kế hoạch của ta không sai biệt lắm đã đến cái này thu tràng thời điểm. Cho nên ta đem ngươi đi tìm đến, là muốn đạt được ngươi trợ giúp, để ngươi giúp ta hoàn thành kế hoạch của ta." Lời này vừa ra, Ngô Dụng một mặt ngượng ngực, một mặt cảnh giác, "Ngươi đang nói cái gì?" Ta muốn ngươi làm một cái anh hùng, làm một cái chém giết ma vương vì nhân loại mang đến sinh tồn hy vọng anh hùng. Lời này vừa ra, Ngô Dụng trực tiếp chôn váng. Chương 376, linh khí khôi phục chân tướng. 374 linh khí khôi phục chân tướng. Làm chân phạt cửu nói ra muốn để Ngô Dụng làm một cái anh hùng thời điểm. Ngô Dụng nội tâm phản ứng đầu tiên là, gia hỏa này tuyệt đối là có âm mưu gì. Mặt thượng nhẫn không ở lộ ra cười lạnh tới. Giết cái nào ma vương? Ngươi sao? Không sai, để ngươi đến, chính là để ngươi tới giết ta." Trần phạt cựu trả lời chém đinh chằn sắt vô cùng kiên định, nhưng Ngô Dụng có thể cho cùng đáp lại vẫn như cũ chỉ có cười lạnh. Ngô Dụng đầu góc lại không lốc, làm sao có thể đi tin tưởng cái này một loại chuyện ma quỷ? Trước mắt một người này là ai? Hắn là tân thế giới nhị thủ lĩnh, một tay sáng lập ứng thành thành kịch, đơn thương độc mã giết tiến ứng thành tổng bộ kích thương Lý Lao, đồng thời làm ra một loạt sự tình, nhường đất tinh trật tự lâm vào hỗn loạn người. Lại đi qua trong một tháng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay hắn người, chí ít có mấy trăm và nhiều. Đồng thời cũng là Ngô Dụng thế nhất định phải giết một người. Mà như vậy dạng một cái tuyệt thế hung đồ nhân đồ đột nhiên nhảy ra, lấy một loại có như vậy một chút muốn xả thân xả thân khí thế nói với Ngô Dụng ra muốn để Ngô Dụng giết chết mình. Cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng chỉ cần đầu óc không có hố, hắn cũng không thể tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Cho nên đối mặt Trần Phạt cựu trả lời, Ngô Dụng lộ ra trêu tức tiểu dung. Cái này một cái giúp ta cũng là rất tình nguyện rút, lúc nào điệu điểm nào, nếu không liền hiện tại thế nào. Nói, nô dụng trong tay kiếm khí màu xám đã lại một lần phát sáng lên. Đối mặt mặt mũi tràn đầy trêu tức điểm tích lũy nô dụng, Trần Phạt Cửu cũng rất chăm chú cấp cho trả lời, không phải hiện tại, còn không phải thời điểm. Nô dụng trên mặt trêu tức càng đậm mấy phần, kia phải chờ tới bao lâu? Ngươi sẽ không để cho chúng ta cả một đời a? Trần Phạt Cửu này lại nóng tính đừng tốt hoàn toàn không có bởi vì Ngô Dụng trêu tức trêu chọc mà tức giận. Trên mặt càng nhiều hơn chính là mấy phần tan không ra bất đắc dĩ, "Sẽ không, ngươi chờ được lâu như vậy, ta cũng chờ không được lâu như vậy." Nhìn trước mắt Trần Phạt Cửu, Ngô Dụng con mắt nhịn không được híp lại, cuối cùng đem vấn đề hỏi đến trọng điểm lên, "Nguyên nhân đâu?" Mặc kệ trước mắt Trần Phạt Cửu là thật ma vương có âm mưu gì, vẫn là thật có nỗi khổ tâm. Giờ này khắc này, Trần Phạt Cửu đều hẳn là sẽ cho Ngô Dụng một cái công đạo giải thích lúc trước hắn cùng hiện tại hành vi ăn cướp, hoặc là thổ lộ hết, hoặc là tẩy bạch tự kỷ mới đúng. Cho nên Ngô Dụng mới có thể hỏi Trần Phạt Cựu nguyên nhân đâu. Mặc kệ thật giả, Ngô Dụng đều phải để hắn biểu diễn bắt đầu, hắn mới có tìm hiểu tình hình cơ hội. Cái vấn đề này để Trần Phạt Cựu lâm vào trở mặt. Rất lâu rất lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Dụng, hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi là một cái xe lửa lái xe, ngươi điều khiển xe lửa ở trên quý đạo cao tốc chạy nhanh, mà ở trước mặt ngươi xuất hiện một cái chỗ rẽ mặc kệ là ngươi cố định trên quý đạo, vẫn là một cái kia chỗ rẻ bên trên đều có người bị chói. Khác nhau là, một bên nhiều người, một bên ít người, mà ngươi chỉ có một lựa chọn quyền, ngươi chọn phía bên kia. Lô dụng hít lên, ta cho là ngươi sẽ nói ra lời gì đâu, kết quả là lại là như thế một cái dung tục vấn đề. Dung tục sao? Vấn đề đúng là rất dung tục, nhưng nếu như người của hai bên, một bên là vài tỉ, một bên khác là mấy trăm vạn lời nói, ngươi còn cảm thấy cái vấn đề này dung tục sao? Trần phạt cựu vào lúc này, rốt cục biểu hiện ra vẻ kích động. Đứng dậy, tại Ngô Dụng bên người đang đi tới đi lui, một hồi lâu mà mới dừng lại nhìn xem Ngô Dụng, hỏi một cái để Ngô Dụng không nghĩ tới vấn đề, ngươi biết cấm địa là làm sao hình thành sao? Ngươi biết linh khí khôi phục chân tướng sao? Ngô Dụng sững sờ, còn không có từ Trần phạt cựu nhảy thoát vấn đề ở trong kịp phản ứng, chính Trần phạt cựu liền cấp cho Ngô Dụng trả lời. Ta cho ngươi biết, địa tinh linh khí sở dĩ khôi phục, là bởi vì địa tinh lại cùng một cái thế giới khác dung hợp. Mà cái gọi là cấm địa, trên thực tế chính là một thế giới khác mảnh vỡ. Cũng là bởi vì những mảnh vỡ này không ngừng dung hợp tới đất tinh bên trong, địa tinh mới có linh khí khôi phục cái này một loại tình huống. Địa tinh bên trên tà linh yêu linh, đại bộ phận đều là nhận thế giới dung hợp ảnh hưởng mà sinh ra. Biết rõ vì cái gì những năm gần đây, cấm địa bên trong cấm địa cửa ra vào không ngừng tăng nhiều, trong cấm địa tà linh lực lượng không ngừng tại tăng lên, địa tinh linh khi đang không ngừng tăng trưởng sao? cũng là bởi vì hai thế giới dung hợp tốc độ đang không ngừng tăng lên. Trước đó linh khí khôi phục mấy chục năm, hai thế giới dung hợp tiến trình còn không bằng gần nhất 1 2 năm tới lớn. Dựa theo hiện tại cái này một loại dung hợp tốc độ xuống đi, nhiều nhất không muốn mấy năm, địa tinh liền sẽ cùng cấm điệu triệt để dung hợp. Mà ngươi biết làm hai cái này thế giới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, thời điểm sẽ phát sinh cái gì sao? Đến thời điểm cấm điệu cửa ra vào liền sẽ khai biến toàn bộ địa tinh. Hiện tại điệu tinh các quốc gia nhằm vào vu cấm dung hợp tất cả đề phòng tất cả đề phòng đều là tại cấm địa nội bộ. Đến vu cấm địa chi bên ngoài, liền xem như Hoa quốc cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Lấy hiện tại điệu tinh tình huống, một khi cấm địa cùng điệu tinh dung hợp, như vậy thì tại một tích tắc kia, điệu tinh các quốc gia tại cấm địa bố trí ra từng đạo phòng tuyến liền hình dung không có tác dụng. Không có bất kỳ cái gì phòng tuyến điệu tinh trong nháy mắt liền sẽ bị yêu linh ba phủ Địa tinh bên trên người có chín thành cũng phải chết ở địa tinh cùng cấm địa dung hợp trong ngáy mắt. Ngô Dụng nghe đến đó, con mắt híp híp, mặc kệ hắn đối Trần Phạt Cửu lời nói tin hay không, này lại vẫn là thuận hắn ăn khớp suy luận xung dưới. Cho nên ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy đến, thậm chí là không tiếc giết mấy trăm và người, chính là vì nhường đất tinh các quốc gia biết rõ, địa tinh uy hiếp không chỉ đến từ Vu Cấm Điện. Đúng. Chỉ có sợ hãi như vậy mới có thể thôi động địa tinh các quốc gia làm ra cải biến. Trần Phạt Cửu gật đầu đáp. Nô dụng nhịn cười không được cười, Tiếu Dung mang theo thật sâu nghĩa mai ý vị, xem ra tất cả mọi người trách lầm người à, người mới thật sự là anh hùng. Không, ta không phải anh hùng, tại kế hoạch của ta bên trong, ta vai trò là mà vương nhân vật. Người mới là ta kế hoạch ở trong anh hùng. Trên thực tế, ta vừa mới nói tới những lời kia, không chỉ là nói qua với người. Quá khứ vài chục năm, ta lợi dụng tân thế giới lực lượng vận hành qua, muốn dùng càng thêm ôn hòa phương pháp đến giải quyết cái vấn đề này. Ta thậm chí tại Hoa Quốc nâng đỡ Vong Trần, Huyền Thành, thống nghị đám người, muốn mượn nhờ bọn hắn ngưng kết tông môn lực lượng thôi động kế hoạch của ta trước hành. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta cũng không cần áp dụng như thế thủ đoạn quá khích. Đáng tiếc là, liền ngay cả dùng cái này một cái thủ đoạn, tại Ngự Linh kiểm tra xem ra vẫn là quá quá khích. Cho nên ta tại Vong Trần bọn hắn bên kia bố trí không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Trừ cái đó ra, ta còn tiến hành qua nhiều lần cố gắng, nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Càng làm cho ta tuyệt vọng là, địa tinh cùng cấm điệu dung hợp tại mấy năm này đột nhiên gia tốc, dưới mắt ta đã không có một điểm biến pháp nào. Cho nên, ta không thể không tự mình xuất thủ chấp hành cái này, một cái ta không nguyện ý nhất chấp hành kế hoạch. Ta cái này nghe hơn nửa ngày, vẫn không có nghe được ngươi cái này cái gọi là kế hoạch đến cùng là cái gì. Kế hoạch của ta rất đơn giản, để ta tới đóng vai cái này một cái ma vương nhân vật. Dương đất tinh các quốc gia minh bạch, liền xem như trên mặt đất tinh bên ngoài, nhân loại tình cảnh đồng dạng nguy hiểm làm cho tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng vô tận ở trong. Cũng tại cái này một cái trong quá trình, ta sẽ đem điệu tinh dấu ở mặt tối lực lượng toàn bộ hấp dẫn ra đến, sau đó tìm tới một cái thời cơ thích hợp, đưa chúng nó tụ tập cùng một chỗ, sau đó tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp, cũng chính là ngươi. Ngươi cần làm, chính là tiêu diệt rơi ta tụ tập lại bằng vào ta cầm đầu cái này một cốt ta ác lực lượng. Ta lấy ma vương thân phận kết thúc, mà ngươi cầm đầu của ta, lấy anh hùng thân phận hoành không xuất thế. Sau đó ta hy vọng ngươi lấy anh hùng thân phận, lấy ngươi anh hùng lực ảnh hưởng, đem toàn bộ điệu tinh các quốc gia lực lượng tập hợp thành một luồng, chế tạo một cái siêu cấp to lớn, có thể ngăn cản điệu tinh cùng cấm điệu dung hợp thành thị, hoặc là nói là nơi ở nút. Chương 377, vạn mục tinh hoa. 375 vạn mục tinh hoa. Chân phạt Cửu nói đến rất chân thành. Ngóc tim ngóc phổi, trường đường có sức cuốn hút. Nhưng đến Ngô Dụng bên này, hắn vẫn như cũ không tin. Một mặt là, Chân phạt Cửu trong lời nói mang theo sơ hở, Hắn một cái tân thế giới nhị thủ lĩnh đều có thể biết đến sự tình, Ngự Linh kiểm tra bên này không có lý do không biết. Có thể đối mặt cái gọi là thế giới dung hợp, linh khí khôi phục, Ngự Linh kiểm tra bên này nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái này một loại tình huống chỉ có hai loại giải thích. Một loại, Trần Phạt Cửu nói là sự thật, nhưng cái gọi là linh khí khôi phục thế giới dung hợp đều chỉ là hắn phỏng đoán. Hắn hoàn toàn tìm không thấy chứng minh, không có cách nào cho Ngự Linh kiểm tra chứng minh. Ngự Linh kiểm tra bên kia tự nhiên cũng liền không có khả năng tin tưởng hắn, cũng áp dụng tương ứng hành động. Còn có một loại liền dứt khoát là giả. Đây chỉ là Trần Phạt Cựu biên chế một cái lời nói dối, mục đích là vì lấy được Ngô Dụng tín nhiệm. Tốt đạt thành trước mắt Ngô Dụng còn không biết âm nhu. Tại cái này một giả một thật hai cái khả năng bên trong, Ngô Dụng thiên hướng về đi tin tưởng cái thứ hai. Liên Trần Phạt Cựu trước đó làm qua sự tình, trừ phi hắn thật chết tại Ngô Dụng trong tay, nếu không Ngô Dụng là rất khó đi tin tưởng hắn. Mà liên quan tới điểm ấy, chính Trần Phạt Cửu rõ ràng cũng là biết đến. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút cô đơn, nhưng rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. "Tốt, những chuyện này trước để một bên, ta hiện tại trước dẫn ngươi đi một chỗ." Nói, Trần Phạt Cửu đụng tay một cái, sau đó để Ngô Dụng cau mày sự tình phát sinh. Hắn phát hiện chính mình không tự chủ được, đem trên người mình huyết sắc cung điện lấy ra ngoài. Ngô Dụng sắc mặt biến hóa, đây là kia một viên ân ký lực lượng. Dùng ngươi thứ này đi đường so sánh nhanh một chút, đi thôi." Trần Phạt Cửu nói, mang theo Ngô Dụng đi vào Ngô Dụng Huyết Sắc Cung điện. Ở trong, hai người vừa tiến vào, Huyết Sắc Cung điện ở trong Liêu Thủ Tiểu Hoa, lục tệ, đoàn tử còn có đoạn thời gian trước mới vừa vặn trở lại Ngô Dụng bên người đại trướng trước tiên vây quanh. Lam Ngô Dụng thảo mục linh. Bọn hắn có thể rõ ràng phát ra được, Ngô Dụng nội tâm đối Trần Phạt Cửu kiêu hận. Rất rõ ràng, trước mắt cái này một cái nhân loại là một cái xấu nhân loại. Bọn chúng muốn đánh chết cái này, một cái xấu nhân loại. Đáng tiếc, thực lực của bọn nó quá yếu một điểm, cái này bốn cái tiểu gia hỏa vừa nhào tới trực tiếp liền bị Trần Phạt Cửu cho trấn áp. Nhìn xem bị chính mình trấn áp xuống những tiểu tử này, Trần Phạt Cửu ánh mắt nhu hòa không ít, mấy cái này tiểu gia hỏa bồi dưỡng tiến độ cũng không tệ, ngươi truyền cho bọn họ Ngụy Thần Thông, bọn chúng riêng phần mình nắm giữ đều rất tốt. Bất quá, ngươi học được Ngụy Thần Thông không nhiều, có thể dạy nó nhóm thì càng ít. Mấy cái này tiểu gia hỏa cũng liền đại tráng ngụy thần thông so sánh phù hợp nó. Tiểu Hoa cùng Lục Tệ Ngụy thần thông đều không phải là rất thích hợp nó nhóm, bất quá không có việc gì ta cho chúng nó chuyên môn chuẩn bị ngụy thần thông, ngươi quay đầu luyện mới truyền cho bọn chúng. Còn có đoàn tử, ngươi cái này hơn 1 tháng qua vội vàng nghiên cứu khoa học, thế nhưng là hung hăng kéo đoàn tử chân sau. Nàng sớm tại 1 tháng trước liền có thể tiến giai, nhưng vì cho ngươi cung cấp năng lượng, từ đầu đến cuối áp chế chính mình tiến giai. Lần này Thuận tiện để nó cũng đem đẳng cấp tăng lên lên đây đi. Đúng, ngươi thật giống như dự định đại lực đổi Dương Thảo Mộc Linh, vật này cho ngươi. Cứ việc Ngô Dụng biết rõ Trần Phạt Cửu đối với mình tình huống khả năng như lòng bàn tay, nhưng ở nghe đến mấy câu này thời điểm, hắn vẫn còn có chút bị chấn trụ. Tại trong nháy mắt này, Ngô Dụng thật là có như vậy một chút muốn đối Trần Phạt Cửu đổi mới ý tứ. Bất quá Ngô Dụng rất nhanh liền thanh tỉnh, ai biết đây có phải hay không là viên đạn bạc đường. Nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, Lô Dụng vẫn là đem Trần Phạt Cửu đưa tới đổ vật nhặt lấy, thuận tay ném đi một cái âm dương đồng. Xuống dưới, một chút nhìn xuống, Trần Phạt Cửu cho một cái kia phỉ thủy cái bình liền ra tin tức. Vạn Mộc tinh hoa. Nói rõ, thiên tài địa bảo, có thể tăng lên người tu luyện tu vi, để cao thảo mục linh phẩm chất. Đồng thời có nhất định tỉ lệ để yêu hóa thực vật tại linh hóa trong quá trình lĩnh ngộ năng lực đặc thù. Đến, lại là một viên viên đạn bạc đường. Đương nhiên, Lô Dụng cũng không có do dự trực tiếp mở ra gầm đi xuống, đem cái này vạn mục tinh hoa ném cho Lục Tệ, vừa vận hắn bên này dục linh điền có một nhóm bồi dưỡng hơn 1 tháng yêu hóa thực vật muốn linh hóa, hiện tại có cái đồ chơi này vừa vận có thể sử dụng. Trần phạt Cựu nhìn thấy Ngô Dụng đem vạn mục tinh hoa ném cho Lục Tệ, hắn cũng đồng bộ vùng ra Lục Tệ khống chế. Đi theo Lục Tệ đi vào bồi dưỡng ruộng bên này, đem cái này một bình vạn mục tinh hoa toàn bộ cho dùng. Dù sao cũng là nhân gia tặng đồ vật, vẫn là Trần phạt Cựu tặng, Ngô Dụng dùng tuyệt không đau lòng. Thật lớn một bình một hơi cho hết đổ. Một bình vạn mục tinh hoa sổ dưới, lục thể cái này dục bên trong linh điền bản thân liền đã tiếp cận linh hóa biên giới yêu hóa thực vật bắt đầu một gốc một gốc linh hóa bắt đầu. Chỉ một thoáng, trăm hoa đua nở, mùi thơm nức mũi. Từng cái tiểu khả ái bắt đầu không ngừng xuất hiện. Nhìn xem một màn này, nô dụng con mắt nhịn không được híp lại, âm dương đồng. Theo bản năng quét qua, một vòng xuống tới nhìn thấy không ít để hắn hết sức hài lòng tiểu gia hỏa. Người cái kia côn luôn cấm điệu truyền thừa lệnh bài đâu? Cho ta một chút." Tại Ngô Dụng nhìn xem bồi dưỡng ruộng thời điểm, vừa bên trên Trần Phạt Cửu thu hồi ánh mắt, hướng hắn đưa tay ra. Ngô Dụng ngẩn người, không rõ ràng hắn muốn lệnh bài kia làm gì, nhưng vẫn là lấy ra. Dù sao, hắn không cho, nhân gia cũng có thể chính mình cầm. Trần Phạt Cửu tiếp nhận lệnh bài đồng thời cho Ngô Dụng một lời giải thích, "Ngươi muốn vai trò là anh hùng cái này một vai. Muốn giết là ta, lấy thực lực ngươi bây giờ giết thế nào? Cầm đầu giết sao?" Cho nên tại kết thúc công việc trước đó, ta cần đem thực lực của ngươi tăng lên. Mà muốn tăng thực lực của ngươi lên, côn lôn cấm địa là chỗ đi tốt nhất. Nghe nói như thế, lông dựng giữa lông mày vẩy một cái. Mặc dù vẫn là lòng tràn đầy hoang nghi, nhưng mặc kệ Trần Phạt Cửu nghĩ như thế nào, nếu như hắn thật muốn dẫn hắn đi côn lôn cấm địa cho hắn tăng lên một đợt thực lực lời nói, vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tin tức. Chỉ cần hắn ngự linh giả thực lực qua bắt giai, hắn ta tu liền có thể đạt tới cửu giai, đến thời điểm liền cùng Trần Phạt Cửu ở vào cùng một đẳng cấp. Liên xếp như đánh không lại đối phương, chí ít năng lực tự vệ cũng có thể mạnh một điểm. Lô Dụng ý tưởng gì trần phạt cựu nhất thanh thị sở? Hắn này lại cũng không nói gì thêm, một tay tiếp nhận lệnh bài, đồng thời một cái tay khác xuất ra một viên huyết sắc chìa khóa. Lô Dụng nhìn thấy kia một viên chìa khóa, con mắt nhịn không được hííp. Hắn mặc dù chưa thấy qua kia chìa khóa, nhưng lúc này nhìn thấy lại nhịn không được đem cái này nếu là cùng cung điện chỗ sâu kia một cánh cửa liên hệ tới. Quả nhiên Trần Phạt Cửu xuất ra kia một viên chìa khóa về sau, liền để này huyết sắc cung điện chỗ sâu đi. Trước khi đi nhìn Ngô Dụng một chút, đúng rồi, Côn Lôn cấm địa một cái kia truyền thừa chi địa không chỉ là có thể tăng lên một mình ngươi lực lượng, còn có thể tăng lên ngươi dưới trướng những này thảo mục linh lực lượng. Ngươi thừa dịp bây giờ còn chưa có đến Côn Lôn, trước điểm hóa một chút thảo mục linh đi. Cái này có thể cho ngươi về sau bồi dưỡng bọn chúng tiết kiệm không ít sự tình. Nói xong, Trần Phạt Cửu liền bưng lấy chìa khóa cùng lệnh bài hướng cung điện chỗ sâu đi liêu lại một mặt ngậm ngึก ngẫm bước nô dụng. Ngậm ngึก một hồi, do dự một chút, nô dụng cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía bồi dưỡng ruộng, không lâu sau đó bắt đầu bận rộn. Chương 378, toàn thể tiền giai. 376 toàn thể tiền giai. Nô dụng không muốn lấy chạy trốn cái gì. Hắn tại ngự linh kiểm tra tổng bộ nhân gia đều có thể lặng yên không tiếng động bắt hắn cho lấy ra, hắn này lại còn có thể chạy đi đâu? Chỉ cần trên người hắn ấn ký vẫn còn, hắn liền nơi đó cũng chạy không được. Cho nên Hiện tại Ngô Dụng chỉ có thể đi theo Trần Phạt cựu tiết tấu đi. Nói điểm hóa Mộc Linh liền điểm hóa Mộc Linh. Đứng tại bồi ruộng trong ruộng, nhìn trước mắt cái này từng con trắng nõn nà vừa mới linh hóa tiểu gia hỏa, Ngô Dụng híp mắt chọn lựa tới. Lấy Ngô Dụng Mộc Linh điểm hóa. Viên mãn trình độ, Ngô Dụng có thể điểm hóa thảo Mộc Linh cực hạn là 66 con. Ném rơi tiểu hoa, lục tệ, đại tráng ba con, Ngô Dụng bây giờ còn có thể điểm hóa 63 con. Những này danh nghịch Ngô Dụng một cái cũng không có ý định lãng phí chuẩn bị cho hết dụng. Một mặt là lấy năng lực hiện tại của hắn, một hơi đem những này thảo mục linh toàn bộ điểm hóa cũng phí không có bao nhiêu công phu. Một mặt là Trần Phạt Cửu nói, côn luôn cấm địa truyền công chi địa không chỉ có đối với hắn hữu dụng, đối với hắn dưới trướng thảo mục linh cũng hữu dụng. Mặc dù là Trần Phạt Cửu nói lời, nhưng hắn có vẻ như cũng không cần thiết ở phương diện này hù hắn. Dù sao hắn đều là muốn bồi dưỡng thảo mục linh, một hơi liền đem muốn làm đều cho làm được. Ngô Dung đợi đến tất cả thảo mục linh linh hóa hoàn tất, Đại khái chọn lấy một chút, đem bên trong sáu ba con tuyển ra từng cái điểm hóa. Điểm hóa đồng thời, ngô dụng thuận tiện lợi dụng tha tâm thông. Hướng bọn họ cái hót từ bên trong truyền thừa một chút công pháp tương ứng đi vào. Cái này một đợt thao tác lượng công việc không nhỏ, bất quá ngô dụng thực lực cũng không yếu. Tiếp cận bát dai hắn, lúc này làm lên loại chuyện này đến phi không có bao nhiêu công phu, chừng một giờ liền cơ bản lắm xong. Hắn bên này giải quyết không bao lâu, trần phạt cửu bên kia cũng bội vàng xong đến đây. Không biết có phải hay không là Ngô Dụng ảo giác, hắn luôn cảm giác Trần Phạt Cửu nhìn thấy vây quanh ở bên cạnh mình kia một đám trắng nõn nà tiểu gia hỏa thời điểm, đôi mắt kia thật giống như là muốn hóa, khuôn mặt cũng phá lệ nhu hòa. Ngô Dụng thậm chí có thể cảm giác, Trần Phạt Cửu tựa hồ rất có muốn vào tay ôm một cái đi lên lột một lột ý nghĩ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không có vào tay, đưa ánh mắt từ những tiểu tử kia trên thân thu hồi lại, ta bên kia năng lượng nạp đến không sai biệt lắm, lập tức liền có thể lấy đi. Người bên này chuẩn bị xong chưa? Ngô Dụng một bên mặt không thay đổi đáp lại. Vừa lúc ở lúc này, một cái tiểu gia hỏa cố gắng muốn hướng Ngô Dụng bên người chen tròn vo tiểu gia hỏa, đột nhiên bị tiểu đồng bọn chen lấn một chút, sau đó tròn vo thân thể không có đứng vững ba một chút đã đến, bịch lăn đến chân phạt cựu bên chân. Chân phạt cựu hít lên Ngô Dụng một chút, lại nhìn một chút chân mình phía dưới tiểu gia hỏa, thế mà ngồi xổm xuống đem cái này tròn vo xanh mơn mởn tiểu gia hỏa nhấc lên. Đột nhiên bị nâng lên tiểu gia hỏa xem xét xác chính mình chính là Trần phạt cựu không phải Ngô Dụng tức giận đến gào âu gào âu mọc ra miệng sữa hung sữa hung điệu gầm thét, chọc cho Trần Phạt Cửu khẽ miệng dương lên. Một bên lột lấy tiểu gia hỏa này, một bên không biết từ kia cầm một khối xanh biếc vật nhỏ hướng tiểu gia hỏa bên miệng đưa. Tiểu gia hỏa nguyên bản còn hung, thứ này đưa qua, nó lập tức liền không hung, một đôi mắt trở đến tròn vo, ôm kia xanh biếc đồ vật răng rắc răng rắc gặm. Đốt tiểu gia hỏa đem kia một khối xanh biếc đồ vật tan xong. Trần Phạt Cửu mới đưa tiểu gia hỏa buông xuống, đồng thời cũng đem nguyên bản tiểu dung thú liễm. Nhìn Ngô Dụng một chút vung tay lên thay Ngô Dụng phát động huyết sắc cung điện. Truyền tống công năng. Năng lực phát động, huyết sắc cung điện trực tiếp từ tân thế giới cấm địa biến mất, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc xuất hiện tại côn lôn cấm địa ở trong. Hoàn thành truyền tống về sau, Trần phạt Cửu đem kia một viên truyền thừa lệnh bài đưa cho Ngô Dụng, cùng nhau đưa tới, còn có một viên không gian giới chỉ. Cung điện bên ngoài chính là truyền công chi địa, lệnh bài ngươi lấy được, ra ngoài liền có thể kích hoạt. Mặc khạc Cái này một viên trong không gian giới chỉ có 5 cái người không có tu luyện qua ngụy thần thông, trong đó có một cái chính là dùng ở trên thân thể ngươi một cái. Ngươi đem cái này một cái ngụy thần thông tu luyện về sau, còn kém không nhiều có thể tránh thoát ta nắm trong tay. Ngoài trừ ngụy thần thông bên ngoài, còn có mấy bộ có thể nối thẳng cựu giai công pháp, ta vốn là muốn giúp ngươi đem lôi gió. Còn có ngũ hành. Bảy loại thuộc tính đều phối tệ, nhưng không tìm được lôi. Thuộc tính, bất quá ngươi hẳn là chính mình có thể giải quyết. Ngô Dụng trầm mặc một chút, vẫn là tiếp nhận Trần Phạt Cựu đưa tới lệnh bài cùng chiếc nhẫn. Cũng tại tiếp nhận chiếc nhẫn đồng thời, nhìn lướt qua trong giới chỉ đồ vật, cái nhìn này để Ngô Dụng trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp. Đồ vật bên trong thật nói với Trần Phạt Cựu giống nhau như lúc, cái này càng thêm để Ngô Dụng nhìn không thấu trước mắt một người này. "Đừng xem, không có gì để mất, ta chính là một người điên." "Đúng, ngươi sau khi ra ngoài, huyết sắc cung điện ta muốn mượn dùng một chút, ta cần nó giúp ta đem người đều dẫn tới cùng một chỗ." Mặt khác, tại chiếc nhẫn chỗ sâu nhất, kỳ thật còn có một phần bản thiết kế, kia là một phần nơi ẩn nút bản thiết kế, chính là ta nói với ngươi kia một phần, ngươi có thời gian lời nói có thể nhìn xem. Ấn, ta muốn nói không sai biệt lắm chỉ những thứ này, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nhìn trước mắt Trần Pháp Kiệu, nô dụng trên mặt biểu lộ có chút ít nhiều phức tạp, mấy lần muốn há miệng, nhưng do dự thật lâu cuối cùng cũng không có đem miệng há to mở. Ừm, xem ra ngươi không có gì muốn hỏi, như vậy thì như vậy đi. Chờ ngươi từ truyền công chi điệu ra chúng ta gặp lại đi." Nói, Trần Phạt cựu vung tay lên, huyết sắc cung điện quyền năng phát động, Lô Dụng trước tiên cảm giác một cú cảm giác bài xích xuất hiện. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình liền bị đuổi ra huyết sắc cung điện ở ngoài. Cái này khiến Lô Dụng sắc mặt nhịn không được biến đổi, nhìn xem dần dần muốn ở trước mắt biến mất Trần Phạt cựu, Lô Dụng rốt cục tại bị đuổi đi ra một khắc này tê đi ra, "Ngươi nói, đến cùng phải hay không thật?" Lô Dụng câu nói kia chưa nói xong chỉnh Nhưng Ngô Dụng mơ hồ trong đó tựa hồ thấy được. Hắn đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Trần Phạt Cựu giống như cười, tiếng dung phá lệ sảng lạn. Ngô Dụng không kịp phẩm vị Trần Phạt Cựu trong tươi cười có cái gì, người khác liền đã bị trục xuất huyết sắc cung điện bên ngoài, mà tại hắn rời đi huyết sắc cung điện cùng một thời gian. Trước mặt hắn huyết sắc cung điện một trận lấp loé biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, Ngô Dụng trong tay truyền thừa lệnh bài phát sáng lên. Ngô Dụng cái này cũng còn không có từ chuyện mới vừa rồi phản ứng tới. Càng không có tới kịp chú ý một chút tình huống ngoại giới, hắn cho cái này một cái truyền công chi điệu tựa như là đã sống tới đồng dạng. 67 đạo truyền thừa chi lực đồng thời rơi xuống. Cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng không có cách nào, chỉ có thể đem lực chú ý thu hồi lại, thả trên người mình, đem công pháp của mình vận chuyển lại. Ngô Dụng nguyên bản tu vi liền đã đến 7 giai đỉnh phong. Lúc này vừa mới vận chuyển, thực lực trực tiếp đột phá đến bát giai. Mà theo Ngô Dụng đột phá, dưới chương hắn tiểu gia hỏa cũng đều trước sau đột phá. Đầu tiên là tiểu hoa, tiếp theo là đại tráng, lại sau đó là lục tệ, còn có kia một mảng lớn vừa mới điểm hóa tiểu ra hỏa. Lúc đầu không muốn đột phá đoàn tử nhìn thấy Ngô Dụng bọn hắn đều tại đột phá, chính mình cái hốt tử nghiêng một cái cũng đi theo đột phá đi rồi. Chương 379, 8 giai. 377 8 giai. Côn Lôn cấm địa, truyền công chi địa. Tại từng đạo truyền công chi lực bên trong, Ngô Dụng cùng hắn dưới chướng tiểu ra hỏa trước sau tiến giai. Trang diện kia thế nhưng là rất không bình thường. Ngô Dụng cùng đoàn tử hai cái tiến giai còn tốt một điểm. Hai người bọn họ tiến giai liền đơn thuần tiến giai, không có gì biến hình biến thái. Tiến giai tiến lên giai sau khác biệt cũng không lớn, đoàn tử tiến giai xong, thậm chí ngay cả răng đều không có mọc trở lại, đặc biệt bình thản. Nhưng Ngô Dụng dưới chướng những tiểu tử kia tình huống liền không đồng dạng, đặc biệt là những cái kia mới vừa vận điểm hóa tiểu gia hỏa. Đây đều là một giai tiểu gia hỏa, vừa mới tiến tới thời điểm, mỗi một cái đều là trắng nõn ạ. Nhưng sau khi đi vào không đến 5 phút đồng hồ, từng cái liền biến thái. Hình thể xinh trưởng tốt, một cái so một cái lớn tới. Bất quá, không biết là bởi vì nhận Ngô dụng thẩm mỹ ảnh hưởng vẫn là thế nào, tiểu gia hỏa này biến mặc dù biến, nhưng đi đều vẫn là đáng yêu gió Lộ Tuyến. Không có mấy cái đặc biệt kỳ hoa, đi kia một loại dữ tận đáng sợ khôi Ngô Lộ Tuyến. Ừm, đương nhiên, không có mấy cái ý tứ, là còn có mấy cái. Những tiểu tử này bên trong vài quặng cây cối hình tiểu gia hỏa vừa ra đời đã nhìn chằm chằm đại tráng. Đều là cây hệ, lại thêm đại tráng thực lực như tách ra, gia, tiến dai thời điểm rất có khí tràng. Đến mức, rất nhiều không hiểu chuyện tiểu gia hỏa ngay từ đầu liền đem đại tráng nhận làm đại ca của mình, tâm trí hướng về đi theo đại tráng đi lộ số của hắn, đi lần này, vậy coi như hướng đường rẽ đến một ngựa tuyệt trần. May ngô dụng này lại chính mình cũng tại đột phá. Bằng không nếu là hắn nhìn tận mắt nguyên bản vài quạng trắng nón nà tiểu gia hỏa từng chút từng chút trưởng thành giữ tận đáng sợ bộ dáng, kia tâm tính đoán chừng tại chỗ liền sập. Đương nhiên, hắn này lại không có băng, tu luyện xong về sau, quay đầu nhìn thấy phía sau mình kia một mảnh tiểu gia hỏa trăm phần trăm cũng phải băng. Quả nhiên, sau ba ngày ba đêm, làm ngô dụng tiếp nhận xong chuyển công, mở mắt trước tiên hắn trực tiếp liền trận tròn mắt. Đếm không hết, cùng đoàn tử, cùng tiểu hoa, cùng lục tệ cùng đại tráng tương tự tiểu gia hỏa ở bên cạnh hắn làm thành rất chỉnh tề một vòng, từng cái, chướng mắt tròn càng con mắt nhìn xem Lô Dụng. Thấy một lần Ngô Dụng tỉnh lại, từng cái tiểu gia hỏa bắt đầu liễu dữu kêu lên. Tiếng kêu từng đợt liên tiếp non nớt vô cùng đồng âm vang lên, kém chút đem Ngô Dụng cho chỉnh cơ tim tắc nghẽn. Thật vất vả, Ngô Dụng mới đem này một đám tiểu gia hỏa trấn an xuống tới. Cũng xài chút thời gian, đại khái hiểu rõ một chút, chính mình dưới chướng này một đám tiểu gia hỏa thực lực tình huống. Xem hết Ngô Dụng vẫn là thật hài lòng, Đoan Tử, Tiểu Hoa, Lục Tệ, Đại Tráng, cái này 4 cái không hề nghi ngờ đều đạt đến Bát giai. Mà lại đều không phải là phổ thông Bát giai, Đoan Tử đi thẳng đến Bát giai đình phòng, còn lại mấy cái cũng đều cùng Ngô Dụng không sai biệt lắm, đến Bát giai hậu kỳ trình độ. Đến nỗi còn lại Lũ Tiểu Gia Hỏa, phổ biến cũng đều đạt đến Tứ Ngũ giai tiêu chuẩn. Nguyên bản Ngô Dụng hẳn là càng thêm tỉ mỉ tìm hiểu một chút tình huống của bọn nó. Nhưng Ngô Dụng tự thân bên này vấn đề còn không có đạt được giải quyết, cho nên Ngô Dụng cũng không có quan tâm kỹ càng những tiểu tử này. Đem bọn nó trấn an xuống tới, Ngô Dụng hơi nhìn một chút bên cạnh mình truyền công chi địa. Đối với cái này truyền công chi địa, Ngô Dụng vẫn là hiểu rõ. Truyền công chi địa ngoại trừ truyền công bên ngoài, vẫn là một cái cự đại bảo địa. Ở chỗ này cất giấu không ít bí thuật thần thông công pháp loại hình. Có là tùy ý ném xuống đất, có là có các loại khảo nghiệm, chịu đựng được khảo nghiệm mới có thể có đến công pháp. Ngô Dụng hiện tại chỗ chính là truyền công chi điệu tán dừng kiếm, nghe nói nơi này cất giấu không ít kiếm thuật. Một viên lệnh bài có thể làm cho người ở chỗ này dừng lại nửa tháng đến 1 tháng thời gian, thời gian vừa đến, lệnh bài vỡ nát người liền sẽ bị đưa đi. Trong khoảng thời gian này, chính là dùng để tìm kiếm công pháp truyền thừa thời gian. Bất quá Ngô Dụng rõ ràng không chuẩn bị tìm cái gì thần thông công pháp, một cái là hắn không có thèm, còn có một cái là hắn mang theo tiểu đệ. Dù sao nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm. Các ngươi liền đi chơi đi. Lô Dụng tại đem vây quanh ở bên cạnh mình Liễu Diễu, Lũ Tiểu Gia Hỏa bỏ qua ra ngoài, cũng để đại tráng bọn chúng chào hỏi tốt những tiểu tử này về sau, Lô Dụng liền bận rộn từ bản thân sự tình đến, vào tay trước tiên đem thuộc tính của mình trang bìa mở ra. Tên danh: Lô Dụng. Thực lực: 8 giai. Ngự linh giả: 8 giai. Giả tu: 8 giai. Luyện thể. Tu luyện công pháp, ngự linh giả cơ sở lễ cột pháp thất giai, viên mãn, dung hợp thôi diễn thăng cấp.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 3000. Phong Lôi Kiếm, cấp 1, 0. 1500. Ngũ Hành Vòng, cấp 1, 0. 1500. Độ thuần thủ, 5 vạn. Điểm tiên phú, 615 năm điểm. Đây là Ngô Dụng hiện tại thuộc tính, hoa lệ đến rối tinh rối mù. Nhưng nhìn xem trước mắt mình cái này một cái thuộc tính, Ngô Dụng lông mày lại nhịn không được nhăn lại tới. Lúc trước hắn một cái kia nhiều tháng đoàn tử cho hắn cung cấp độ thuần thủ không ít, điểm tiên phú cũng không ít, nhưng độ thuần thủ cái gì? Cơ bản đều đã dùng hết, chỉ còn lại có 5 vạn tà hữu. Điểm thiên phú cũng là có không ít, nhưng chỉ có điểm thiên phú cũng không được a. Cái này có chút khó khăn, ta hiện tại cần đem tà tu thực lực nâng lên. Còn phải đem hắn khống chế ta một cái kia mị thần thông học được, hai cái này không có độ thuần thục lời nói là hoàn toàn không được, ta cái này tại cái này đi đâu đi làm cái gì độ thuần thục đi. Cho ăn đoàn tử. Nói đến đây, Ngô Dung nhịn không được quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía đã cùng những tiểu tử kia hòa mình đoàn tử. Ân, mau đem đoàn tử lừa qua đến, dỗ dành nàng há mồm, đem hôm nay phần bản nguyên hạch tâm cho đoàn tử. Mai Ngô dụng tại bị Trần phạt cựu làm ra thời điểm, vừa mới nhận một nhóm bản nguyên hạch tâm, có chừng 1,2000 vạn độ thuần thuộc tà hữu. Đoàn tử hiện tại cũng bắt giai, tiêu hóa năng lực tăng lên, tiêu hóa cái 1,2000 vạn, ngạch, hẳn là 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết. Nói cách khác, ta nhanh nhất cũng phải 10 ngày qua mới có thể đem tà tu tăng lên tới cựu giai sao? Nếu như lại thêm một cái kia Ngụy thần thông học tập, ít nhất còn toàn bộ nửa tháng tà hữu. Điểm ấy thời gian kỳ thật đã rất đoản, có thể Ngô Dụng vẫn cảm thấy có chút bất mãn ý. Mặc dù nam nhân không thể nhanh, nhưng hắn liền thích nhanh. Dục tốc bất đạt, cái này Ngô Dụng rất rõ ràng. Nhưng lúc này hắn nhất định phải nhanh. Hắn không rõ ràng, Trần Phạt Cửu nói thật hay giả. Nhưng hắn rất rõ ràng một điểm, tiếp xuống Trần Phạt Cửu khẳng định là muốn làm cái sự tình. Mà hết lần này tới lần khác lúc này tại truyền công chi địa hắn không có cách nào cùng Ngự Linh kiểm tra bắt được liên lạc. Tại cái này một loại tình huống dưới, hắn có thể làm được chính là dùng hết khả năng đi tăng lên thực lực của mình. Mặc kệ chân phạt cựu nói thật hay giả, chỉ có đem hắn thực lực tăng lên, hắn mới có thể ở sau đó phong bạo ở trong một mực nắm giữ quyền chủ động. Nhưng bây giờ hắn, một không liên lạc được ngự linh kiểm tra, nửa tháng đến trong vòng 1 tháng hắn cũng ra không được. Nay lại công phu, hắn muốn tăng thực lực lên, có vẻ như cũng chỉ có thể dựa vào đoàn tử bên kia. Có thể đoàn tử liền xem như đem ngô dụng trong tay tài nguyên toàn gặp Vậy cũng mới 1-2 ngàn vạn độ thuần thủ, hoàn toàn không đủ hắn dùng để. Mà liền tại ngô dụng đau đầu lấy đồng thời, hắn đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Không đúng. Ta có vẻ như còn có một tay tới. Trường 380, thân ngoại thân 3 tầng. 378 thân ngoại thân 3 tầng. Phong đô cấm địa, rút lưới địa ngủ. Nô dụng kêu một bộ chính hắn quên lãng hơn một tháng thân ngoại thân từ ngủ say ở trong tỉnh lại, đồng thời giật giật thân thể. Thí nghiệm một chút. Lô Dụng đối với mình thân ngoại thân thao tác tính vẫn là rất hài lòng. Còn tốt, ta còn lo lắng khoảng cách quá xa không động được, không nghĩ tới vẫn là có thể. Mặc dù không có biện pháp thời gian dài điều khiển, nhưng bởi vì ta tu vi cùng tinh thần lực đi lên nguyên nhân, hiện tại cũng có thể thao tác cái mấy giờ. Xem ra thân ngoại thân cái này, một cái ngụy thần thông so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, lô dụng này lại cũng không có lễ mề cái gì. Tại xác định thân ngoại thân thao tác tính về sau lập tức bắt đầu chuyển động, trước tiên nhìn một chút hắn điệu bàn một cái kia cấm điệu cửa ra vào. Muốn thử nhìn một chút, có thể hay không thông qua thân ngoại thân liên hệ với ngự linh kiểm tra. Nhưng bất đắc dĩ là, đến nuôi cái này một cái cấm điệu cửa ra vào đã bị ngăn chặn. Trừ phi Ngô dụng cưỡng ép vênh mở, nếu không căn bản không có khả năng. Ngô dụng do dự một chút, cũng không có làm như vậy, dù sao hắn không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, thật muốn cưỡng ép vênh mở để người bên ngoài có chút tốt xấu đến chính hắn cũng không qua được chính hắn cửa này. Lại có một điểm lạ, Trần phạt Cửu đối với hắn cơ hồ đã là rõ như lòng bàn tay, hiện tại Trần phạt Cửu khả năng chưa hẳn biết rõ hắn tại vận dụng thân ngoại thân, thật là muốn giết ra ngoài, hắn có biết hay không liền khó nói. Cho nên, do dự một chút, nô dụng cuối cùng vẫn từ bỏ liên hệ ngự linh kiểm tra. Trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên rồi nói sau. Ta hiện tại đại khái còn có thời gian mấy tiếng, ta nhất định phải lợi dụng được mấy canh giờ này thời gian, tận khả năng nhiều tranh thủ thời gian cướp đoạt rút lưới lệnh, thu hết độ thuần thuộc cùng điểm thiên phú mới được. Lô Dụng nói, trước tiên mở ra thân ngoại thân thuộc tính trang bị. Không nói hai lời, cầm buộc lên trong tay hơn 6000 điểm thiên phú bắt đầu điên lệnh. Vì để cao cái này một bộ thân ngoại thân thực lực, để cho mình nhiều một chút lực lượng gây sự tình, Lô Dụng đập là tuyệt không trốn tay, chỉ chốc lát sau, thân ngoại thân thuộc tính liền thay đổi bộ dáng. Rút lưới ngục tốt, thân ngoại thân. Thực lực, bát giai. Công pháp, địa ngục tâm kinh, ngục tốt thiên. 8 tầng, không, có công pháp. Minh Phượng Niết Bàn, 8 tầng, không. 10 triệu. Ngụy Thần Thông, hồn nguyên nhất khí kiếm, 1 tầng, không. 50 vạn, không. 500. Bản Nguyên Tiên Phú. Minh Phượng Niết Bàn, cấp 2, không. 5000. Minh Phượng Biến, cấp 3, không cách nào tăng lên. Minh Phượng Khóc, cấp 3, không cách nào tăng lên. Đề tay lên ngực tự hỏi, cấp 3, không cách nào tăng lên. Rút lưỡi, cấp 3 không cách nào tăng lên. Độ thuần thủ, không. Điểm thiên phú, không. Ngô Dụng đem hơn 6000 điểm thiên phú toàn nện ở thân ngoại thân trên thân. Cái này điểm thiên phú một đập, trực tiếp ném ra một cái so Ngô Dụng bản thể còn muốn hoa lệ số liệu tới. Mặc dù Ngụy Thần Thông phương diện hơi có chút keo kiện, chỉ có một cái ôn nguyên nhất khí kiếm. Cheo, nhưng thiên phú phương diện lại có bốn cái cấp 3. Cái này bốn cái cấp 3 bản nguyên thiên phú gia thân trực tiếp để Ngô Dụng thân ngoại thân thực lực tiêu thăng đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hiện tại cái này phân thân, dựa vào Minh Phượng Niết Bàn, liền xem như cùng cựu giai cường giả cũng có thể một trận chiến đi. Có cái này một phần thực lực, Ngô Dụng bên này cũng nên bắt đầu hành động. Đầu tiên hắn làm hắn cái này một bộ thân phận tế luyện sau khi đi ra làm được nhất thuận tay sự tình, nắm luốt rút lưới lệnh. Đi lên trực tiếp đem lãnh địa mình bên trong rút lưới ngục tốt giết chết, thu hoạch được một đợt độ thuần thuộc cùng điểm tiên phú. Sở dĩ làm như vậy, một mặt là bởi vì cấm địa cửa ra vào đến nuôi bên kia đã xử lý tốt, những cái rút lưới ngục tốt đã không có tồn tại cần thiết. Càng quan trọng hơn một điểm là, chính Ngô Dụng đều không xác định sau ngày hôm nay hắn cái này một bộ thân ngoại thân có thể hay không sống sót. Ngô Dụng muốn để thân ngoại thân trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng độ thuần phục cùng điểm tiên phú, vậy khẳng định là muốn làm một cái chuyện lớn. Cái này chuyện lớn một làm, cái này một bộ thân ngoại thân liền nhất định là muốn cự tử nhất sinh thậm chí có thể là thập tử vô sinh. Liền thân bên ngoài thân đều phế đi, nô dụng còn giữ những này tiểu đệ làm gì? Vẫn là đem bọn hắn trở nên thành thuộc luyện độ đáng tin cậy một điểm. Diễn chính mình dưới trướng tiểu đệ, nô dụng trực tiếp thúc đẩy bắt đầu. Làm một vố lớn đi. Trước tiên, thân ngoại thân Minh vừa biến. Cùng Minh phụ khóc. Hai cái này cấp 3 bản nguyên thiên phú bị trước tiên bắt đầu dùng. Hai cái này thiên phú bên trong, Minh phụ biến. Là thuộc về tăng phúc loại thiên phú. Minh phụ biến Dùng một lát, thân ngoại thân khí thế thực lực tăng vọt một cái cấp bậc. Nguyên bản bắt giai hậu kỳ tiêu chuẩn, trực tiếp tăng lên tới bắt giai đỉnh phong. Ma minh vượng khóc. Cái này một cái thiên phú liền càng thêm kinh khủng, hoặc là phải nói là khí thế càng khủng bố hơn. Cái gọi là minh vượng khóc. Nhưng thật ra là một cái phạm vi cực lớn cảm ứng cùng quần công thiên phú. Cấp 3 minh vượng khóc. Vừa mở, lấy Ngô Dụng thân ngoại thân làm trung tâm, phạm vi trong vòng 10 dặm đều bao phủ tại Ngô Dụng thiên phú phạm vi bên trong cái cái này một cái phạm vi bên trong, chỉ cần là không có năng lực đặc thù tồn tại, đều đem trực tiếp bại lộ tại Ngô Dụng cảm ứng phía dưới. Ngô Dụng Tiên Phú vừa mở, tại cảm ứng được cái này một cái phạm vi bên trong sở hữu Tà Linh đồng thời, trực tiếp vào tay vận dụng Tiên Phú toàn bộ giết chết. Hắn hiện tại cần gấp độ thuần thục, cho nên cơ hội là sống chín không kiêng, liền xem như nhất giai vật nhỏ Ngô Dụng cũng không đông tha. Sở hữu Tiên Phú vừa mở, phạm vi trong vòng 10 dặm Tà Linh đều tại bạo loạn. Một đợt thu hoạch được phạm vi trong vòng 10 dặm tà linh, lại thêm trước đó giết chết chính mình đám kia tiểu đệ lấy được tà linh, nô dụng này lại thuộc tính trang bị độ thuần thục trực tiếp từ nguyên bản 2 cái không chứng tiêu thăng đến 566 vạn, cùng 2750. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiêu diệt xung quanh cái này một đợt, nô dụng không nói hai lời trực tiếp đem độ thuần thục cùng điểm thiên phú đưa đến bản thể bên này, xài 220 vạn độ thuần thục cùng 2000 điểm thiên phú, vào tay đem thân ngoại thân Cái này một cái ngụy thần thông niệm vào, ba tầng, viên mãn. Ba tầng viên mãn thân ngoại thân. Hiệu quả lại có tăng lên không nhỏ. Nguyên bản lấy Ngô Dụng tinh thần lực, hắn nhiều nhất chỉ có thể khống chế thân ngoại thân mấy giờ, thân ngoại thân. Ba tầng viên mãn, Ngô Dụng có thể khống chế thân ngoại thân thời gian tăng lên gấp 3 còn không chỉ. Nói cách khác, ta hiện tại ít nhất còn có thời gian mười mấy tiếng có thể dùng đến sót quái. Đây vẫn chỉ là hiện tại, nếu như ta tinh thần lực phương diện có thể tiếp tục tăng cường lời nói. Thời gian có lẽ còn là có thể tiếp tục tăng lên. Nói lời này đồng thời, Ngô Dụng nhìn một chút Tha Tâm Thông. Cái này một cái Ngụy Thần Thông. Cái này một cái Ngụy Thần Thông là Ngô Dụng trong tay duy nhất có thể tăng lên tinh thần lực, chỉ là nó cần thôi diễn thăng cấp. Ngô Dụng hiện tại không có có thể dùng tại thôi diễn thăng cấp nó. Nói cách khác tạm thời muốn thông qua thăng cấp Tha Tâm Thông. Đến để cao tinh thần lực là không có trông cậy vào. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Ngô Dụng liền tăng lên không được tinh thần lực. Hắn tự thân nắm giữ Ngụy Thần Thông không thể đề cao tinh thần lực, Trần Phạt Cửu để lại cho hắn một cái kia không gian giới chỉ ở trong nhưng lại một môn Ngụy Thần Thông có thể đề cao tinh thần lực. Cái này một cái Ngụy Thần Thông chính là Trần Phạt Cửu dùng để khống chế hắn một cái kia Ngụy Thần Thông Liên Hoa Ấn. Đây là một cái Phật môn thần thông, có thể đề cao tinh thần lực, chính thích hợp Ngô Dụng hiện tại sử dụng. Ngô Dụng cũng không do dự, trực tiếp đem Liên Hoa Ấn nện vào tầng hai. Tầng hai Liên Hoa Ấn để Ngô Dụng tinh thần lực lại có trình độ nhất định tăng lên. Để Ngô Dụng thân ngoại thân khống chế thời gian kéo dài đến lấy trời làm đơn vị. Đồng thời cũng làm cho Ngô Dụng cảm ứng được Trần Phạt Cửu Lạc ấn trên người mình một cái kia liên hoa ấn. Chỉ là bởi vì tinh thần lực kém hơn Trần Phạt Cửu nguyên nhân, kia một viên liên hoa ấn Ngô Dụng còn không luyện hóa được, cho nên Ngô Dụng tạm thời trước tiên đem nó để một bên, một lần nữa đem lực chú ý thả lại thân ngoại thân bên này chính thức bắt đầu điên cuồng tẩy quái. Chương 381: Bội thu. 379 bội thu. Đoạn thời gian gần nhất này đến nay Hiện thực ứng thành bị hủy, lão lý mất tích, bà ngoại lý bị trọng thương. Tiếp theo là chính hắn không hiểu thấu bị ấn lên ngự linh kiểm tra hy vọng tên tuổi, tất cả gánh nặng ép ở trên người hắn. Tân thế giới không ngừng gây sự tình, đem cái này điệu tinh quấy đến nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng ngay cả chính Lô Dụng cũng tại không hiểu thấu bên trong bị Trần Phạt Cựu làm ra tới. Đồng thời bị nện ra một phen để hắn tam quan có chút muốn sụp đổ nô luận. Như thế một hệ liệt xuống tới, nô Dụng nội tâm kỳ thật đã bị nuôi một cố không chỗ phát tiết lệ khí. Mà cái này một cỗ lệ khí, ở chỗ này, tại rút lưới địa ngục, cách người mình thân bên này, Ngô Dụng toàn bộ đem bọn nó tuyên tiếp ra. Từ thân ngoại thân địa bản bắt đầu, Ngô Dụng thân ngoại thân mở ra giết chóc hình thức. Minh vượng biến, nhất bạo phát, Minh vượng khóc. Một lồng che đậy, thân ngoại thân thân hình hướng rút lưới địa ngục chỗ sâu thúc đẩy. Đoạn đường này, chỉ cần là xuất hiện ở hắn phạm vi cảm ứng bên trong tà linh, Ngô Dụng một cái cũng không có buông tha toàn bộ đều giết chết. Nếu như xuất hiện tại hắn minh vượng khóc Bên trong tà linh không có rút lưới lệ. Chủ nhân, hắn liền đem phạm vi bên trong tà linh toàn giết. Nếu là có rút lưới lệ. Chủ nhân, Lôi dụng liền giết rút lưới lệ. Chủ nhân, sau đó lợi dụng rút lưới lệ, đem bên trong rút lưới ngục tốt cho hết giết. Cái này một loại cực điểm điên cuồng giết chóc hình thức, rất nhanh liền đem rút lưới địa ngục phong vân cho đảo loạn. Nhân ra rút lưới địa ngục liền không có xuất hiện qua điên cuồng như vậy rút lưới ngục tốt. Mặc dù rút lưới địa ngục cũng là lâu dài hỗn loạn, thậm chí là hỗn chiến. Nhưng rút lưới địa ngục ở giữa ngục tốt chiến tranh đánh cho lại hung ác cũng không có Ngô Dụng ác như vậy. Nhân ra nhiều nhất liền diện sát một cái ngục tốt thế lực thủ lĩnh, đoạt một cái rút lưới lệnh. Đem rút lưới lệnh, luyện hóa, đem bên trong tiểu đệ thu phục liền xem như xong việc, nơi đó sẽ giống Ngô Dụng ác như vậy một tên cũng không để lại. Vì câu tự vệ, vì bảo trụ địa bàn của mình thế lực còn có tài nguyên điểm. Rất nhanh, tại Ngô Dụng giết chóc trên đường, liền có một chi phản kháng Ngô Dụng lực lượng tụ hợp lại. Cái này một chi lực lượng đều xem như Ngô Dụng hàng xóm, mà có thể lâu dài làm hàng xóm, thực lực thế lực khẳng định đều là không sai biệt lắm. Những cái kia tụ tập cùng một chỗ tà linh. Lực lượng tối đa cũng chính là Ngô Dụng thân ngoại thân ngay từ đầu giáng lâm rút lưới địa ngục liền chạy tới vây quét Ngô Dụng những cái kia hàng xóm trình độ. Tới 8, 9 con tà linh, cơ bản đều là bắt giai trước trung kỳ rút lưới ngộ tốt. Mấy cái này ra hỏa liền xem như nửa năm trước Ngô Dụng thân ngoại thân vừa mới dáng lâm kia một hồi đều chưa hẳn có thể đánh thắng được Ngô Dụng thân ngoại thân chớ nói chi là hiện tại. Bốn cái cấp 3 bản nguyên thiên phú Ngô Dụng, thực lực là tương đương kinh khủng, cái này tám, 9 con tà linh vừa vây quanh, liền bị Ngô Dụng chém dưa thái rau diệt đi hơn phân nửa. Đương nhiên những này rút lưới ngục tốt cũng cơ linh, xem xét Ngô Dụng hung tàn như vậy, còn lại những cái kia cũng không cùng Ngô Dụng cùng chết không nói hai lời trực tiếp chạy. Bởi vì Ngô Dụng cái này một bộ thân ngoại thân không am hiểu tốc độ nguyên nhân, Ngô Dụng cũng chỉ có thể nhìn xem mấy khối đến miệng bên cạnh thịt mỡ cứ như vậy không có. Bất quá, mặc dù là chạy mấy khối thịt mỡ, nhưng cái này một đợt đánh lén cũng làm cho Ngô Dụng ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Chết ở trong tay hắn có 5 con bắt rαι rút lưới ngưu tốt, cái này 8 cái mỗi người cho Ngô Dụng cống hiến một đợt mấy trăm vạn đến mấy ngàn không giống nhau điểm thiên phú bên ngoài, trả cho Ngô Dụng cống hiến 5 mai rút lưới lệnh. Dạng này kinh nghiệm gọi quả Loại này rút lưới lệnh ngô dụng vào tay đạt được đã không ít, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy có cái gì. Vào tay về sau trực tiếp luyện hóa, luyện hóa về sau, trực tiếp đem bên trong rút lưới ngục tốt đều giết chết, trực tiếp một ngụm đem năm cái kinh nghiệm gói quà ăn tới. Nhưng mà để ngô dụng không nghĩ tới chính là, tại hắn ăn một miếng hạ cái này kinh nghiệm gói quà về sau, trên người hắn có sở hữu rút lưới lệnh bắt đầu nóng lên. Không chờ hắn làm rõ ràng tình huống như thế nào đâu, những này rút lưới lệnh bắt đầu dung hợp lẫn nhau bắt đầu. Còn có cái này thao tác. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy loại tình huống này, Ngô Dụng có chút ngậm, ở vào hiếu kỳ hắn không chỉ có không có đánh gãy, chả hết tay tăng thêm một thanh kình lấy huyết luyện thuật. Để cao bọn hắn dung hợp tốc độ. Theo Ngô Dụng vào tay, huyết luyện thuật. Phát huy, những này rút lưới lệnh. Dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Một khối, hai khối, ba khối. Làm Ngô Dụng trong tay tất cả rút lưới lệnh. Dung hợp lại cùng nhau thời điểm một khối huyết sắc rút lưới lệnh xuất hiện trước mặt Ngô Dụng. Cái này rút lưới lệnh, cùng trước đó có cái gì khác biệt? Ngô Dụng nghi hoặc, đang chuẩn bị vào tay nhìn một chút cái này rút lưới lệnh. Một cái để Ngô Dụng đội vàng không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh. Tại Ngô Dụng tay nắm chặt cái này, một viên huyết sắc rút lưới lệnh. Đồng thời, cái này một viên chỉ lớn trùng quả đấm lệnh bài đột nhiên bộc phát ra quang mang mạnh mẽ tới. Huyết sắc quang mang từ lệnh bài bạo phát đi ra. Phóng lên tận trời bắn thẳng đến rút lưới địa ngục bầu trời màu đen, trong nháy mắt để Ngô Dụng đầu đội thiên không trong vòng trăm dặm một mảnh huyết hồng. "Nám Thảo, muốn hay không làm như thế cảnh tượng hoành tráng a?" Một mực thở phụng điệu thấp làm việc Ngô Dụng không nhịn được hơi có chút hoảng hốt. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cười lắc đầu, nhìn ta đầu này, cái này tâm tính. Ta hiện tại đã không phải là trước đó, vốn chính là muốn quậy quấy, không cần thiết che giấu. Trang diện lớn một chút liền lớn một chút còn có thể tính sao? Chẳng lẽ lại còn có thể có người lăng không một bản tay đập chết ta hay sao? Vừa vận nhiều hấp dẫn một điểm tà linh tới để cho ta soát. Mẹ mẹ nó. Lời còn chưa dứt đâu, Ngô Dung sắc mặt thay đổi. Dưới thân thể ý thức bắt đầu chuyển động, muốn tránh đi cái này một cái phà vi, nhưng lại căn bản không động được. Ngay tại cùng một thời gian, đỉnh đầu truyền đến một trận như là từ vực sâu ra bình thường thanh âm. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cái này một khối rút lưới lệnh rốt cục xuất hiện. Theo thanh âm này cùng lúc xuất hiện Còn có một cỗ như là vực sâu bình thường khí thế, khí thế kia trực tiếp từ Ngô Dụng trên đỉnh đầu chốt xuống trực tiếp rơi trên người Ngô Dụng. Cái này một cỗ khí thế một ra thân, Ngô Dụng trong nháy mắt đối khí thế chủ nhân thực lực có phán đoán. Cửu giai, tuyệt đối là cửu giai. Hơn nữa còn không phải bình thường cửu giai. Tại dạng này khí thế trước mặt, Ngô Dụng trận đánh lúc trước qua thiên diện nhân cùng vòng tròn chờ bốn cái cửu giai khí thế, liền như là hài đồng giống nhau yếu ớt. Loại tồn tại này Ít nhất cũng là cựu giai hậu kỳ cùng lão đạo sĩ Trần Phạt cựu cùng một trình độ, thậm chí khả năng càng khủng bố hơn tồn tại. Ngô Dụng là thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình liền dung hợp một cái rút lưới lệnh. Thế mà trong nháy mắt liền dẫn tới dạng này cường giả. Mà Ngô Dụng trên đỉnh đầu một cái kia cường giả, cũng tương tự có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng, cuối cùng một tấm lệnh bài, hẳn là sẽ theo cái thứ ba cựu giai hậu kỳ cường giả một đạo xuất hiện, trở thành đại địch của ta. Không nghĩ tới thay nghen nó lại là một cái không biết trời cao đất rộng bắt giai tiểu gia hỏa dựng dục ra tới. Thanh âm này vang lên đồng thời, một cú khó mà miêu tả lực lượng tác dụng tại ngô dụng trong tay, để ngô dụng vô ý thức buông tay. Mà tại hắn buông tay trong nháy mắt, kia một viên rút lưới lệnh liền biến mất không thấy, hẳn là bị một con kia cửu giai tà linh cầm đi. Quả nhiên, cùng một thời gian, đem tà linh thanh âm vang lên. Nguyên lai là dạng này, người đem bên trong rút lưới ngục tốt toàn bộ thanh trừ hết. Không có rút lưới ngục tốt Lệnh bài dung hợp điều kiện liền đơn giản rất nhiều, bất quá, chết được cũng nhanh hơn nhiều. Rút lưới lệnh. Uy năng trên thực tế cùng bên trong nô dịch nhiều ít rút lưới ngục tốt là có liên quan, hệ. nô dụng cái này không có một cái nào rút lưới ngục tốt, uy năng cơ bản không có. Sau đó đến tiếp sau nô dụng nếu như bổ sung rút lưới ngục tốt, rút lưới lệnh. Uy năng cũng là có thể tăng lên. Nhưng cái này một loại rút lưới lệnh, thành hình là sẽ có dị tượng, cũng tỉ như vừa mới như thế. Cái này một loại dị tượng vừa ra, đã sớm đang chờ Đại Lao xuất hiện, kia cơ bản cũng sẽ không có cái gì sau đó. Không phải sao?" Tiêu Cửu Gai Tà Linh nói xong, trở tay một bản tay xuống dưới, trực tiếp liền đem Ngô Dụng cái này một bộ thân ngoại thân cho đập cái nát bấy. Làm xong cái này, Tiêu Cửu Gai Tà Linh đang chuẩn bị đem tâm thần thu hồi đi, nghiên cứu luyện hóa cái này một viên vừa mới đạt được huyết sắc rút dưới lệnh. Lúc này bị đập thành nát bấy thân ngoại thân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đen tối. Ngay tại lúc đó, Nô dụng nguyên bản chôn vùi khí tức một lần nữa khôi phục, choáng một cái liền gây nên một cái kia Cửu giai Tà Linh Đại Lao hứng thú. A, thế mà không chết. Không chỉ có sống lại khí tức còn tăng cường, nay khí tức đã qua Cửu giai, có chút ý tứ a. Tà Linh Đại Lao nói, lại một tay chụp lại. Chiêu này so trước đó nặng không ít, nhưng không có thấy hiệu quả, tại hắn chụp lại trước đó, Nô dụng thân ngoại thân đã hoàn thành niết bàn, thực lực đạt đến Cửu giai, đồng thời trước tiên tránh ra đối phương khí thế áp chế. Cùng một thời gian Nô dụng cảm ứng được chính mình kêu một viên rút lươi lệnh vị trí, tìm tới ngươi. Đang khi nói chuyện, nô dụng hai mắt xích hồng, cũng không để ý tới đỉnh đầu kêu một cố khí thế, tuyển định một cái phương hướng điên cuồng vô dết tới. Nô dụng cái này một loại cử động, để tà linh đại lao sướng sở. Hắn là thật không có gặp qua như thế đầu sát, chết qua một lần tà linh, thế mà còn không có nhận rõ trên lệnh của song phương, vừa sống tới thế mà liền hướng bản thể hắn phương hướng tới. Đây là chuẩn bị lại đem đầu người cho đưa. Bất quá mặc dù là cảm giác Ngô Dụng đầu có thể là là có hố, nhưng Tà Linh đại lão đến vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy Ngô Dụng chạy tới chịu chết tới. "Vậy ngươi liền đến đi, ta chờ ngươi." Kết quả là, cái này đại lão liền nhìn xem Ngô Dụng cắn răng, đỏ hồng mắt giống như nổi điên hướng phía bên mình xông. Ngay từ đầu, Tà Linh đại lão còn không có nhìn ra Ngô Dụng động cơ. Nhưng theo Ngô Dụng không ngừng hướng về phía, Tà Linh đại lão mơ hồ phát giác có chút chuyện ẩn ở bên trong. Ngô Dụng khí tức trên thân quá nóng này Cảm giác cùng thùng thuốc nổ đồng dạng. Bộ dạng này căn bản là giống như là bảo vật bị ép tới đánh nhau, tới liều mạng, càng giống là kìm nén một cỗ kình muốn đi qua tặng đầu người. Phát giác được không thích hợp, Tà Linh Đại lao bắt đầu chuẩn bị đánh lén Ngô Dụng. Nhưng hắn lúc này kịp phản ứng đã chậm, Ngô Dụng đã giết tới cái này Tà Linh Đại lao địa bàn. Dẫm mạnh tiến cái này đại lao địa bàn, đối phương còn tại mở mắt, Ngô Dụng không nói hai lời trực tiếp đem cái này một bộ thân ngoại thân cho dẫn nổ. Voành một tiếng, Ngô Dụng một viên tà linh bom tại Tà Linh Đại Lao địa bàn dẫn bạo ra. Kinh khủng khí lãng tại Tà Linh Đại Lao trợn mắt hốc mồm ở trong quần quần mà ra, đợi đến hắn quần quần tới, Tà Linh Đại Lao trong địa bàn đã có mấy trăm tà linh chết mất. Mà Ngô Dụng cũng tại bạo tác cùng một thời gian, đem thân ngoại thân lấy được độ thuần thục cùng điểm thiên phú toàn bộ làm đến bản thể bên này. Chương 382: Thế? 380 thế. Phong Đô rút lưỡi địa ngục. Tà Linh Đại Lao địa bàn bên trong Lô dụng thân ngoại thân nói bạo liền bạo. Tại niết bàn, gia trì dưới, trình độ nào đó tới nói đã đạt tới cửu giai thân ngoại thân, bùng lên đến cái kia có thể dùng kinh thiên động địa hình dung. Cứ việc kia một tôn Tà linh đại lão cuối cùng kịp phản ứng, đem Lô dụng tự bạo áp chế lại, nhưng cũng đã chậm. Hán điệu bàn bên trong, ít nhất có mấy trăm Tà linh chết tại Ngô dụng cái này một đợt tự bạo phía dưới. Cái này Tà linh đại lão làm rút lưới địa ngục gần ẩn nhưng chí cường giả, Dưới chướng hắn tiểu đệ tự nhiên không phải Ngô dụng thân ngoại thân kia một loại tiểu đệ có thể so sánh. Ngô dụng thân ngoại thân tiểu đệ đại lượng là ngũ lục giai, mà cái này Tà linh đại lao dưới chướng tiểu đệ ít nhất cũng là thất giai. Thoáng một cái liền chết mấy trăm thất giai tiểu đệ, liền xem như Tà linh đại lao tải đại khí thổ thế lực khủng lồ đó cũng là rất đau lòng. Mà cái này còn không phải nhất làm cho hắn phát điên. Lúc đầu nha, chết cái mấy trăm thất giai tiểu đệ mặc dù để hắn rút dưới lệ, uy năng hạ xuống, để hắn có chút đau lòng. Nhưng cũng không trở thành nói là thường cân động cốt Dù sao cấm địa bên này 7-8 dai tà linh số lượng có thể xa Không phải địa tinh có thể so sánh Dùng cái mấy trăm thất dai Đổi một viên rút lưới lệ Tà linh đại lao coi như còn tính là kiếm lời Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Chính mình mặc dù là chết mấy trăm tiểu đệ Nhưng này rút lưới lệ Hắn cũng không có xem như đổi đến đây Mặc dù rút lưới lệ Trên tay hắn Nhưng cái đồ chơi này lại đánh lên người khác là cấn Cái này để Tà Linh Đại lao rất là phát điên. Vừa mới nhả kia thế mà không chết sao? Một bên khác, Côn Lôn cấm địa, truyền công chi địa bên này. Theo rút rưới địa ngục thân ngoại thân tự bạo, nô dụng bên này hải lượng hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngay tại lúc đó, nô dụng thuộc tính trên mặt báo, độ thuần thục cùng điểm thiên phú số lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vậy mà lúc này thời khắc này nô dụng, nhưng không có tinh thần không có thời gian đi chú ý cái kia. Hắn bản tôn cách người mình thân tự bạo đồng thời trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Đồng thời Ngô Dụng cùng thân ngoại thân liên hệ ấn ký nổ tung. Khó nói lên lời phản vệ chi lực bộc phát ra, Ngô Dụng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn cái này một choáng, nhưng làm hắn những cái kia tiểu ra hỏa làm cho sợ hãi. Nguyên bản tại truyền công chi địa điên lấy lũ tiểu ra hỏa chen chúc đi qua, tụ tập tại Ngô Dụng bên người, đem Ngô Dụng ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Nhìn thấy Choi Thốc tiểu ra hỏa, từng cái tiểu ra hỏa gấp đến độ giơ chân. Vào lúc này, nhỏ lục tệ tung bay tới. Quạt cánh nhỏ vòng quanh Ngô Dụng dạo qua một vòng, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, suy nghĩ một chút tự. Ngay sau đó, cái này tiểu gia giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì đột nhiên hành động bắt đầu. Chỉ gặp lục tể vừa đưa tay, không biết là từ nơi đó lôi ra một đầu thật dài màu xanh biết dây leo, sau đó bắt đầu chỉ huy vây quanh ở Ngô Dụng bên người tiểu đồng bọn, để đám tiểu đồng bạn kéo tốt dây leo. Đợi đến tất cả tiểu đồng bọn đều nằm đầu này dây leo bên trên, nhỏ lục tể liền đem lục sắc dây leo hệ trên người Ngô Dụng Sau đó nhỏ lục thể năng lực phát động, rất nhanh, đầu này dây leo ngoại trừ tham gia náo nhiệt đoàn nhỏ từ bên ngoài, còn lại sở hữu tiểu gia hỏa, thậm chí là ngô dụng trên thân cũng bắt đầu nổi lên tha thứ sắc quang mang tới. Đây là nhỏ lục thể bắt giai về sau lĩnh ngộ một cái năng lực tổn thương cùng hưởng. Đây là một cái tương đương ra sức trị liệu hình năng lực, bắt đầu dùng cái này, một cái năng lực về sau có thể làm được tổn thương cùng hưởng. Vốn chỉ là tác dụng tại ngô dụng trên người một người phản vệ chi lực, thông qua đầu này lục sắc dây leo Cùng Ngô Dụng cùng những tiểu tử này ở giữa liên hệ truyền lại đến cái kia một đám tiểu gia hỏa trên thân. Sau mười mấy phút, để lục thể tổn thương cùng hưởng. Kết thúc, lục xác đàng màn biến mất, bao quát lục thể tiểu hoa ở bên trong 66 cái tiểu gia hỏa đều là chó mặt, giống như là uống rượu già đồng dạng. Cũng là Ngô Dụng bên này tại trải qua một vòng này tổn thương cùng hưởng. Về sau, nguyên bản đã hôn mê thoi thóp hắn thành tỉnh lại. Mặc dù đầu vẫn là rất choáng rất khó chịu. Nhưng so với vừa mới kia suýt chút nữa thì chết mất tình huống kia thật là tốt không biết bao nhiêu. Cái này đột nhiên khôi phục chỉnh Ngô Dụng có chút ngợp bức. Tại hắn nhìn thấy bên cạnh mình còn nằm một mảnh đồng dạng trống mặt tiểu gia hỏa thì càng ngợp bức. Cuối cùng Ngô Dụng vẫn là từ tiếp cận cái náo nhiệt đoàn nhỏ từ bên kia giải một điểm tình huống, đồng thời đang nhìn Lục Tể thuộc tính về sau mới hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này đã cứu ta a. Ngô Dụng đặc biệt cảm động, vào tay đem nhỏ Lục Tể ôm nhẹ nhàng bắt đầu vỗ về. Hắn cái này ôm một cái liền cực kỳ khủng khiếp. Vừa mới còn đầy đất nằm chống mặt tiểu gia hỏa xoát một chút, tất cả đều đem đầu quay tới, từng đôi mắt thẳng vào nhìn xem nô dụng. Sau đó, nô dụng liền thành một cái không có tình cảm ôm máy móc. Sai thời gian một tiếng, nô dụng đem chính mình dưới chướng bọn này tiểu gia hỏa từng cái ôm một lần, ngay cả rõ ràng chuyện gì đều không làm ra đoàn nhỏ tử đều chạy tới tiếp cận cái náo nhiệt. Ôm xong những tiểu tử này, nô dụng lúc này mới có thời gian nhìn thoáng qua thuộc tính của mình trang bị. Ân Sắc tự nói, hẳn là độ thuần thục cùng điểm thiên phú cái này một cột. Ta chuyến này xuống tới, thế nhưng là tổn thất một bộ thân ngoại thân, chính mình còn bị phản vẻ một đợt, nếu không phải nhỏ lục tệ lời nói, ta này lại không cẩn thận khả năng liên lệnh. Cái này đại giới như thế lớn, hi vọng thu hoạch sẽ không để cho ta thất vọng. Nói, Lô Dụng mở ra thuộc tính trang địa, mà khi ánh mắt của hắn quét đến độ thuần thục cùng điểm thiên phú cái này một cột thời điểm, Lô Dụng nhịp tim đều kém chút ngừng nhảy nửa nhịp. Độ thuần thục 89750000 điểm. Điểm tiên phú, 45500 điểm. Nhìn thấy số liệu này, mạch liệt cảm giác hạnh phúc phun lên nô dụng trong lòng. Tiếp cận 9000 vạn độ thuần thục, tiếp cận 5 vạn điểm tiên phú. Mập. Nô dụng cái này một đợt mập kia là tương đương triệt để. Rất tốt, lần này ta tu cựu giai ván đã đóng thuyền. Nô dụng không nói hai lời, trực tiếp mở ra tà tu thuộc tính trang địa, độ thuần thục tại chỗ liền đập bắt đầu. Minh vượng niết bàn. Công pháp luyện độ thuần thục 10 triệu trực tiếp đem công pháp nện vào chín tầng viên mãn. Minh Vượng viết bản, Thiên phú lệnh điểm thiên phú 5000, trực tiếp đem cái này một cái thiên phú lệnh vào bản nguyên cấp 3. Lại tốn 4500 điểm điểm thiên phú, đem Minh Vượng chi dự cùng Minh Vượng chi viêm đồng dạng nện vào bản nguyên cấp 3. Ngộ dụng vốn cho là chính mình cái này một bút độ thuần thục một đập, ta tu thực lực hẳn là sẽ là nước chảy thành sông đạt tới cửu giai. Nhưng mà hiện thực rất nhanh liền cho hắn một bàn tay Cửu giai căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy đi lên. Chính như lục giai đến thất giai không chỉ là đơn thuần cần công pháp đạt tới tương ứng trình độ, còn cần thiên phú đạt tới bản nguyên một cấp đồng dạng. Bát giai đến cửu giai cũng cần một loại cần thiết điều kiện, cái này một loại điều kiện xưng là thế. Đây là một loại rất huyền độ vật, xem như đối tự thân chỗ đi con đường cảm ngộ cụ hiện, trước đó cuồng dao sức một mình ngăn chặn linh kiếm phái đồ chơi kia, ta linh đại lão dùng để trấn áp ngô dụng đồ vật chính là thế. Chỉ có lĩnh ngộ chính mình thế mới có thể đạt tới cửu giai. Bình thường đến dạng, thế cái đồ chơi này bắt giai hậu kỳ liền phải bắt đầu tiếp xúc, thậm chí có cùng bắt đầu lĩnh ngộ. Nhưng Ngô Dụng tình huống không tầm thường, hắn là bật học đi lên, dùng thời gian quá ngắn, không có gì nội tình không có gì thời gian đi lĩnh ngộ cái gì thế điều này sẽ đưa đến hắn tình huống hiện tại hơi có như vậy một chút xấu hổ. Các phương diện điều kiện đều có, chính là kém cái này một cái. May mà chính là, Ngô Dụng dù sao cũng là bật học tuyển thủ. Chính hắn không có lĩnh ngộ không sao, có treo là được. Không phải sao, ngay tại hắn bị thế cái này một cái ngưỡng cửa ngăn trở thời điểm, bàn tay vàng bắt đầu tú tổn tại cảm. Phải chăng tiêu hao 10 triệu độ thuần thụ cùng 10000 điểm thiên phú ngẫu nhiên lĩnh ngộ một loại thế. Chương 383, di tựa. 381 di tựa. Thời gian một cái chớp mắt, nô dụng mất tích đã 10 ngày qua. Cái này 10 ngày qua bên trong, làm người trong cuộc nô dụng ngồi xổm ở truyền công chi lực tu luyện. Tháng ngày trôi qua xem như phong phú mà nhả nhã, có thể thế giới bên ngoài liền không có an tĩnh như vậy. Đầu tiên là ngự linh kiểm tra bên này. Nô dụng một khi thất tung, toàn độ ngự linh kiểm tra đều bị nhen lửa.